thần t à n g chìa khóa đích thật là trên người ta tối bảo vật c h â n quý đây chính là rất nhiều thế lực đánh vỡ đầu đều phải cướp giật bảo vật lẽ nào cựu xào hình không hài lòng khổng phương vẻ mặt vô cùng kinh ngạc mãn ý k i ế m cựu xào kéo dài âm đáp lại một câu có thể nói là mặt cười khổ lần này thua ở khổng phương trong tay ta thế nào cựu không nghĩ tới còn có như vậy nhất kiện bảo vật đây thần t à n g chìa khóa đúng như là khổng phương theo như lời thập phần c h â n quý nếu là đội thành trước đây k i ế m cựu xào cũng xác thực hội không nói hai lời tựu đáp ứng nhưng vấn đề là hiện ở trong tay hắn cũng có một quả thần tăng chìa khóa nhiều hơn nữa nhận được một quả có thể có ích lợi gì xuất ra đi và người khác đổi bảo vật đều không được làm như vậy nói không chừng trái lại muốn bị đổi u g i ế t một đường được rồi t i ự u thần tàng chìa khóa khiếm i ự u sao cười khổ gật đầu đáp ứng sau đó vừa không cam lòng đổi thêm một câu ta có thể trước đó đâu có a m một khi mai thần tàng chìa khóa đến trong tay ta ta cũng sẽ không sẽ trả lại cho ngươi đến lúc đó ngươi nhược muốn tiến vào thần tàng nơi t i u mình chém g i ế t tốt lắm k h ổ n g p h ư ơ n g đạm đạm nhất yếu thắng ta sau lại nói sau đó hai người không hề truyền âm giao lưu đều khoanh chân ngồi ở bạch sắc ngọc trụ đình bắt đầu toàn thân tâm tu luyện đem k h a n h chân ngồi ở bạch sắc ngọc trụ đình tiến nhập trạng thái tu luyện thì k h ổ n g phương đột nhiên kinh ngạc phát hiện chức phi ở giữa không trung bây giờ là có thể có thể cảm ứng được trên bầu trời viên kia tử sắc tinh thần chung có huyền diệu khí tức phúc t ạ n ra đến nhưng khi ngồi ở đây bạch sắc ngọc trụ đình thì loại cảm giác này cũng mảnh liệt rất nhiều bội k h ổ n g phương không khỏi mở hai mắt ra lại phát hiện khiếm cựu xào cũng giống vậy mở mắt trong lòng hai người nhất thời minh bạch vì sao những tu sĩ khác muốn ngồi xếp bằng ở những thứ này bạch sắc ngọc trụ thượng tu luyện n g u y ê n lai、like、những thứ này ngọc trụ có thể để thẳng đúng đối với viên kia tử sắc tinh thần cảm ứng càng dễ cảm ứng tự nhiên cũng càng dễ tìm hiểu tích chữa trong đó huyền b tu sĩ đây đó tranh đoạt bạch sắc ngọc trụ có thể không chỉ có chỉ là muốn cách này khỏa t ử sắc tinh thần gần một ít nói không chừng càng k h á o tiền bạch sắc ngọc trụ càng có thể để thăng loại cảm ứng này năng lực k h ổ n g phương trong lòng như có điều suy nghĩ sau đó k h ổ n g phương b ì n h trừ những tạm n i ệ m này toàn thân tâm đi cảm nộ g viên kia t ử sắc tinh thần phúc tán đi ra ngoài huyền diệu khí tức cái này huyền diệu khí tức trung cất dấu nào đó huyền bí hấp dẫn k h ổ n g phương đi thăm dò dần dần k h ổ n g phương hoàn toàn chìm vào đi vào nhất tâm cảm nộ huyền diệu khí tức trung lẫn dấu huyền bí đúng đối với ngoại giới tất cả trực tiếp mất đi cảm ứng khẩn căn bản không biết tại thổ hành thần hồn hấp thu ánh sao tốc độ đột nhiên tăng nhanh một kia tuy rằng nhanh hơn tốc độ cực kỳ hữu hạn nhưng phải biết rằng thần hồn của k h ổ n g phương bởi vì vô tận tinh thần d u y ê n cớ vẫn luôn ở hướng tốc độ cực hạn đ ể thăng cái này nhanh hơn một kia nói không chừng liền có thể khiến k h ổ n g phương thổ hành thần hồn vô pháp chịu đựng do đó tan vỡ đẻ chết lạc đà tối hậu một cây dâm dạng không ngoài như vậy thần hồn của k h ổ n g phương dần dần xuất hiện một kia bất ổn dấu hiệu hấp thu ánh sao tốc độ đột nhiên đề thăng nhưng lại không có cái khác năng lượng phụ trợ thần hồn không tan vỡ mới lạ mà khẩn đã hoàn toàn chìm vào cảm nội chung căn bả k h ổ bạch sắc ngọc trụ thượng ộ t quan mang nói h l lên đạo tia sáng này liền trốn vào khẩn g phương trong cơ thể mơ hồ có chút tan vỡ dấu hiệu thần hồn đột nhiên khôi phục bình thường nhưng hấp thu ánh sao tốc độ nhưng không có giảm bớt trái lại lại tăng lên một tia khẩn g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào bởi vì thân phận tự do ở thủ thành cung những tu sĩ kia tới tới lui lui liên tục thay đổi thời gian hai người cũng liền mắt cũng không có mở quá một lần vẫn bị vây trong trạng thái tu luyện thử tinh tổ địa n g o ạ i tới gần thủ thành cung một tòa kiến trúc nội vừa đất chống la tiêu nhìn đứng trước mặt một vị tu sĩ trẻ tuổi trầm giọng nói phó viễn theo như ta nói đi làm sao ta sẽ không bạc đãi ngươi? ngươi phải hiểu được ta không có khả năng vẫn là tam tinh thủ thành quan đại nhân yên tâm ta nhất định sẽ hoàn mỹ hết thành đại nhân giao phó sự tình phía dưới đứng vị kia tu sĩ trẻ tuổi cũng là hóa linh cảnh đình phong tu vi nhưng đúng đối với la tiêu cực kỳ cung kính đây là bởi vì người này chỉ là so những mới vừa đó mới vừa đạt được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cường m ộ t ít, ở la tiêu vị này hóa linh cảnh cực hạn cường giả trước mặt không đáng kể chút nào hơn nữa la tiêu bối cảnh cũng không phải h ẳ n có thể so đi thôi la tiêu phất phất tay phó viễn lập tức xoay người ly khai tòa kiến trúc này đem phó viễn sau khi rời khỏi đây la tiêu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi âm chầm xuống khẩm vương chiếm được mười tháng liên tiếp lệnh bài thì phải làm thế nào đây đó không phải là người đi qua thực lực của chính mình lấy được cũng sẽ không tốt như vậy dùng la tiêu trong mắt lóe ra hoán đậu con mang vốn đã như vậy hành hanh ta đây để ngươi vô pháp ở tử tinh tổ điệu nội đặt chân cho ngươi vô pháp tu luyện ở tử tinh tổ điệu nội bị những tu sĩ khác khiêu chiến đây chính là chuyện rất bình thường ta muốn cho phó viện đánh tới ngươi liền tối hậu một cây thạch trụ đều chạm không đi lên la tiêu biểu tình một chút thay đổi dư thợ Nếu đánh hiện xuất là bị đánh tới xuất hiện thủ hội tới chương i tái bích, c pháp vậy vô pháp tái đặt hai trăm ba mươi bốn biểu diễn đạo pháp hoàn toàn chìm vào cảm nộ i t r u n g k h ổ n g phương căn bản không biết tử phủ trung đích tình huống k h ổ n g phương toàn bộ tâm thần đều đặt tiền cuộc ở tại cảm nộ i từ sắc tinh thần huyền diệu huyền bí thượng dần dần k h ổ n g phương phát hiện mình thanh tình lại nhưng hắn xuất hiện địa phương cũng tử tinh tổ địa bạch sắc ngọc trụ thượng mà là đứng ở một mảnh bích lục bên hồ nước thượng ra đây là tới nơi nào khẩn phương nghi ngờ nhìn chung quanh một lần trước mắt là một mảnh chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ hồ nước mà bốn phía tất cả đều là bất ngờ vách núi ở đây phảng phất là một châu ngăn cách địa phương ta nhớ kỹ k h ổ n g phương n g ầ g đầu nhìn về phía thiên không thiên không như tắm giống nhau xanh lam sáng sủa sạch sẽ làm cho rất thư thái cảm giác nhưng sai ta trước rõ ràng là ở tử tinh tổ địa trung tu luyện làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này hơn nữa ta đúng đối với làm sao đi tới nơi này đúng là một điểm ký ức cũng không có k h ổ n g phương trong lòng nhất thời thay đổi kinh nghi viên kia tử tinh hẳn là chỉ là ẩn chứa cực kỳ huyền diệu nghĩa sâu xa cũng không thể chuẩn bị thi triển ảo cảnh năng lực nếu như tử tinh chính mình thi triển ảo cảnh năng lực dương lạc đã bị công kích thì lại không thể có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại suy đoán của ta hẳn không có lỗi đối với người tại sao lại xuất hiện ở ở đây k h ổ n g vương có chút bối rối triệt triệt để để không hiểu nổi nhìn một chút thân thể của chính mình phát hiện thân thể của chính mình hoàn hảo không tổn hao gì trong cơ thể pháp lực cũng có thể như thường vận chuyển nhất định t r u n g bên trong đan điền chín loại kỳ dị lực lượng cũng tất cả đều tồn tại đây hết thể khiến khẩn vương càng thêm nghi hoặc đây là địa phương nào bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng ta ngược muốn nhìn kế tiếp sẽ phát sinh cái gì k h ổ n phương cấp tốc bình tĩnh trở lại nhìn về phía trước hồ nước ta đột nhiên xuất hiện ở đây p h í a bên hồ nước điều đó không có khả năng là vô duyên vô cố gây khó khăn đến cái này phiến hồ nước chung có cái gì k h ổ n phương nhìn c h ầ m c h ầ m hồ nước hồ nước bít lục không có một tia gợn sóng như một khối trong suốt chính trả hoàn mỹ không thì vết nếu như không phải mặc danh kỳ diệu đi tới nơi này dạng một nơi k h ổ n phương nhưng thật ra nghĩ hảo hảo thưởng thức một chút nơi này mỹ cảnh đông nhiên một tia gió mát từ hồ nước một chỗ khác thổi trở về như chim trả vậy trên mặt hồ không khỏi lật ra từng đạo túi đầu sóng nước khẩn phương hai mắt khẽ hít một cái thân thể trong nháy mắt b u c chặt âm thầm đề phòng đứng lên sự ra khác thường tất có yêu hồ nước quần quận đụng vào bên bờ thượng ba một tiếng hóa thành bạch sắc bọt sóng k h ổ n g phương nhìn thoáng qua dưới chân sau đó ánh mắt rất nhanh nhìn quét toàn bộ mặt hồ đột nhiên k h ổ n g phương con ngươi trợt co rút lại một chút giật mình nhìn về phía trong hồ đây tại nơi đó hai cái do thủy hình thành nhân cách xa nhau ba t r ư ợ n g dĩ nhiên giảng c o với nhau chứ không có một tia lực lượng ba động hai cái này do thủy hình thành nhân đến tột cùng là thế nào xuất hiện khẩn phương trong lòng giật mình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái kỳ dị thủy nhân hai cái này thủy nhân trợt trong coi không có có khác nhau chút nào nhưng nếu hơi chút từ nhỏ một chút là có thể phát hiện bên trái cái kia thủy thân thể người nhan sắc s u gần lục sắc mà bên phải thủy nhân là s u gần xanh lam sắc đ ồ n g nhiên hai cái thủy nhân đồng thời có động tác hai cái thủy trên thân người rất nhanh nổi lên thổ hoàng sắc phòng ngự đạo pháp thủy nhân dùng cũng thổ hành pháp lực việc này cũng thực quỷ dị chấm dứt có thể k h ổ n g phương lúc này lại căn bản không kịp nghĩ đến cái này quỷ dị không quỷ dị k h ổ n g phương giật mình nhìn hai cái thủy trên thân người phòng ngự đạo pháp đó là hai cái thủy trên thân người phòng ngự đạo pháp giống nhau như lúc thoạt nhìn là nhất kiện chiến giáp nhưng thoáng có vẻ có chút không rõ mà ở hai cái thủy tay của người cổ tay ở c hai ỗ ấy đều đ n g có h a cái, cái thủy nhân tay phải u phía h dưới mặt hồ chung rất nhanh bay lên một dòng nước lưỡng dòng nước bay đến giữa không trung đúng là trực tiếp hóa thành hai thanh thân kiếm rộng trọng kiếm khẩn g phương song quyền âm thầm nắm chặt trong cơ thể pháp lực cũng cấp tốc vận chuyển như vậy chuyện quỷ dị xuất hiện ở trước mắt k h ổ n g phương phải phòng bị một điểm hai cái thủy nhân có vũ khí sau đông nhiên rất nhanh di động chân đạp ở trên mặt nước hai cái thủy nhân tốc độ di động đều đang cực nhanh hiu hiu hai cái thủy nhân ở trên mặt hồ rất nhanh di động trên mặt hồ không khỏi sinh ra từng đạo h u y ế n ảnh chỉ là những thứ này h u y ế n ảnh không phải là bởi vì tốc độ quá nhanh sinh ra mà là có thể tồn tại cái loại này kỳ dị h u y ế n ảnh đây là ảnh đội k h ổ n g phương đã cả kinh nói không ra lời hai cái này thủy nhân thậm chí ngay cả ảnh đội đều có thể thi triển ra như vậy kế tiếp khẩn g phương trong đầu cấp tốc dần hiện ra nhất bộ tên đạo pháp c ử u diễn c ử u trọng quyết trọng kiếm vũ khí đại đ ị a chiến giáp ảnh đội những thứ này khẩn g phương độc hữu chính là đạo pháp và am hiểu vũ khí liên tiếp xuất hiện tái xuất hiện c ử u diễn c ử u trọng quyết cũng không phải không có khả năng hai cái thủy nhân bỗng nhiên tới gần hai thanh trọng kiếm đây đó va chạm ở một tiếng vang thật lớn hai người cũng không do bị chấn động bay nhanh lui về phía sau hai chân ở trên mặt nước họa xuất một đạo sâu đậm thủy ngân hồ nước quần quận hướng bên bờ vào tới khẩn phương trận to mắt nhìn trong hồ hai cái thủy nhân trong ánh mắt tràn đầy nghĩ hoặc vừa một sát na kia va chạm tuyệt đối là cựu diễn cựu trọng quyết lực lượng cái này tuyệt đối sẽ không có lỗi k h ổ n g phương s o n g mắt cũng không do trận to một chút tỉ mỉ chú ý hai cái thủy nhân nhất cử nhất động cùng với bọn họ đúng đối với lực lượng vận dụng hai cái này thủy nhân sau khi xuất hiện cũng không có bay thẳng đến k h ổ n g phương xung lại trái lại ở trong hồ đại chiến đấu đồng thời dùng vũ khí và đạo pháp cũng đều là k h ổ n g phương bình thường sử dụng điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng sinh ra một t h o giác phản phất hai cái này thủy nhân là có ý làm như vậy như nhau hai cái thủy nhân bên ngoài thân đại địa chiến giáp hơi chấn động một chút liền mang dư lực đánh văng ra hai người đồng thời n g ừ lại ừ khổng phương hai mắt không khỏi sáng lời đại điệu chiến giáp còn có thể như vậy dù n g sao khổng phương vẫn cầm đại điệu chiến giáp bị động phòng ngự mà khổng phương đã gặp tu sĩ cũng đều là làm như vậy có thể hai cái này thủy nhân nhưng hoàn toàn bất đ ộ n g bọn họ dĩ nhiên đ ổ i bị động làm chủ động chủ động giảm bất lực phòng ngự mặc dù chỉ là do bị động biến thành chủ động nhưng đại điệu chiến giáp lực lượng lại bị hai người này càng thêm hoàn mỹ thi triển đi ra cứ như vậy đại điệu chiến giáp lực phòng ngự liền có thể thay đổi càng mạnh đây là bị động phòng ngự cùng chủ động phòng ngự khác nhau ngay khổng phương hồi tưởng v ư ờ một sát na kia đại điệu chiến giáp trung ẩn chứa kỳ diệu biến hoa thì hai cái thủy nhân cũng đại chiến lần nữa k h ổ n g phương vội vã thu liễm tâm thần tỉ mỉ quan sát mặc dù không có bất kỳ lý do gì nhưng k h ổ n g phương nhưng trong lòng có loại cảm giác hơn nữa loại cảm giác này còn rất mạnh liệt đó chính là hai cái này thủy nhân đang vì hắn biểu diễn đạo pháp nên như thế nào vận dụng đạo đạo ảo ảnh ở trên mặt hồ liên tục xuất hiện hai cái thủy nhân tại đây ta huyễn ảnh chung liên tục xuyên toa động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động căn bản không có k h ổ n phương ở huyễn ảnh chung xuyên toa thì cái loại này trì trệ hai cái này thủy nhân ở ảnh đồn t ư ợ n g tạo nghệ đã hoàn toàn vượt qua khẩn phương khẩn phương hai mắt tả hữu rất nhanh chất động nhìn chăm chăm muốn đụng phải. k h ổ n g phương tinh thần rung mạnh lên mà lúc này trên mặt hồ hai cái thủy nhân đồng thời xuyên toa đến hai cái thập phần đến gần h u y ế t h n h trung hai thanh trọng kiếm lần nữa đụng vào nhau lần này phát ra thanh â m không hề nặng như vậy muộn trái lại mang theo một ít thanh thúy nhưng k h ổ n g phương nhãn thần nhưng trợt biến đổi chăm chú nhìn hai người dưới chân mặt nước ở hai cái thủy nhân giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt k h ổ n g phương phát hiện hai người dưới chân mặt nước đột nhiên có hai cái vị trí hoàn toàn bốc hơi lên tiêu thất xuất hiện lưỡng đạo rất hẹp nhưng sâu đậm thủy câu cựu diễn cựu trọng quyết chi nhị trọng lực khẩn vương thấp giọng nói do yếu đến tưởng từ thấp đến cao đây là k h biểu, biểu, biểu diễn đạo pháp đây cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến nếu như cường giả tu luyện nào đó đạo pháp ngược lại có thể là hậu bối biểu diễn một chút ban trợ hậu bối tốt hơn tìm hiểu đạo pháp nhưng nếu không có nào đó thiên phú mặc dù hóa điệp cảnh tồn tại cũng vô pháp biểu diễn thiên phú như thế có khả năng tu luyện đạo pháp k h biểu, cửu cửu biểu diễn đạo pháp có thể sánh bằng đơn phần chỉ điểm hào ra nhiều lắm hai cái nói là một tại thiên một tại địa đều không quá đáng biểu diễn đạo pháp có thể cho tu sĩ tốt hơn lĩnh ngộ cái này giống như là miêu tả một cá nhân một là dùng từ nói đi miêu tả một nhưng dùng là tranh vẽ dùng từ nói cố nhiên có thể nói ra một người hình dạng nhưng cái dạng này đang nghe trong lòng người kỳ thực vẫn là có chút mơ hồ chưa đủ cụ thể nhưng tranh vẽ i ể u hoàn toàn bất đồng đó là hoàn toàn hiện ra ở trước mắt liếc mắt liền có thể nhìn ra người nọ là cao là thấp là ải lùn là béo diện mạo cái dặn gì không biết hai cái này thủy nhân có thể đem ảnh đ ộ n đại đ ị a chiến giáp cùng với k i ể u diễn k i ể u trọng quyết biểu diễn đến mức nào hy vọng hy vọng bọn họ nhiều biểu diễn một hồi khẩn phương trong lòng mong mỏi như vậy cơ hội khó được không ai nguyện ý bỏ qua nếu là hai cái này thủy nhân có thể tương đạo pháp vẫn biểu diễn đến tầng thứ cao hơn khẩn phương liền có rất lớn khả năng mang cựu diễn cựu trọng quyết đẩy lên ba mươi chín trọng lực bốn mươi trọng lực thậm chí càng cao mà đại địa chiến giáp và ảnh đ ộ n phước diện khổng phương cũng sẽ có thập phần to lớn để thăng một khi tỉnh ngộ thắng nhưng trăm năm khổ tu lời này kỳ thực một điểm đều không quá đáng khổng phương hiện tại tuy rằng không phải bị vây tỉnh ngộ c h u n g nhưng có hai cái thủy nhân biểu diễn đạo pháp hướng khổng phương nộ tính cũng rất tiếp cận ngộ hiểu từ tinh tổ địa c h u n g khoanh chân ngồi ở bạch sắc ngọc trụ đ í n h đoan khổng phương trên mặt tràn đầy vẻ kích động khoe miệng càng cầu chứ nhấp một cái sán lạn tiêu ý một khắc cây ngọc trụ thượng k i ế m cự xào lúc này cũng đồng dạng là vẻ mặt tiêu ý hai bên trái phải hai gã bay qua tu sĩ thấy khổng p ư ơ n g và k i ế m cự xào hình dạc trong mắt không khỏi toát ra hai c á không vận có t c h ra hỏa. Trưng tìm tới. cách h l nào khác ở trong khoảng thời gian ngắn hiệu được k h ổ n phương tự nhớ kỹ ở trong lòng đảm biểu diễn đạo pháp sau khi kết thúc nữa tìm hiểu tích chứa trong đó ảo rượu đừng xem khẩn phương bây giờ là ở bên hồ quang chiến nhưng khổng phương nhưng nếu so với đối chiến hai cái thủy nhân còn muốn vội vàng không chỉ có muốn quan sát hai cái thủy nhân tất cả động tác còn muốn quan sát và phỏng đoán hai cái thủy nhân đúng đối với pháp lực điều khiển đúng đối với đạo pháp thi triển trong hồ hai cái thủy nhân phảng phất cùng bẩm sinh tới chiến sĩ hơn nữa còn là nắm giữ cựu diễn cựu trọng quyết đại đ ị a chiến giáp và ảnh độn chiến sĩ động tác của hai người càng lúc càng nhanh thi triển đạo pháp uy năng cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh cựu diễn cựu trọng quyết đại đại chiến giáp ảnh độn cái này ba bộ đạo pháp từ yếu nhất bắt đầu uy năng từ từ đi lên đ ầ thăng tìm được khổng phương bảng nhân cơ sở vốn là không kém hơn nữa hai cái thủy nhân hiện nay thi triển ra đạo pháp cũng đều là k h ổ n g phương đã nắm giữ cho nên k h ổ n g phương hoàn toàn có thể vừa quan sát một bên cấp tốc tìm hiểu này bất đồng địa phương mà những thứ này bất đồng địa phương đều là nhắm thẳng vào đạo pháp bản chất theo tìm hiểu k h ổ n g phương trong đầu khi thì còn có thể dần hiện ra một ít linh quang k h ổ n g phương nhất thời có loại trận khai ngộ kinh hỷ cảm giác k h ổ n g phương đúng đối với đạo pháp phía sau cao thâm hơn bộ phận cũng chính là trước mắt hắn còn không có lĩnh ngộ bộ phận bởi vì này ta linh quang mà xúc động dĩ nhiên dần dần có lĩnh ngộ xu thế điều này làm cho khẩn phương trong lòng vui mừng không thôi đem hai cái thủy nhân mang đại địa chiến giáp và ảnh đ ộ n uy năng để thăng tới hóa linh cảnh trình tự sau cựu diễn cựu trọng quyết cũng để thăng tới ba mươi trọng lực sau đó k h ổ n g vương tìm hiểu tốc độ rồi đột nhiên trở nên chậm đây cũng không phải là cực hạn của ta ta còn muốn nhìn đạo pháp cao thâm hơn bộ phận đến tột cùng là dạng gì đây k h ổ n g vương trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng sau mắt cũng không do mở to một chút mang thấy tất cả toàn bộ ấn ở trong lòng nếu vô pháp theo hai cái thủy nhân chiến đấu mà tìm hiểu vậy nhớ kỹ tất cả tốt lắm hai cái thủy nhân triển lộ lực lượng càng ngày càng mạnh khắp hồ dần dần đều sôi trào lên khi thì ở đây bỗng nhiên ao ham xuống phía dưới khi thì chỗ ấy bị trực tiếp phân chia ra hơn mười đạo vết tích hồ nước cuồn cuộn nổ không ngừng hai cái thủy nhân có trời long đất nở liên tục giao chiến đây là ba mươi chín trọng lực k h ổ n g phương vẫn luôn vẫn chưa chấp động trôi qua trong ánh mắt có chút sung huyết đã biến thành đạm hồng sắc nhưng ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm đại chiến hai cái thủy nhân lúc này hai cái thủy nhân thi triển c ử u diễn c ử u trọng quyết đã đạt đến ba mươi chín trọng lực mà cái này thế nhưng liền k h ổ n g phương đều còn không có lĩnh ngộ trình tự đạt được loại tình trạng này khẩn phương trực tiếp quên được tất cả trong mắt chỉ có hai cái thủy nhân không gian chung q a n h phản phất thay đổi an tĩnh lại thời gian cũng tốt giống như trở nên chậm rất nhiều rất nhiều k h ổ n g phương thấy rõ ràng hai cái thủy nhân huy động trọng kiếm thì lưu trên không trung quy tích tung t vé khởi b ọ t nước trên không trung lồi lon biến hình xoay tròn bay múa t ư thái thân thể di động pháp lực vận chuyển hết thể tất cả ở trong mắt k h ổ n g phương đột nhiên thay đổi mảy may tất hiện ba mươi chín trọng lực ha ha ha nguyên lai、like、đây chính là ba mươi chín trọng lực k h ổ n g phương hưng phấn trong lòng cười ha hả ha, nhưng hai mắt n h ư n g giống như mê mội giống nhau cũng không từng ly khai hai cái thủy nhân hai cái thủy nhân chiến đấu không có đình chỉ ba mươi chín trọng lực cũng không phải chung kết hai người theo chép giết cựu diễn cự trọng quyết bốn mươi trọng lực cũng thi triển đi ra mà ả nếu h như lúc này có người đứng ở khẩn phương t i ê n phương chỉ biết kinh hại phát hiện k h ổ n g phương trong mắt các loại quan g ảnh không ngừng biến hóa những thứ này quan ảnh khi thì hóa thành hai cái giao chiến thủy nhân khi thì hóa thành núi cao nguy nga khi thì vừa hóa thành cồn bạo phong vân huyền diệu quý bí không biết qua bao lâu ngược lại k h ổ n g phương đã hoàn toàn đã không có khái niệm thời gian chỉ là k h ổ n g phương nhưng có chút chống đỡ không nổi nữa hai cái thủy nhân biểu diễn đạo pháp càng ngày càng cao đã xa xa vượt ra khỏi k h ổ n g phương có thể hiểu phạm chủ vô pháp lĩnh ngộ k h ổ n g phương đã nghĩ mang đây hết thể tất cả đều ghi nhớ trong lòng chung đợi lâu đạo pháp biểu diễn sau khi kết thúc tái tìm hiểu có thể tầng thứ cao hơn đạo pháp căn bản cũng không phải là có thể học như két vẹt mỗi một cái rất nhỏ địa phương bất đồng động tác pháp lực biến hóa rất nhỏ tích chứa trong đó các loại ảo diệu cái này loại tất cả quả thực như đầy trời tinh thần vậy phiền phức muốn mang đây hết thể hoàn toàn nhớ kỹ hao tổn tâm thần quả thực có thể nói đáng sợ. một à k h ổ lát sau phanh khẩn g phương trong mắt lóe lên một tia không cam lỏng thân thể tiền nằm hút sấp trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất ở k h ổ n g phương rồi ngã xuống sau cái này phiến hồ nước trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh bích lục hồ nước tỏa ra trời xanh mây trắng trong hồ hương hai cái thủy trên thân người đại địa chiến giáp trong nháy mắt tán loạn thông suốt vũ khí cũng một lần nữa hóa thành thủy rơi vào rồi phía dưới hồ nước trung một trận từng cơn gió nhẹ t ố i qua hai cái thủy thân thể của con người như bụi mù giống nhau phiêu đãng vài cái liền triệt để tiêu thất từ tinh tổ địa nội ngồi xếp bằng ở một khắc cây bạch sắc ngọc trụ thượng khiếm cựu xào đột nhiên phốc một tiếng phun ra một n g ụ m tiên huyết đến khiếm cựu xào mở hai mắt ra tuy rằng sắc mặt hơi có chút tái nhợt nhưng k i ế m cựu xào trong ánh mắt cũng quang huy rặn rỡ có vẻ thập phần sáng sủa có chút lòng có tham k i ế m cựu xào cười khổ nói, tuy rằng ngoài miệng nói lòng quá tham, nhưng khiếm c ử u xào trong ánh mắt nhưng toát ra một tia không căm l ò n g đây chính là biểu diễn đạo pháp a đáng tiếc ta không có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian thực đang đáng tiếc cũng không biết sau đó còn có thể hay không gặp phải nằm mơ n h a hai bên trái phải đột nhiên truyền đến một đạo nén ghen t u ô g đùa cất thành khiếm c ử u xào không khỏi quay đầu hướng một bên ngọc trụ xem đi ở khiếm c ử u xào và khổng phương lúc tu luyện bên cạnh vài cây ngọc trụ thượng đều xuất hiện tu sĩ đương nhiên tới gần nơi này phía ngoài nhất ngọc trụ thượng ngoại trừ thủ thành cung thủ vệ ngoại một nguyên trụ dân tu sĩ cũng không có tên tiêu cười nạo h khiếm cựu xào thủ thành cung tu sĩ cười lạnh nói chỉ có lần đầu tiên tiến nhập từ tinh tổ địa tu sĩ mới mới có thể gặp gỡ đạo pháp biểu diễn sau đó cũng sẽ không có nữa h a anh còn muốn sau đó gặp lại cùng d ạ i nằm mơ tên tu sĩ này tuy rằng vẻ mặt chẳng thèm cười nạo h khiếm cựu xào nhưng trong lời nói khó chịu nhưng cũng cực kỳ rõ ràng hơn nữa gặp gỡ đạo pháp biểu diễn cũng đừng quá tham làm, lòng a m l tham nhưng là sẽ phải chết t h ư a n h ư cái kia trong coi nhất định lòng quá tham nhân tâm không đến rắn mất voi quả thực nhất định muốn chết tên tu sĩ này nói quá mức lòng tham nhân đúng là khẩu phương rất nhiều tu sĩ tiến nhập tử tinh tổ địa cũng sẽ không gặp phải đạo pháp biểu diễn tên này cười n ạ o hiếm cựu xào tu sĩ hiển nhiên cũng chưa từng gặp qua bởi vậy thấy hiếm cựu xào và k h ổ n g p h ư ơ n g gặp được thập phần khó được đạo pháp biểu diễn trong lòng liền thay đổi thập phần không thoải mái hiếm cựu xào cả kinh liền quay đầu hướng k h ổ n g p h ư ơ n g chiếm cứ cây ngọc trụ xem đi k h ổ n g Phương vốn là khoanh chân ngồi ở ngọc trụ thượng nhưng lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g cũng nằm ở ngọc trụ thượng k h ổ n vương hai hàng lông mày chăm chú nhữ chung một chỗ phản phất đang ở chịu được lớn lao thống khổ mà khổ khỏe miệ càng lộ vẻ một đạo đỏi sâm hẳn là còn chưa có chết tên kia thủ thành cung tu sĩ mở miệng lần nữa chế ngạo vẫn lên t r u n g quanh cái khắc ngọc trụ thượng thủ thành cung tu sĩ không khỏi khẽ nhũ mày tuy rằng trong lòng bọn họ cũng thập phần ước c ao hai cái này con người mới thật là tốt vận đồng thời cũng có chút đố kỵ nhưng nói như thế có chút hơi quá khiếm c ử u xào trở nên bay đầu lại nhìn chăm chú về phía tên tu sĩ kia ta muốn đi gặp ngươi khiêu chiến khiếm c ử u xào l ạ n h lão đạo tên tu sĩ kia trên mặt cười n h ạ t trong nháy mắt biến thành kinh ngạc sau đó biểu tình thay đổi có chút khó coi hắn vừa trong lòng khó chịu lãnh chào vài câu có thể hắn đã quên chính hắn chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ tu vi còn đối với phương nhưng đã đạt đến hóa linh cảnh hậu kỳ một khi đánh nhau hắn căn bản không phải đối thủ chỉ có bị người khác chế rêu phần khả tại cái này t ử tinh tổ địa nội không phải nói ngươi không tiếp thụ khiêu chiến có thể không tiếp thụ ở chỗ này một khi bị người khác khiêu chiến chỉ có hai con đường đi sẽ trái lại nhường ra chiếm cứ ngọc trụ sẽ nên chiến nếu như bất chiến để ra ngọc trụ chỉ biết càng mất mặt đánh thì đánh ta còn sợ ngươi t h i ê n tu sĩ này kiên chỉ nói một câu lạnh tức giận p h t khiếp cựu xào bay ra ngọc trụ bảo vệ pha vi lạnh lùng nhìn đối thủ đừng xung động những người khác liền vừa nói có thể người này cũng không n g u y ệ n ở phía sau yếu đi khí thế ta hiện tại vốn là ở phía ngoài nhất mặc dù thua đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn lại có thể bất chiến t u chịu thua vì vậy nữa cũng từ ngọc trụ bảo hộ trong phạm vi bay ra vừa ra ngọc trụ bảo hộ phạm vi ngọc trụ dĩ nhiên là sẽ không có nữa ba lần bảo vệ cơ hội khiến hắn chuẩn bị đột nhiên khiếm i ự u sao đ ỗ n g n h ư động khiếm i ự u sao trực tiếp hóa thành một đạo màu đen quang ảnh một chút đã đến thủ thành cung tu sĩ trước mặt k i ế m cựu sao căn bản không n ú c n h c h dùng võ khí đối phó nhân vật như vậy còn không đáng hắn vận dụng vũ khí k i ế m cựu sao ngón trỏ phải ngón giữa khép lại. Trực tiếp đâm về phía thủ thành、cung、tu、sĩ. tốc độ cực nhanh. thủ thành cung tu cung cấp cung căn phía đâm độ về nhanh, phản h bản ứng sĩ, sĩ k ông kịp nữa. Ông! trong suốt thủ hộ chi bích đột nhiên xuất hiện trực tiếp chắn giữa hai người khiếm cựu xào công kích rơi vào thủ hộ chi t r ê n vách thủ hộ chi bích dễ dàng liền mang khiếm cựu xào công kích cấp cản trở lại thủ hộ chi bích mặt sau tên kia thủ thành cung tu sĩ sợ đến sắc mặt tái nhuận nếu như ở đây không phải từ tinh tổ địa vừa trong nháy mắt đó hắn tuyệt đối đã bị giết thật mạnh cái khác thủ thành cung tu sĩ trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi thực lực này đều cũng đủ đi tới một trăm triệu khoảng cách hắn dĩ nhiên nán lại ở phía ngoài nhất những tu sĩ khác trong lòng nghi hoặc trọng trọng đều có chút không hiểu nổi tên tia sắc mặt tái n h ợ t thủ thành cung tu sĩ không dám tái nói nhiều một câu s á m xịt lập tức hướng một hướng khác bay đi lựa chọn lần nữa ngọc chủ đi ha h a xem ra cựu xào huynh thực lực lớn tiếng a một đạo hơi lộ ra hư nhược tiếng cười vang lên khiếm cựu xào kinh ngạc quay đầu lại phát hiện k h ổ n g phương đã ngồi dậy không khỏi lo lắng hỏi ngươi không sao chứ k h ổ n g phương cười lắc đầu không có việc gì nhất định tâm thần tiêu ha quá cần hơi chút nghỉ ngơi một chút ta muốn đi gặp ngươi khiêu chiến đột nhiên một người tu sĩ thanh â n của bỗng n i ê n vang lên sau đó tất cả mọi người giật mình nhìn về phía tên hướng kia nhìn chằm chằm khổng phương tu sĩ hóa linh cảnh đ ỉ n h phong chung quanh thủ thành c u n g tu sĩ cũng không do kinh hô một tiếng khiếm cựu s a o hai mắt còn lại là đ ố n g nhiên hít một cái trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh nhìn về phía tên kia hướng khổng phương phát sinh khiêu chiến tu sĩ chương hai trăm ba mươi sáu h ư nhược cường giả khổng phương không nhanh không chậm mang vết máu ở khoe miệng lau khâu t ị n h sau đó mới quay đầu nhìn về phía tên kia hướng hắn phát sinh khiêu chiến tu sĩ bình tĩnh nói rằng tại đây tử tinh tổ điện ộ i khiêu chiến đơn giản chính là vì tranh đoạt ngọc trụ người đã như thế thích ta chiếm cứ cái này cây ngọc trụ ta đây tặng cho phó viễn biểu tình nhất thời cứng đờ t r u n g quanh thủ thành cung tu sĩ cũng đều kinh ngạc nhìn cường phương h ắ n chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi dĩ nhiên đúng đối với một vị hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ nói như vậy đây là chẳng biết ở tổ điệu nội l a n lộn sao mấy vị thủ thành cung tu sĩ trong lòng cũng không do nói t h ầ m vấn lên như thế đắc tội một vị hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ thực sự không khôn ngoan sau đó mấy người nhìn về phía phó viên ánh mắt cũng có chút quái gì. một vị hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ dĩ nhiên sẽ tìm một vị hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ khiêu chiến loại chuyện này quả thực văn sợ vị văn a chung quanh mấy vị này thủ thành cung tu sĩ đúng đối với k h ổ n g phương theo như lời nói kỳ thực cũng cảm thấy có chút buồn cười chỉ là nhìn thoáng qua sắc mặt có chút âm t r ầ m phó viễn mấy người đều muốn tiêu ý nghẹn ở trong lòng không dám toát ra đến khiếm cựu xào r ấ t cho k h ổ n g phương mặt mũi hơn nữa khiếm cựu xào cũng sẽ không quản đối phương có đúng hay không hóa linh cảnh đình phong tu sĩ cho nên trực tiếp phá lên cười k h ổ n g phương ngươi nói quá đúng nếu nhân ra thích vậy thì đưa cho hắn tốt lắm này khiếm cựu xào xông vào phó viễn hô ta là khiếm cựu xào ngươi đây không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn phó viên trong lòng hư lạnh một tiếng căn bản mặc kệ hội k i ế m cựu à o Từ đ ạ người, người vô danh khiếm cựu sao tùy ý cấp phó viễn nổi lên một danh hiệu ngươi đã như thế thích vòng ngoài ngọc trụ vậy ta đây cây ngọc trụ cũng tặng cho người tốt lắm miễn phí không thu n g ư ờ i tiền nhưng lại không cần ngươi hướng ta khiêu chiến hơn nữa chiếm ta đây cái hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ ngọc trụ tổng so chiếm một ga hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ ngọc trụ mặt mũi bắt làm trò hề rất nhiều a khiếm cựu sao vẻ mặt nụ cười nói chỉ là khiếm cựu sao trong ánh mắt nhưng không có mỉm cười trái lại tràn đầy sát ý lạnh như băng hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ trốn tới khiêu chiến hóa linh cảnh sơ kỳ khẩn phương vậy làm sao trông đều cất dấu tấm màn đen mà lúc này khẩn phương hay bởi vì ở đạo pháp biểu diễn trong quá trình bị thương căn bản không thích hợp độc thủ khiếm cựu sao là cố ý làm tức giận phó viễn muốn cho phó viễn cải biến khiêu chiến chọn người ha ha ha khẩn phương cũng không khỏi nợ nụ cười chỉ là khẩn phương tâm thần tổn hao quá lớn lúc này thoạt nhìn vẫn như cũ hết sức yêu đ t khiếm cựu sao đã trải qua đạo phát biểu diễn thực lực lượt i ế n hiển nhiên h ả o chiếm tốt hơn ngọc trụ mà k h ổ n g vương đ ẳ n g tâm thần khôi phục lại cũng sẽ khiêu chiến những tu sĩ khác cái này phía ngoài nhất ngọc trụ lưu cho cái này đột nhiên nhô ra đối thủ tự nhiên không có vấn đề gì đến lúc đó hai người khiêu chiến những tu sĩ khác thành công người này ngược lại sẽ trở thành chê cười dù sao cứ như vậy có thể thì không phải là k h ổ n g vương và khiếm cựu xào sợ hắn do đ ó nhựa bộ mà là k h ổ n g vương hai người căn bản chướng mắt vị trí hiện tại muốn đi phía trước di chuyển một di chuyển cái này mới không cần bây giờ ngọc trụ người muốn chết phó viễn sắc mặt đỏ lên vốn có hắn còn muốn thủ đoạn hơi chút ôn hòa một ít dù sao hóa linh cảnh đỉnh phong khiêu chiến hóa linh cảnh sơ kỳ thực sự không tính là cái gì quang thải chuyện tình có thể bị khổng phương và khiếm cựu xào thay phiên dùng nói chen nhau đổi tiền mặt phó viễn biết tái như thế xuống phía dưới hắn chỉ biết càng mất mặt cùng với ta một cá i nhân mất mặt không ngại rồi hai người các ngươi cho ta chia sẻ một ít phó viễn trong lòng tức giận hừ một tiếng trong tay cấp tốc xuất hiện hai thanh luân đao phó viễn không nói hai lời trực tiếp hướng đứng ở ngọc trụ thượng khổng phương công đánh tới khổng phương lẳng lặng đứng ở ngọc trụ thượng một điểm ý nhúc nhích cũng không có ẩm phó viễn bị phản chấn đi ra ngoài mà ngọc trụ thượng là xuất hiện bảo hộ quang c h á u h à i anh bảo hộ quang c h á u chỉ biết bảo hộ ngươi ba lần ta ngược muốn nhìn ngươi muốn ở bên trong tránh tới khi nào phó viễn lần nữa v ọ t tới bảo hộ quang c h á u tuy rằng chỉ biết bảo hộ ba lần nhưng cái này ba lần cũng phải cần tu sĩ dùng lực lượng rất mạnh gần kề công kích và không bảo hộ quang c h á u cũng sẽ không tiêu tán dù sao nơi này có rất nhiều hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ bọn họ nếu là đây đó đánh đấu mặc dù chỉ là lực lượng dư ba cũng thập phần cường đại nếu như bảo hộ q u a n cháo chỉ là vâng theo bảo hộ ba lần hai cường giả chiến đấu dư ba rất dễ là có thể khiến chúng quanh ngọc trụ mất đi bảo hộ con cháo nếu là ngọc trụ thượng tu sĩ đang đứng ở tu luyện trước mắt không thể đúng lúc t r á n h n ẽ chẳng phải nguy hiểm trước đây sáng lập cái này t ử tinh tổ địa vị kia thần linh nếu ở chỗ này lập được những thư này ngọc trụ tự nhiên sẽ không để cho kỳ thành là bài biện khổng phương người này nhất định là la tiêu p h á i tới dù sao chúng ta đến t ử tinh thành sau cũng chỉ và la tiêu kết t h ù kết toán hắn hiển nhiên không yên lòng mà ngươi bây giờ tâm thần vừa tiêu hao quá lớn không thích hợp xuất thủ người này tự giao cho ta giải quyết nhà khiếm cự xào truyền âm nói rằng n h ư khổng phương bị vây trạng thái đình phong thương phó viên thực lực khiếm cựu xảo căn bản sẽ không lo lắng k h ổ n g phương đánh không lại nhưng bây giờ k h ổ n g phương bị thương mà k h ổ n g phương thương đến trình độ nào khiếm cựu xảo vừa không rõ ràng lắm chỉ là k h ổ n g phương thoạt nhìn cực kỳ suy yếu điều này làm cho khiếm cựu xảo trong lòng thập phần lo lắng kỳ thực k h ổ n g phương và khiếm cựu xảo còn t r e o chọc phải một cá i nhân đó chính là dạ m ạ c vũ chỉ là k h ổ n g phương và tinh quan đại nhân trần ngao từng có ước định dạ m ạ c vũ hiện tại nhất định tái hận k h ổ n phương cũng chỉ có thể trong lòng nín mà không có thể đối phó khẩn phương dù sao tiến nhập hát tuyệt chi đ i ệ nàng còn muốn cậy vào khẩn khổng phương nhìn công kích bảo hộ quan g t r á o phó viễn trong mắt xuất hiện ánh sáng lạnh la tiêu thật đúng là đầu g ó c mê mội m dĩ nhiên phái một người như vậy đi đối phó ta cũng không tránh khỏi quá coi thường ta khiếm cựu s à o như có điều suy nghĩ truyền âm nói khiếm cựu s à o chưa chắc chẳng biết tìm thực lực cường đại tu sĩ đi đối phó chúng ta nhưng hắn mới vừa bị cách chức thành tam tinh c h ấ n thủ người hắn không có cường giả nguyện ý lúc này và hắn không có liên lụy hơn nữa la tiêu cũng không biết n g ư ờ i thực lực chân chính dù sao trước ngươi là dùng đạo phù hầm hắn mình cũng không có xuất thủ hắn cho rằng như vậy một tu sĩ tựu cũng đủ đối phó ngươi nha ngay khổng phương và k i ế m cựu x phó viễn vừa nhanh tốc công kích hai lần k h ổ n g phương đứng bạch sắc ngọc trụ tượng h bảo hộ quang t r á o mang phó viễn đánh bay sau đó liền ầm ầm tiêu tán thông suốt hiện tại không ứng chiến cũng không được trừ phi ngươi giống như cái chó nhà có tàng xoay người đào tẩu phó viễn trong lòng cười lạnh một tiếng tay cầm hai thanh loa nao lần nữa điên cuồng tấn công trở về bất quá lần này mục tiêu của hắn không còn là bảo hộ quang t r á o mà là k h ổ n g phương bản thân đối phó như ngươi vậy tiểu nhân vật ta một kích là có thể xuất hiện thủ hộ chi bích phó viễn vẻ mặt cười nhạt rất nhanh xông tới đồng thời còn tự cấp khẩn phương truyền âm cố ý kích động khẩn phương hay Có ta ở đây, ở đây đây, nếu g cũng đừng nghĩ cho dù tốt hào tu luyện, ta sẽ nhường ngươi ở đây ngoại vì khu vực không ư ơ i cho vực có một cây ngọc trụ có thể đặt chân. luyện, đây hào khu thể dù tốt tu ta một trụ sẽ ở vì như ngươi có bản lĩnh liền hướng nội bộ khu vực s ố m ta đây tựu không đối phó ngươi h a n h h anh phó viễn h anh cười nếu như khổng phương là vậy hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đi khiêu chiến nội bộ khu vực tu sĩ đây tuyệt đối là tự dứt lấy đ ụ c phó viễn như thế kích động khổng phương hiện lại chính là muốn nhìn đến khổng phương bị những người khác ngược chết đi sống lại hình dạng hô g ọ n g kiếm đột nhiên xuất hiện ở khổng phương trong tay khổng phương thắp giọng nói một cách t ự xuất hiện thủ hộ chi bích sao k h ổ n g phương khỏe miệng nhấc lên một đ ộ cung muốn cho thân ta tiền xuất hiện thủ hộ chi bích ngươi tính lầm k h ổ n g phương thần s ắ c thay đổi lạnh hơn lạnh như băng truyền âm nói trở lại nói cho ngươi biết chủ tử lần sau tìm cái mạnh một chút đến giống như ngươi vậy tạ bã đến nhiều ít ta đánh ra đi nhiều ít những lời này k h ổ n g phương và phó viễn đều là truyền âm nói chuyện với nhau những người khác chỉ là cảm ứ n g được thần hồn lực ba đ ộ n còn tưởng rằng hai người đang quan sát đối phương nhất cử nhất động cũng không biết hai người là ở truyền âm hỗ phúng ta hiện ở thay đổi chủ ý ngươi bây giờ đi tới chỗ nào ta tự u đánh tới chỗ nào trừ phi ngươi cồn xuất tổ điện trò chơi bắt đầu rồi ha ha ha phó v i ê n cười lớn một tiếng trong tay hai thanh loan đao trong nháy mắt hóa thành t ạ n ảnh nhất để chém về phía bạch sắc ngọc trụ thượng khổng phương phát hiện khổng phương dĩ nhiên không có tranh né phó viên trong lòng một trận cười nhạt lực lượng của ta thế nhưng ở một khắc cuối cùng mới có thể bạo phát song đao lực lượng đây đó dây dưa nếu là ở tổ điện ngoại ta một kích là có thể đưa hắn vắt nát ấy những tu sĩ khác mạn bất kinh tâm nhìn hóa linh cảnh định phong đối chiến hóa linh cảnh sơ kỳ thuần tú nhất định đơn phương tàn sát chiến đấu như vậy nhìn một điểm mạnh cũng không có vây xem tu sĩ trung cũng chỉ có khiếm cựu xào thập phần nghiêm túc chú ý trận này đối chiến Phang. phương một kiếm ngăn phó viện hai phía phó tiếp Phó phía phương. Khổng thanh chỉ nhưng chấn mình nhìn về phía khổng phương. Đây là hóa linh cảnh sơ kỳ sĩ thực lực. Trung bênh mấy người thủ thành cung sĩ cũng một chút đều trận tròn mắt. Tình huống vừa rồi hẳn loan đao, sau bay ra vừa ngăn viện viện ngoài. viện con người Trung người cung cũng trận tròn đến giật kiếm kỳ bước, sơ một mà mặt mấy một mắt. trực rút tu tu trô lui lại, rồi đổi đi, về vẻ về là là là lực. là co Đây đều đây sĩ sĩ bị k h ổ n g phương thực lực quả nhiên cũng tăng lên rất nhiều khiếm cựu s a o thầm nghĩ trong lòng k h ổ n g phương có thể chính diện đón đánh phó viễn điều này làm cho khiếm cựu s a o vẫn dẫn theo tâm rốt cục để xuống k h ổ n g phương tuy rằng bị thương nhưng nhìn hắn tình huống hiện tại đánh bại tên này hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng còn là có rất đại nắm chặt siêu chất ở ngọc trụ đỉnh trọng trọng đạt một cái k h ổ n g phương hóa thành một đạo thổ hoàng sắc quang ảnh trực tiếp xông về phó viễn k h ổ n g phương đúng là lựa chọn chủ động xuất kích điều này làm cho mấy vị t i ê thụ thành cung tu sĩ đều có chút trong gió lang loạn bọn họ hiện đang quan sát đến tột cùng là dạng di chiến đâu a tình huống này quỷ dị làm cho lòng là người miệng như thắc không thoải mái thật nhanh phát hiện khổng phương trong nháy mắt đuổi theo phó viện kinh hãi vội vã ổn định thân hình song đao lần nữa hướng khổng phương chém tới lần này song đao đao phong thượng xuất hiện lưỡng đạo hà o quang phó viện công kích đạo pháp có chút giống cựu diễn cựu trọng quyết là ở tiếp xúc một sát na kia mới bạo phát uy lực đương nhiên phó viện đạo pháp khẳng định không có cách nào khác cùng cựu diễn cựu trọng quyết so bằng không vừa thắng bại cũng đã phân đi ra song đao giao nhau huy quá trực tiếp mang khổng phương chém thành một h ố i sai là tàn ảnh phó viên trong lòng đột nhiên có chút bối rối đứng lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới một ga hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ tốc độ dĩ nhiên hội nhanh đến loại tình trạng này mà lúc này đâm nghiêng l ý đột nhiên toát ra một thanh lóe da dày đặc tia sáng nguy kiếm khẩn g p h ư ơ n g ở trong c h ư ớ c mắt cũng đã tránh né đến phó viễn mặt bên đi cựu diễn cựu trọng quyết chi ba mươi chín trọng lực phanh phó viễn lần này bị đánh trực tiếp hướng tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài mà khẩn g p h ư ơ n g như bóng với hình theo sát phó viễn điên cuồng công kích phó viễn nỗ lực chống đối không chỉ có công kích đạo pháp mạnh đáng sợ liền phòng ngự đạo pháp dĩ nhiên cũng mạnh có chút thái quá người này đến tột cùng có là cái gì đạo pháp a bị điên cuồng công kích mấy mươi lần phó viễn kêu trên một tiếng trên người của hắn phòng ngự đạo pháp lên tiếng trả lời mà phá mà k h ổ n g p h ư ơ n g r ộ n g kiếm lần này trực tiếp hướng về phía đầu của hắn c h é m tới ông thủ hộ chi bích bỗng nhiên xuất hiện chặn k h ổ n g p h ư ơ n g một k í c h tối hậu hóa linh cảnh sơ kỳ k h ổ n g p h ư ơ n g dĩ như thắng toàn trường vắng vẻ chương hai trăm ba mươi bảy t i ể u ma nữ hiện thân phó viễn hốt hoảng lui về phía sau nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g trong ánh mắt tất cả đều là kinh khủng k h ổ n g p h ư ơ n g cầm kiếm mà đứng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía bay ngược đến mười ngoài mấy triệu phó viễn bây giờ còn muốn khiêu chiến ta sao lúc này khổng phương thoạt nhìn vẫn như cũ có chút suy yếu dù sao ở đạo pháp biểu diễn trong quá trình tâm thần của hắn tiêu hao quá nhưng lúc này lại không ai dám coi thường nữa khổng phương mà trước tên kia cười nạo khổng phương và khiếm cựu xào thủ thành cung tu sĩ chính đứng ở đ ằ n g xa một cây ngọc trụ thượng chú ý tình huống của bên này phát hiện khổng phương dĩ n h i ê n thắng tên kia thủ thành cung tu sĩ xoay người lần nữa hướng xa hơn ở bay đi phụ cận đây hắn là không dám tái đ ợ i phó viễn sắc mặt xấu xí nhưng không có mở miệng nói lúc này tái kích động khổng phương hắn cũng chỉ là tự dứt lấy nụ phó viễn xoay người liền hướng tổ địa xuất khẩu vị trí rất nhanh bay đi chỉ là bóng lưng của hắn thoạt nhìn có chút hoảng hốt k h ổ n g p h ư ơ n g rất xuống bạch sắc ngọc trụ thượng thân thể đột nhiên lung lay khiếm cựu xào cả kinh vội vã bay tới nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g có chút không đúng lắm sắc mặt của khiếm cựu xào không khỏi lo lắng hỏi ngươi thế nào đừng lo nha k h ổ n g p h ư ơ n g cười khổ khẽ lắc đầu một cái không có đại sự nhất định tâm thần tiêu hao quá bây giờ còn chưa có thong thả lại sức tâm thần tiêu hao căn bản không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục như cũ nếu không ngươi đi về nghỉ một chút chứ không muốn ở tổ điện ộ i tu luyện khiế khổng phương suy nghĩ một chút miễn cước cười c ự tuyệt khiếm cựu xào thật là tốt ý trước nhớ kỹ đông tây nhiều lắm phải nắm chặt thời gian xem một chút hay là không trở về hơn nữa chỉ cần ta không hề và những người khác độc t h ủ tâm thần không bao lâu chỉ biết khôi phục như cũ chớ miễn cưỡng khiếm cựu xào vẫn như cũ có chút không yên lòng chật vừa cười khổ một tiếng ta nói ngươi cũng thật là liều mạng dĩ nhiên mang tâm thần tiêu hao đến loại tình trạng này ngươi đến tột u cùng nhớ kỹ nhiều ít đông tây à. nhắc tới việc này khổng p ư ơ n g liền không khỏi khẽ nợ nụ cười tuy rằng mạo hiểm một điểm nhưng thu hoạch lần này nhưng cũng thật phần thật lớn nếu như một lần nữa k h ổ n g phương tuyệt đối sẽ so lần này hợp lại được các hơn bởi vì này hết thảy đều là tuyệt đối đáng giá cần phải biết đạo pháp biểu diễn đây đối với k h ổ n g phương thật sự mà nói rất khó khăn hướng k h ổ n g phương hôm nay cảnh giới cựu diễn cựu trọng quyết vốn nên tu luyện tới bốn mươi năm trọng lực mới vừa vặn có thể k h ổ n g phương hiện nay nhưng chỉ tu luyện tới ba mươi chín trọng lực nhất định cái này để ba mươi chín trọng lực cũng là ở đạo pháp biểu diễn thời gian mới lĩnh ngộ đương nhiên sẽ xuất hiện đạo pháp xa xa theo không kịp tu vi loại tình huống này cũng là bởi vì khẩn phương tu vi bỗng nhiên tăng lên quá dù sao khẩn phương cảnh giới để thăng tới hóa linh cảnh sơ kỳ sau k i ự u diễn k i ự u trọng quyết tối đa cũng chính là tu luyện tới ba mươi lăm trọng lực có thể khẩn g phương pháp lực trải qua k i ự u lưu quy nhất bí pháp cô động xuất hiện c ự biến hóa lớn pháp lực u y năng tăng vọt có thể so với hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ mà trải qua táng thân quyết lễ r ử a tội thân thể càng không cần phải nói đây chính là có thể so với cùng cảnh giới manh thú nước lên thì trượt lên bởi vì này ta s ắ c thật cơ sở khẩn g phương tự nhiên cũng liền có thể đem k i ự u diễn k i ự u trọng quyết những thứ này đạo pháp tu luyện tới tầng thứ cao hơn chỉ là khẩn phương đột phá thời gian quá ngắn mới xuất hiện cái này đạo pháp theo không kịp tu vi hiếm thấy tình huống thấy k h ổ n phương hình dạng khiếm cựu xào cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười sau đó liền về tới mình cây ngọc trụ thượng hắn cũng cần củng cố một chút trước càng nộ k h ổ n phương cấp tốc quanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại khu vực này lần nữa thay đổi an t ĩ n h lại chỉ có vài tên thủ thành cung tu sĩ đây đó hai mặt nhìn nhau chỉ là vài tên thủ thành cung tu sĩ trong mắt đều có chứ mãnh liệt kinh sắc phó viện cấp tốc chạy ra khỏi tử tinh tổ địa trước mặt gặp được mới vừa muốn đi vào tổ địa dạ mặt vũ phó viện nhận thức dạ mặt vũ nếu như là bình thường phó viện nhất định sẽ lập tức dựa vào đến xung xoe nhưng lúc này phó viên trong lòng vừa phẫn nộ vừa t h ạ c quý Vội vã nhìn lướt qua dạ mạc vũ liền cọ h ư sắt tốn hơi thừa lời một cái hung tợn hình dạng nhưng rất nhanh dạ mạc vũ vừa nhụt trí tên đang chết thực lực rất mạnh ta cây bản không phải là đối thủ của hắn mà ngoại ông cố vừa không cho phép ta gây sự với hắn điều này làm cho ta thì là muốn mời nhân hỗ trợ giáo huấn một chút hắn đều làm không được quả thực quá ghê tởm hai gã thủ vệ biểu tình cứng ngắc nhìn lầm bầm lầu bầu dạ mặc vũ trong lòng hai người đều có chút ngạc nhiên đến tột cùng là ai dĩ nhiên gan lớn đến mang tiểu ma nữ này đắc tội lầm bầm vài câu dạ mặc vũ liền thở phì phò vượt qua đạo kia hát sắt m à n sáng tiến nhập từ tinh tổ địa nội rất nhanh bay đến bạch sắc ngọc trụ san sát khu vực dạ mặc vũ ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía áp sát bên trong một ít khu vực tìm một vòng nhưng không tìm được khâm phương điều này làm cho dạ mặc vũ có chút nghĩ hoặc và kinh ngạc hướng tên kia thực lực hẳn là ở nơi này một khu vực A, lẽ nào hắn đi những khu vực khác thậm chí chạy đến c à n g bên trong đi đông nhiên da mạc vũ ở phía ngoài nhất thấy được một thân ảnh quen thuộc da mạc vũ nhất thời mở to hai mắt nhìn người này dĩ nhiên nán lại ở phía ngoài nhất chẳng lẽ nói hắn không có khiêu chiến những tu sĩ khác sao da mạc vũ mắt vòng vò chuyển liền trực tiếp chiều khổng phương chiếm cứ cây ngọc trụ bay xuống là tiêu trong phòng phó v i ệ n thấp cái đầu trên mặt vừa xấu hổ vừa phất hận đại nhân ta ta không phải khổng phương đối thủ phó viễn những lời này nói thật phần gian nan hóa linh cảnh định phong hắn lại có thể không có đánh bại hóa linh cảnh sơ kỳ khởi phương loại chuyện này nói ra chưa từng nhân sẽ tin tưởng la tiêu từ chỗ ngồi trở nên đứng lên n g ư ờ i nói cái gì lập lại lần nữa la tiêu trong mắt mang theo trọng trọng vẻ n g h i hoặc nếu nhìn trước mặt túi đầu mà đứng phó viễn la tiêu cảm giác mình hẳn là nghe lầm phó v i ễ n trộm trộm nhìn thoáng qua la tiêu phát hiện la tiêu cao mày nhanh lên lại đem đầu t h ấ p xuống đại nhân ta là nói ta không có có thể đánh bại khởi phương phó v i ễ n thanh âm của càng nói càng thấp tối hậu đều giống như là đang lầm bầm l ầ bầu Tìm được la Tiêu thính lực đủ cường đại, mang được đủ đại, cường lực La Viễn nói Phó không, không sai thì là trong tay hắn còn có cái loại này đạ o p h ụ tử tinh tổ điệu nội cũng là không có cách nào khắc dùng nói cho ta rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra la tiêu trầm giọng hỏi phó viễn ngay tức thì mang sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra không có có bất kỳ dấu giếm nào cũng không có bất luận cái gì khuyết đại đối mặt tức giận la tiêu phó viễn không dám nói bất luận cái gì lời nói dối ngay s n g phó viễn tự thuật sau la tiêu đặt mông ngồi xuống ghế âm chầm nói hắn gặp đạo pháp biểu diễn tâm thần tiêu hao khẳng định cực đại hơn nữa còn bị thương cứ như vậy ngươi đều không phải là đối thủ của hắn là hắn quá mạnh mẽ cũng là ngươi rất h ả y nhát la tiêu hình như là đang hỏi phó viễn bản thân hoặc như là đang lẩm bẩm l ầ bầu phó viễn nhất thời càng thêm xấu hổ song quyền không khỏi cầm thật chặt không có có thể đánh bại k h ổ n g phương phó viễn đúng đối với khẩm phương cố nhiên có chút hận ý nhưng la tiêu thấy hắn đã không có giá trị cứ như vậy đục nhà hắn cũng khiến trong lòng hắn càng thêm phẫn nộ chạy đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi la tiêu lạnh lùng nói phó viễn hàm răng cắn thật chặt thân thể cứng ngắc xoay người đi tới cửa phòng ta cho ngươi chạy nhanh từ ta chỗ này cút ra ngoài còn kéo dài cái gì ngươi cái phế vật này la tiêu đột nhiên gầm thét đại mắng lên phó viễn lập tức nhanh hơn tốc độ cấp tốc ly khai tỏa kiến trúc này đến đi ra bên ngoài trên đường cái quay đầu lại nhìn về phía la tiêu nơi ở phó viễn trong mắt lóe lên nhấp một cái hoán độc có thể sử dụng thượng ta thời gian tự h à o ngôn hảo ngữ không dùng được ta giống như ấy vũ n ụ c ta h a n h chắc không được từ tứ tinh thủ thành quan bị cách chức thành tam tinh trấn thủ người la tiêu đáng đời ngươi như vậy phó viễn hung h ă n g thổ một bãi nước miếng trong lòng người đền rủa hy vọng ngươi lần nữa bị cách trước trực tiếp trở thành thủ vệ trong lòng tùy ý phát tiết một phen sau đó phó viễn nên ngang m à đi kiến trúc nội la tiêu sắc mặt âm trầm đáng sợ kỳ long thực lực rất mạnh vậy hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cây bản không phải là đối thủ của hắn mà con mẹ nó kỳ long hiện tại vừa bò đến ta mặt trên ta bản thân cũng vô pháp ra tay với hắn vốn tưởng rằng không làm gì được kỳ long ta là không thu thập được một hóa linh cảnh sơ kỳ nguyên trụ dân tu sĩ không nghĩ tới phó viễn cái phế vật này liền chút chuyện này cũng làm không được biểu tình có chút v ặ n bèo la tiêu mang sở h ư u sai lầm đều do ở tại phó viện trên người la tiêu đúng đối với khẩn phương hận muốn vượt qua xa kỳ long kỳ long tuy rằng phá hủy chuyện của hắn cũng chiếm đoạt vị trí của hắn nhưng khiến hắn lăng nhục nhân la tiêu nhưng cho rằng là khẩn phương dựa vào đạo phụ khiến ta ở mọi người trước mặt mất hết mặt tối hậu vừa dựa vào thần du sự tinh phong khiến tinh quan đại nhân bại miễn ta trước quan cũng mang ta hàng thành tam tinh c h ấ n thủ người tất cả đều là nhân ngươi k h ẩ phương dựng lên ta bỏ ra lớn như vậy đại giới ngươi nhưng nhẹ nhàng ở tổ điệu nội tu luyện nào có chuyện tốt như vậy k h ẩ phương ngươi chờ cho ta sự tình vẫn chưa sao mặt ông trầm la tiêu suy tư một lát sau cùng từ trên ghế đứng lên ta hiện tại tương đương với mang tội thân lúc này không thể tái gây sự bằng không tinh quan đại nhân nhất định sẽ nặng thêm đối với ta nghiêm phạt nói cách khác ta cớ gì muốn giả tá người khác tay xem ra chỉ có thể đi tìm hắn hy vọng hắn ra giá thấp một ít la tiêu cấp tốc ra gian phòng nhảy lên không đi bay về phía tử tinh thành một chỗ khác tử tinh tổ đ i ệ u nội dạ mạc vũ vòng quanh khổng phương tu luyện ngọc trụ vòng vo vài vòng vẻ mặt nghi hoặc không giải thích được trông người này sắc mặt giống như bị thương chẳng lẽ là khiêu chiến người khác không được ngược lại bị đả thương sao da mạc vũ trên mặt không khỏi lộ ra đại thù được báo vui dáng tươi cười loại chuyện tốt này ta dĩ nhiên bỏ lỡ thực sự là lỗi không được ta phải nhanh lên tìm một cá i nhân hỏi một chút trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra chuyện tốt da mạc vũ con n g ư ờ i đảo một vòng xoay người lập tức hướng k h ổ n g phương trước mặt một cây ngọc trụ bay đi mà cây ngọc trụ thượng đúng là t r ư ớ c quan sát k h ổ n g phương và phó viện chiến đấu một gã thủ thành cung tu sĩ chương hai trăm ba mươi tám b e a ga da mạc vũ đi tới khẩn phương trước mặt cây ngọc trụ trước mặt một trưởng bay thẳng đến ngồi xếp bằng ở ngọc trụ thượng tên kia thủ thành cung tu sĩ vỗ tới những thứ này bạch sắc ngọc trụ đều tiếp cận một dạ mạc vũ làm như vậy tự nhiên c h ụ t không tới ngọc trụ thượng tên tu sĩ kia dạ mạc vũ kỳ thực cũng không muốn đụng vào ngọc trụ thượng tu sĩ bởi vì nàng trong lòng hết sức rõ ràng những thứ này ngọc trụ thượng đều có bảo vệ lực lượng chỉ cần có tu sĩ nán lại ở ngọc trụ đ ỉ n h những người k h á c liền vô pháp tiến nhập ngọc trụ bảo hộ phạm vi tối đa cũng chính là cường ngạnh công kích ba lần khiến bảo hộ lực lượng tiêu tán phanh ngọc trụ thượng bảo hộ quang t r á o trong nháy mắt xuất hiện mang dạ mạc vũ công kích cấp cả lại đột nhiên xuất hiện dị hưởng mang đang ở ngọc trụ thượng tu luyện tên kia thủ thành cung tu sĩ giật mình chết tiệt ta đều đã đến phía ngoài nhất v mới vừa xem qua hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đánh điên khiêu chiến hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ lại bị phản ngược ngược cho ăn tên này thủ thành cung tu sĩ đúng đối với chuyện khiêu chiến có thể nói là thập phần mất cảm đột nhiên nghe được có người công kích chung quanh hắn bảo hộ con cháu trong lòng nhất thời khoan khoái một chút cho rằng cũng có người khiêu chiến hắn tên này thủ thành cung tu sĩ lập tức mở hai mắt ra ngay sau đó càng từ ngọc trụ đỉnh nhảy dựng lên vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía thanh â m chuyển tới phương hướng ngạch khoản tại sao là vị này tiểu cô nãi mãi thấy bảo hộ con cháu phía ngoài dạ mặt vũ tên này thủ thành cung tu sĩ nhất thời có chút dợ khóc dợ cười hắn còn tưởng rằng người nào dỗi danh luôn c u n g tu sĩ không có chuyện gì trốn tới khiêu chiến hắn n g u y ê n lai là cái này yêu gây chuyện tiểu ma nữ a dạ mặc vũ cũng bị bảo hộ quang cháo nội thủ thành cung tu sĩ khiến cho vẻ mặt kinh ngạc phản ứng của đối phương cũng quá m ứ c kích nàng chỉ là vỗ một cái kích thích ra thủ hộ quang cháo mà thôi cũng không phải đánh lén về phần khẩn trương như vậy sao dạ cô nương n g ư ơ i cái này là có chuyện gì không thủ thành cung tu sĩ trên mặt cường lao vẹ tôi cười có chút mất tự nhiên hỏi hắn vừa thế nhưng bị lại càng hoảng sợ người tên gì dạ mạc vũ nhìn c h ầ m c h ầ m bảo hộ quang t r á o nội thủ thành c u n g tu sĩ hỏi thủ thành c u n g tu sĩ không dám chậm trễ vội vàng trả lời ta là tô phúc dạ mạc vũ tò mò nhìn kêu tô phúc thủ thành c u n g tu sĩ nghi hoặc hỏi ngươi vừa là chuyện gì xảy ra ta có đáng sợ như vậy sao dĩ nhiên đem ngươi dọa thành như vậy dạ mạc vũ hơi đôi nổi lên miệng mắt liếc nhìn tô phúc tô phúc trong lòng một trận kinh hoàng liền vội vàng lắp đầu phủ nhận dạ cô nương làm sao có thể đáng sợ là ta quá mức nhạy cảm cùng dạ cô nương không quan hệ tô phúc thầm nghĩ nhanh lên đưa đi trước mắt vị này tiểu ma nữ vị này ở trước mắt h ắ n lắc lư khiến hắn áp lực rất lớn. dù sao một câu nói nói bất hảo t i ể u mới có thể chọc giận vị này mà chọc giận vị này hạ tràng có thể không tốt lắm đương nhiên tôi mạng ngược không đến mức nhưng chịu tội khẳng định tránh không được nghe nói mấy ngày hôm trước có một vị tu sĩ ở người bị đánh chết giữa sân và tiểu ma nữ đại chiến một hồi tối hậu sát khí b ố n phía trực tiếp mang tiểu ma nữ d ọ a cho hôn mê bất tỉnh vị nhân huynh kia cũng không biết là vị ấy thật đúng là đủ có đảm cũng không biết hắn bây giờ là ở nơi nào chịu tội đây tô phúc nhớ lại mấy ngày hôm trước phát sinh một việc hắn lúc đó cũng không có ở người bị đánh chết trận chuyện này hoàn toàn là tin v ỉ hè tới bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tô phúc kính nể và đồng tình vị kia gan lớn đến dám t r e o chọc tiểu m a nữ tu sĩ dạ mạc vũ cũng không có miệt mài theo đuổi trực tiếp nói tô phúc ta nghĩ hỏi người một việc tô phúc liên tục không ngừng gật đầu chỉ hy vọng vị này tiểu cô nãi n ã i hỏi xong sau nhanh lên l y khai dạ mạc vũ b á n xoay người len l é n chỉ chỉ khoanh chân ngồi ở cách đó không xa cây bạch sắc ngọc trụ thượng hương thanh â m áp thấp xuống nhưng trên mặt lại hết sức nhảy nhót hưng ơ phấn hỏi ta nhìn mặt hắn sắc rất kém còn mạnh hắn có đúng hay không khiêu chiến người khác thời gian bị đả thương dạ mạc vũ hai mắt sáng lên nhìn tô phúc t ô phúc nhìn lướt qua khởi phương mắt không khỏi chừng tròn xoe kinh ngạc hồi nhìn dạ m ặ c vũ ngươi nói hắn bị người đả thương t ô phúc không khỏi nuốt một ngụm nước bọn cái này phía ngoài nhất khu vực ai có thể là đối thủ của người a chớ bị hắn đả thương thì là tốt lắm còn thương tổn được hắn đây không phải là đùa giỡn hay sao dù sao đây chính là có thể đem hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều đánh chạy chính là nhân vật a dạ m ặ c vũ ngược lại bị hỏi đến sửng sốt u không khỏi quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua khởi phương k h ở phương sắc mặt của đích sắc thập phần kém cọi a hơn nữa khoe miệng cũng còn lưu lại một chút không có sát sạch sẽ vết máu đích thật là bị thương à chẳng lẽ không đúng bị người khác đả thương còn có thể là mình đả thương mình không được da mạc vũ trong lòng buồn b ự c chỉ là quay đầu thấy vẻ mặt giật mình tô phúc da mạc vũ lại cảm thấy sự tình dường như có chút không đối đầu da mạc vũ không khỏi vi hơi nghiêm mắt nhìn chằm chằm tô phúc hỏi cái tên kia kêu, kêu khẩn phương trong coi tựu là bị người đả thương ngươi vì sao bộ dáng này lẽ nào ta nói không đúng sao tô phúc nhất thời có chút do dự công nhiên nói vị này tiểu cô n ã i n ã i sai sẽ không thu nhận nghiêm phạt nha thấy tô phúc do dự da mạc vũ đâu còn có thể đoán không được đối phương suy nghĩ trong lòng oán hận không khỏi cọ sắt tốn hơi thửa a n h ngay nói thật k h ổ n g p h ư ơ n g đích xác bị thương nhưng không phải là bị người khác đả thương tô phúc liền giải thích hắn là lần đầu tiên tiến nhập từ tinh tổ địa vận khí tốt đụng phải đạo pháp biểu diễn quá mức lòng tham lúc này mới bị thương và người khác không có vấn đề gì đạo pháp biểu diễn da mạc vũ trong lòng nhất thời không cam lòng đứng lên quả nhiên là gặp vận may ra hỏa thậm chí ngay cả đạo pháp biểu diễn đều có thể gặp vỡ bản cô nương đến bây giờ cũng chỉ gặp được một lần mà thôi tô phúc khỏe miệng cất thẳng tới đánh không mang theo đánh như vậy c á người cái gì gọi là chỉ gặp được một lần đạo pháp biểu diễn tối đa cũng liền chỉ xuất hiện một lần được rồi hơn nữa rất nhiều tu sĩ có thể đều không thể gặp phải đạo pháp biểu diễn cái này tiểu cô mãi mãi có thể gặp phải cũng coi như lợi hại dĩ nhiên không biết đủ lòng tham chưa đủ g i a hỏa thu thương cũng là đáng lời tô phúc đột nhiên kinh hô một tiếng dạ mạc vũ nhất thời trừng lên cặp mắt đẹp ngươi đột nhiên quỷ gào gì làm ta sợ vừa nhảy tô phúc sắc mặt thay đổi trong n g á y mắt quả thực tựa như chơi biến sắc mặt k h ổ n g phương tuy rằng bị thương nhưng vẫn như cũ có thể đánh trốn hóa linh cảnh đình phong tồn tại cái này tiểu cô n ã i n ã i nếu là một đầu đục vào đ ụ n g cái đầu rơi máu chảy đến lúc đó nhất định sẽ trách ta không có nhắc nhở nàng ta tiểu nhân vật này không muốn ngược xui xẻo tô phúc trong lòng rất nhanh suy tư về hắn cũng không muốn bị tiểu ma nữ nhớ thượng tiểu ma nữ nhớ khẩm phương là được hắn là tiểu nhân vật hay là tránh xa một chút xò khá hơn ta hỏi ngơi qu dạ mạc vũ không thích nhìn ngọc trụ thượng tô phúc dạ mạc vũ không công kích lại qua thời gian dài như vậy ngọc trụ thượng bảo hộ quang cháo đã tiêu thất đương nhiên dạ mạc vũ nếu như lần nữa phát sinh công kích bảo hộ quang cháo liền sẽ lập tức xuất hiện tô phúc l u n g t u n g nói dạ cô nương ngươi cũng không thể được không khiêu chiến hắn tô phúc hơi có chút thấp thỏm quan sát đến dạ mạc vũ biểu tình vì sao dạ mạc vũ vẻ mặt nghi hoặc nhìn tô phúc tô phúc nỗ lực suy tính nên nói như thế nào nói mới có thể có vẻ u y ể n chuyển một ít không đến mức hiến vị này tiểu cô mãi mãi cho là mình khinh thường thực lực của nàng do đó chọc giận nàng khổng phương hạ thủ không lưu tỉnh không biết dạ cô nương nhận thức phó viễn sao tô phúc cũng thất vọng hắn nhưng thật ra nhận thức phó viễn dù sao phó viễn cũng là thủ vệ chung một thành viên đương nhiên hướng thân phận của phó viễn khẳng định không biết tô phúc dù sao một là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ một là hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ khoảng cách rất lớn phó viễn dạ mạc vũ ngần ra nhận thức ta tiến nhập tử tinh tổ địa thời gian vừa lúc đụng tới hắn đi ra ngoài chỉ là sắc mặt hắn hết sức khó coi ngươi đột nhiên tăng phó viễn làm gì dạ mạc vũ có chút không nhị được nàng hỏi là có quan khẩn phương chuyện tình đột nhiên kéo ra một phó viễn để cho nàng cảm giác mình nói không có được coi trọng tô phúc trong lòng đều nhanh khóc cái này tiểu cô n ã i n ã i quả thực muốn chết ta tô phúc không thể làm gì khác hơn là cười làm lành giải thích chức phó viễn đột nhiên muốn khiêu chiến k h ổ n g vương a lần này đến phiên dạ mạc vũ giật mình phó viễn khiêu chiến k h ổ n g vương dạ mạc vũ mắt viên cổ cổ trừng mắt tô phúc sau cái tự nàng dám dừng lại ba lần đúng vậy vị này cô n ã i n ã i cuối cùng không có trách tội ý của mình điều này làm cho tô phúc trong lòng nhất thời một trận dễ dàng đột nhiên dạ mạc vũ trong mắt xuất hiện sáng trông suất qua mang vẻ mặt h ư n g phân nói nói nhanh lên tối hậu thế nào có đúng hay không khẩn phương bị phó viện đánh thành thương càng thêm bị thương tô phúc không khỏi dùng mình một cái quả nhiên là trêu chọc đến vị này cô mãi mãi sẽ không có kết cục tốt ta đều nói đến phân tượng này nàng nghĩ nhưng vẫn là khẩn phương thụ thương cái này nói mau a trong lòng hết sức tò mò dạ m ạ c vũ cấp thiết dục v é n lên tô phúc xoắn suýt ngũ quan đều nhanh chen đến một khối hắn lần nữa lo lắng hướng vị này cô mãi mãi chờ đợi khẩn phương bị thương cường liệt nguyện vọng đến xem hắn n h ư ợ c cho ra một ngược lại đáp án có rất đại có thể sẽ bị giận chó đánh mẹo a chỉ là không nói vị này cô mãi mãi hiện tại sẽ nổi d ó đưa đầu cũng là một đao rụt đầu cũng là một đau. vậy r ồ i nha ta mới vừa nói khẩm phương thương là bởi vì đạo pháp biểu diễn thì quá mức lòng tham tạo thành cùng những người khác không quan hệ tô phúc cũng là bất cứ giá nào liền mang tự xem đến nói ra phó viễn khiêu chiến khẩm phương mà khẩm phương hướng thụ thương thân dĩ nhiên đáp ứng rồi phó viễn khiêu chiến hai người đại chiến mấy người hiệp có thể nhường cho nhân hết ý là sau cùng bị đánh bại không phải khẩm phương mà là phó viễn hóa linh cảnh đỉnh phong phó viễn bại bởi khẩm phương hơn nữa khẩm phương hay là đang bị thương dưới tình huống đánh bại phó viễn da mặc vũ tựa như bị một đạo tử lôi bổ chúng giống nhau cả nhân một chút héo khẩn g phương mạnh như vậy nàng n h ư ợ c nghĩ theo áp sát thực lực của chính mình r ử a sạch đ ụ c trước có thể phải xa xa vô t u y ệ t kỳ hào ngươi cái tô phúc ngươi quẹo nhiều như vậy đã khom không, không phải là muốn nói ta không phải là đối thủ của khẩn g phương sao cũng dám nhìn như vậy không d ậ y nổi ta da m ạ c vũ phảng phất đột nhiên bị cực lớn kích động giống nhau khéo tay chống lạnh một ngón tay ngọc trụ thượng tô phúc hận h ậ nói n rằng ta ta thế nào như thế bị kịt a tô phúc trực tiếp đặt mông ngồi ở ngọc trụ thượng Trưng trên mặt tràn đầy nụ cười cảm t h ắ n một tiếng ý kiến khiếm cựu xào thanh â m của dạ mạc vũ lập tức bỏ qua tô phúc xoay người hướng khiếm cựu xào nhìn lại ta thế nào đã quên ghê t ẩ m khổng phương mang ta dọa hôn mê bất tỉnh nhưng hết thể đều là bởi vì ta và người này đánh đố là hắn c ô ý dụ dỗ ta rút lui lúc này mới khiến ta ở nhiều như vậy tu sĩ trước mặt mất hết mặt hay t h u y ệ t không có thể nhẹ tha cho hắn dạ mạc vũ cựu hận lập tức rời đi dạ mạc vũ nhìn thoáng qua k i ế m cựu xào liền nhanh chóng xoay người lại mắt một cách tinh quái chuyển động vài、cái. lần này trước hết buông tha ngươi dạc vũ đúng đối với tô phúc hừ nhẹ một tiếng. t r ậ t trực tiếp hướng nội bộ khu vực bay đi tô phúc nhất thời thở phào nhẹ nhòm tô phúc ngọc trụ ngay khổng phương phía trước mà khổng phương và khiếm cựu s à o ngọc trụ vừa đây đó liền nhau bởi vậy khiếm cựu s à o tự nhiên cũng phát hiện dạ mặt vũ nàng dĩ nhiên cũng tới tổ điện khiếm cựu s à o hảo tâm tình một chút yếu bất không ít khe nhữ mày cô nương này thật khó dây dưa còn chưa phải nếu t r e o chọc của nàng hảo đã trải qua đạo pháp biểu diễn có cực đại đột phá ta vốn còn muốn khiêu chiến một chút những cường giả khác nghiệm chứng một chút mình càng n ộ hiện tại xem ra chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian đảng cô nương này ly khai tổ đ i ệ rồi hay nói có n cái này ngược luôn luôn không yên tâm khiếm c ử u xào lắc đầu cười khổ một tiếng có chút hối hận trước đây t r e o chọc giả mặt vũ tạm thời thu hồi khiêu chiến những cường giả khác ý niệm trong đầu khiếm c ử u xào liền lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện có thể ngày vui ngắn chẳng t ầ y gang ngay khiếm c ử u xào mới vừa tu luyện không lâu sau đột nhiên có người xích tới gần khiếm c ử u xào cũng không có rơi vào sâu t ầ n g thứ tu luyện cho nên rất rõ ràng cảm ứng được những tu sĩ khác tới gần ngay từ đầu khiếm cựu xào cũng không có quá để ý dù sao tu sĩ lui tới không muốn bay đến chỗ cao tu sĩ đều là từ nơi này ta ngọc trụ trung gian trực tiếp đi xuy khiếm cựu sao còn tưởng rằng người cũng là như vậy nhưng n ộ t nhiên phanh một tiếng khiếm cựu sao ngọc trụ bị công kích bảo hộ quang cháo lập tức xông ra khiếm cựu sao kinh ngạc mở hai mắt ra đập vào mi mắt đó là dạ mạc vũ trương thập phần tinh xảo nhưng tràn đầy khiêu khích khuôn mặt tươi cười khiếm cựu sao một trận đau đầu hắn đã quyết định tách ra dạ mạc vũ nhưng ai biết dạ mạc vũ nhưng chủ động tìm bắt đầu Dạ mạc vũ công kích một lần sau đó liền nhanh chóng lui về sau thông suốt k i ế m cựu sao lúc này mới phát hiện sau lưng g i mạc vũ cách đó không xa đứng một gã từ giáp tu sĩ chút nào không ngoài suy đoán tên tu s lúc này tên k i a thủ thành cung tu sĩ hai tay hoàn hung huyền phù ở giữa không trung trên mặt không có một chút biểu tình có vẻ thập phần lạnh lùng khiếm cựu s a o nhìn thoáng qua tên k i a thủ thành cung tu sĩ m â y nhắc lại ánh mắt chuyển hướng dạ m ặ c vũ dạ cô nương trước đây ngươi cùng ta đánh cuộc thua hiện tại chạy đến nơi đây đến là chuẩn bị hướng ta xin lỗi sao đánh cuộc thua liền hướng đối phương xin lỗi đây là dạ m ặ c vũ mình nói ra đương nhiên khi đó dạ m ặ c vũ bởi vì nàng thắng định cửa phương lúc này mới định ra rồi như vậy tiền đặt cược vẻ mặt nụ cười dạ mặt vũ biểu tình một chút thay đổi hết sức khó xử nàng thế nhưng trốn để giáo hơn khiếm cự Há có tôi h ể t phúc lặng lẽ mở ra một con mắt tỉnh trộm nhìn lén trong tình huống bên ngoài người này cũng trêu chọc tiểu ma nữ tôi phúc trong lòng kinh ngạc lại một cái người đáng thương à trêu chọc ai không hảo hết lần này tới lần khác muốn vời chọc cái này không theo như lẽ thưởng ra bài tiểu ma nữ tự cầu nhiều phúc nhà tôi phúc không dám quan minh tránh đại quan khán rất sợ lần nữa khiến cho dạ m ạ c vũ chú ý của hắn hai mắt vi hơi h í p ở một bên lặng lẽ nhìn lén mấy vị khác thủ thành cung tu sĩ sẽ không có phương diện này lo lắng đ á m nhất thời h ứ n g thú trước đó không lâu mới vừa nhìn một hồi hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đại bại hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ nịch c h u y ể n chi chi ế n hiện tại vừa có người muốn động thủ hơn nữa khiếm cựu xào hay là trước chàng đại chiến kia chủ bạn của giác góc mấy vị thủ thành cung tu sĩ trong lòng đột nhiên đều mong đợi đứng lên hy vọng lại nhìn thấy một hồi đặc sắc chiến đấu tên tu sĩ kêu phải gọi k i ế m cựu xào nha không biết thực lực của hắn và khổng phương so với thế nào v nhưng nhưng dự dự、so、bất n quá ô hùng đại nhân nói như thế nào cũng là hóa linh cảnh định phong hơn nữa so phó viễn mạnh hơn không ít khiếm cựu xào muốn còn hơn ô hùng đại nhân cũng còn là không có khả năng quản hắn ai thắng ai bại chỉ bắt làm trò hề là được mấy người nhìn nhau đều hám nợ nụ cười n g ạ ngươi không biết nói xin lỗi sự tình khiếm i ự u xào nhìn dạ mạc vũ bình tĩnh hỏi không biết dạ mạc vũ cường trang chấn định điệu m ô i phủ nhận được rồi khiếm i ự u xào sau khi nói xong tựu i không để ý tới nữa dạ mạc vũ trực tiếp nhắm hai mắt lại lần nữa bắt đầu tu luyện dạ mạc vũ biểu tình cứng đờ, trong mắt xuất hiện sắc mặt giận dữ tên đ á n g chết cũng dám không nhìn ta dạ mạc vũ lập tức xoay người sau phi đi tới lạnh lùng khoanh tay quan sát ô hùng trước mặt dạ mạc vũ điểm đạm đáng yêu nói ô đại ca nhờ ngươi lúc nói chuyện dạ mạc vũ một cái lạ trá trực khóc hình dạng phán phát bị hủy khuất lớn lao giống nhau vẻ mặt lạnh lùng ố hùng thấy vậy buông xuống vây quanh chứa ngực hai tay sau đó nặng nề vô vô hung tự tin bảo đảm nói mạc vũ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi ra khẩu khí này ngươi t i ể u ở một bên nhìn tốt lắm ô đại ca ngươi cũng không thể bị cảnh giới của hắn cấp cho thực lực của hắn cũng không yếu dạ mạc vũ từ tô phúc châu ấy nghe nói khẩn phương thực lực thực tại bị c h ấ n kinh rồi một bà hiện tại đều thay đổi có chút nghi thần n g h i quỷ luôn cảm thấy khiếm cựu xào làm bạn của khẩn phương thì là thực lực không có khẩn phương biến thái như vậy có thể trực tiếp vượt qua hóa linh cảnh sơ kỳ đến hóa linh cảnh định phong mặt trời nhưng nói vậy khiếm cựu xào vậy cũng sẽ không yếu đi nơi、nào. ô hùng trong lòng chẳng thèm hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ lại có thể bị hắn để vào trong mắt bất quá khi thấy dạ mạc vũ trịnh trọng nhắc nhở hình dạng ô hùng cũng liền ứng phó gật đầu mạc vũ ngươi cứ yên tâm đi thực lực của hắn cường thịnh trở lại còn có thể mạnh hơn ta sao nếu như không phải ở tổ điệp nội mà là đang bên ngoài ta thì là không giết hắn cũng muốn khiến hắn nằm trên giường một đoạn thời gian từ tinh tổ điệp nội có thủ hộ lực lượng tối đa cũng chính là chịu một ít thương trọng thương đều rất khó xuất hiện chớ đừng nói chi là bị đánh phải cần nằm trên giường một đoạn thời gian cực bị thương nặng loại sự tình này sự tình căn bản sẽ không xuất hiện dạy dỗ một trận là được không muốn thương tích quá nặng n g h e xong ô hùng nói dạ mạc vũ trong mắt trái lại khuyên nói nếu như bị ngoại ông cố đã biết ta thì phiền mái tinh quan đại nhân trần ngao không cho phép dạ mạc vũ tìm người đối phó khởi phương vì vậy dạ mạc vũ tìm nhân đối phó khiếm cựu xảo thì là bị trần ngao hỏi dạ mạc vũ cũng có thể làm lũ nói g n trần ngao chỉ nói ra khởi phương không có t ă n g khiếm cựu xảo lấy căn bản không biết mang trách nhiệm toàn bộ đẩy xuống mạc vũ ngơi qua một bên hãy chờ xem còn dư lại hết thầy đều giao cho ta xem ta làm sao cho ngươi hết giận ô hùng nhãn thần hơi lập đòe tỉ mỉ nhìn chầm chầm dạ dạ mặc vũ tú khí vùng xung quanh lông mày hơi n ắ m thật chặt cường cười một tiếng liền nhanh lên t ố i lùi đến xa xa nhìn hướng k i ế m cựu s a o bên kia bay đi ô hùng dạ mặc vũ trong mắt lóe lên một tia chán ghét cái này tên đáng chết nhãn thần cũng thật là át tâm nếu không ta bây giờ tìm không tới thích hợp hỗ trợ cho người vừa làm sao có thể đi tìm cái này át tâm ra hỏa tuy rằng càng bên trong khu vực chung có thực lực càng cường đại hơn tu sĩ nhưng những người đó dạ mặc vũ không quá có thể thịnh động bởi vì những người đó mặc dù không để cho nàng dạ mạc vũ mặt mũi của nàng cũng không có biện pháp mang những người đó thế nào dù sao có thể đi vào bên trong khu vực tu sĩ người nào thực lực cũng không yếu dạ mạc vũ thì làm u ố n tìm nhân đem dạy dỗ một trận đều làm không được nàng tổng không đến mức vì chút chuyện này phải đi tìm minh thần cảnh ngũ tinh thủ thành quan nói vậy tuyệt đối sẽ bị trần ngao cởi trách ẩm ô hùng rất nhanh bay tới không nói hai lời trực tiếp đúng đối với khiếm cựu xào ngọc trụ phát động công kích đây là cơ hội khó được nhất định phải biểu hiện tốt một chút nếu như có thể nhận được dạ mạc vũ ư ái thậm chí cùng nàng nghĩ đến tuyệt vời ờ ô hùng trong mắt không khỏi xuất hiện nhấp một cái dâm tà q u a n mang trên mặt cũng lộ ra nụ cười bị hồi ta đây sẽ một bước lên mây đến lúc đó có tinh quan đại nhân hỗ trợ ta phản hồi thần sơn tu luyện bất thành vấn đề khiếm cựu sao ánh mắt hiện lên lãnh nếu như không phải dạ mạc vũ đột nhìn đến ta đã sớm tìm một vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ khiêu chiến h a n h ngươi đã mình chủ động tìm tới đến vừa vặn vậy bắt ngươi l u y ệ n t h tở khiếm cựu sao không đợi ngọc trụ thượng bảo hộ quan cháo tiêu thất liền chủ động từ quan cháo nội bay ra mấy vị kia vây xem thủ thành cung tu sĩ trong lòng dùng mình chỉ là một cái ánh mắt nhưng sáng lên khiếm c u sao tự tin như vậy cuộc chiến đấu này nói không chừng cũng sẽ tốt trông xem trò vui vĩnh viễn không sợ chuyện lớn tranh đấu càng kịch liệt bọn họ tự nhiên càng cao hứng nếu như là nghiêng về một phía chiến đấu bọn họ trái lại sẽ không thích vừa mang chức nhớ ký gì đó cấp tốc nhớ lại một lần khổng phương ý kiến động tĩnh cũng không khỏi mở hai mắt ra thấy và khiếm cựu s a o rằng coi ô hùng khổng phương n g ẩn ra sau đó liền nở nụ cười cựu s a o huynh lẽ nào cũng có người nhịn không được trực tiếp bật cười phát hiện ô hùng rồi đột nhiên hướng bọn họ nhìn lại đám vội vã im tiếng làm bộ không phải là mình đang cười chỉ là một cái biểu tình đều có chút mất tự nhiên trước là hóa linh cảnh định phong phó viễn khiêu chiến khổng phương lần này tuy rằng không phải khiêu chiến nhưng cùng chuyện lúc trước thực sự rất tương tự hơn nữa ô hùng cũng là hóa linh cảnh định phong tu sĩ đương nhiên ô hùng muốn mạnh mẽ hơn phó viễn ta cũng đang buồn b ộ c đây khiếm cựu xào cười trả lời thấy khổng phương và khiếm cựu xào không coi ai ra gì trò chuyện với nhau ô hùng sắc mặt có chút khó coi về phần dạ mặt vũ ở khổng phương lúc nói chuyện cựu len len chạy đến tô phúc phía sau đi tuy rằng nàng luôn miệm nói chứ muốn dậy hơn khổng phương nhưng khi khổng phương thực sự xuất hiện ở trước mặt nàng thì nàng trái lại trốn đi người bị đánh chết giữa sân bị khổng phương thả ra sát khí trực tiếp bạo lực c h ấ n n h ấ p một phen tối hậu tức thì bị hoàn toàn doãn ngất đi cái này ở dạ mạc vũ trong lòng để lại vô pháp xóa đi b ó n g ma lúc này chính chủ đột nhiên tỉnh lại dạ mạc vũ trong lòng bản năng c ó chút sợ chương hai trăm bốn mươi xưa đâu bằng nay c u ố n vọng ô hùng trong lòng hư l ạ n h một tiếng chật lách người đột nhiên triều bay ra ngọc trụ bảo hộ phạm vi khiếm i ự u xào công đánh tới hai người cách vốn cũng không xa ô hùng cảnh giới lại cao làm như vậy cùng đánh lén cũng không có bao nhiều khác biệt nếu như là sinh tử giao chiến vậy dĩ nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào có thể nơi này là dùng để tu luyện tử tinh tổ địa ở chỗ này là không có khả năng sát nhân ố hùng làm như vậy tự có vẻ có chút bị hủi ngay cả đang n ú t ở tô phúc phía sau len len hướng bên này nhìn dạ mạc vũ sắc mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên trong lòng lâm thầm tức giận k h ổ n g phương trong mắt ánh sáng lạnh nhẹ lên, lên lạnh lùng nhìn khiếm cựu xào trong lòng hư lạnh một tiếng hai tay đi xuống ngăn trên cánh tay liền sinh ra hai kiện á m màu đen hộ giáp đây chính là khiếm cựu xào trước đây thường dùng vũ khí khiếm cựu xào thân hình rất nhanh vượt t u y ệ n một đạo thủy long quyển nhất thời xuất hiện ở giữa không chúng thủy long quyển không tới ba triệu cao rất nhanh xoay tròn phát ra trận trận kinh khủng tiếng không khí chung quanh phát sinh long long tiếng oanh mình phản phất vô pháp chịu đựng thủy long quyền vi lực đáng sợ h a anh phản ứng ngược lại không tệ nhưng công kích chỉ là chút tài mọn phá cho ta ô hùng chẳng thèm cười lạnh một tiếng một quyền trực tiếp hướng thủy long quyền đập tới hóa linh cảnh hậu kỳ công kích ô hùng căn bản không không coi vào đâu ô hùng nắm đấm mặt ngoài che lấp một tầng thật mỏng hồng sắc qua mang đột nhiên đập vào rất nhanh xoay tròn chiều hắn vọt tới thủy long quyền thượng vốn có chuẩn bị một quyền đập xuyên k i ế m cựu xào công kích sau đó trực tiếp tới gần k i ế m cựu xào bản thân nhưng đột nhiên ô hùng sắc mặt không khỏ ô hùng cấp tốc lui về phía sau mà thủy long quyển nhưng rồi đột nhiên ra tốc điên cuồng xoay tròn muốn mang ô hùng c u ố n vào ô hùng hai tay liên tục huy động tường đạo do hỏa hành lực hình thành cực nóng hỏa diễm trùng kích hướng thủy long quyển thủy long quyển tốc độ nhất thời một chậm sau đó ở tiếp nhị liên tam hỏa diễm trùng kích hạ ầm ầm hỏng mất thông suốt khiếm cựu xào đứng ở vị trí cũ và mười ngoài mấy trượng ô hùng lần nữa rằng có đứng lên dạ mạc vũ và vây xem những thủ thành cung đó tu sĩ cũng không do hướng ô hùng con kia đập thủy long quyển một quyển trong tay nhìn lại tuy rằng ô hùng rất nhanh thì cách dùng lực ngăn lại vết thương đồng thời dọn dẹ nhưng trên tay vết thương dù sao không có khả năng nhanh như vậy tự khôi phục cho nên vết thương rõ ràng có thể thấy được ô hùng đại nhân dĩ nhiên bị thương vậy xem thủ thành cung tu sĩ ngạc nhiên hơn đám lập tức hưng phấn lên quả nhiên a có thể cùng k h ổ n g phương trở thành bằng hữu quả nhiên không đơn giản thực lực thật mạnh trong lòng mọi người sợ hãi than dạ mạc vũ lăng lăng nhìn ô hùng trên tay vết thương ô hùng vừa mặc dù có chút khinh thường nhưng có thể gây tổn thương cho đến ô hùng đã nói rõ khiếm cự xào thực lực căn bản không phải vậy hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh ghê tởm khẩm phương mạnh như vậy vì sao cái này khiếm cự xào cũng mạnh như vậy dạ mạc vũ đôi mi thanh tú khẩn túc cùng một chỗ sắc mặt có chút nhục nhã cái này ô hùng cũng quá không còn dùng được vừa ta đều đã nhắc nhở hắn cái này khiếm cựu xào thực lực khẳng định không kém hắn dĩ nhiên k i n h thường dạ mạc vũ đúng đối với ô hùng bất mãn hết sức ô hùng sắc mặt phát t r ầ m ánh mắt chung quanh khiến trên mặt hắn nóng hừng hực t h ư ợ n như có hỏa ở đốt giống nhau h à i anh vừa ta k i n h thường kế tiếp người mang sẽ không tái có cơ hội thương tổn được ta ô hùng cấp tốc từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây trường thương màu bạc đầu thương r ú lên giữa không trung liền xuất hiện kỷ mấy đoá thương hoa một cổ c ồ n g bạo khí tức từ trên người ô hùng phúc t ả n ra đến mới vừa rồi bị hóa linh cảnh hậu kỳ k h i ế m cựu xào thương tồn được ô hùng không dám tái khinh thường h i ệ n nhiên là chuẩn bị động thật có thể hay không thương tồn được ngươi ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết khiếm cựu xào cũng bình tĩnh n ở nụ cười một tiếng ngồi xếp bằng ở hậu phương ngọc trụ đính đoan khổng phương trên mặt cũng n ở một nụ cười cựu xào huynh hiện nay vận dụng chỉ là thủy hành pháp lực mà hắn mạnh nhất cũng không phải là thủy hành thiên phú mà là hắc á m thiên phú xem ra đạo pháp biểu diễn khiến cựu xào huynh thực lực cũng có to lớn để thăng a khổng phương cảm thán một tiếng ánh mắt di động khổng phương nhìn lướt qua khiếm cựu xào đối diện ô hùng người này thực lực so với tiền và ta chiến đấu tên kêu hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tuy rằng cường ra không ít nhưng bây giờ liền cựu xào huynh hắc cám thiên phú cũng không có bước ra đến trận này cựu xào huynh hy vọng thắng phi thường lớn sau đó khổng phương liền có nhiều hăng hái nhìn ngay sau đó khiếm cựu xào và ô hùng lần nữa chiến ở tại cùng nhau vì mau chóng vãn hồi mặt mũi ô hùng thế tiến công cực kỳ sắc bén kinh khủng hỏa hành pháp lực ở trên người hắn không ngừng tràn vào tuân ra hóa thành nhiều đói xích sắc lửa khói mang chung quanh chiếu dọi không khí đều thay đổi nóng dực khiếm c ử u xào hai tay huy vũ ngăn cản cẩn thận khiếm c ử u xào hiển nhiên tu luyện rất nhiều đạo pháp các loại đạo pháp tiện tay n h ả n ra đơn giản là mây bay nước chảy lưu loát sinh động chỉ là nhìn đều có một loại thư sướng cảm giác thập phần tuyệt vời khiếm c ử u xào thi triển những thứ này đạo pháp tuy rằng triệt phá t r ô n g đều không phải là rất cường đại cái loại này nhưng đến khiếm c ử u xào trong tay nhưng phảng phất có sinh mệnh giống nhau bạo phát ra thập phần cường đại lực lượng khổng phương mắc không khỏi sáng n g i loại trạng thái này k i ế m cựu xào khổng phương đây là lần thứ hai thấy được lần đầu tiên là bị nhất tâm báo thủ vạn cương điên cuồng công kích thì khiếm cựu xào phòng ngự như vậy quá mà lần này đúng là lần thứ hai chỉ bất quá đối mặt vạn cương lần kia khiếm cựu xào tuy rằng thi triển đạo pháp cũng là mây bay nước c h ả y lưu loát sinh động nhưng trong đó nhưng thiếu ít một chút đông tây tựa như đạo pháp cùng đạo pháp giữa có khe hở h n g tiếp không phải tốt mà bây giờ nhưng hoàn toàn bất đ ộ n g ở trong mắt khẩu phương lúc này khiếm cựu xào tựa như đang thi triển nhất bộ đạo pháp hoàn mỹ rất nhanh không có khe hở đạo pháp cường đại trở lại đó cũng là vật chết mà thi triển đạo pháp nhân cũng sống đạo pháp mạnh yếu hay là môn cho người k h ổ n g phương trong lòng như có s ờ ngộ điều này làm cho k h ổ n g phương nhớ lại đạo pháp biểu diễn thời gian hai cái thủy nhân thi triển c ử u diễn c ử u trọng quyết đại đ ị a chiến giáp và ảnh đồn cái này ba bộ đạo pháp cái này ba bộ đạo pháp trước mặt của bộ phận k h ổ n g phương đã tu lược qua ở k h ổ n g phương trong tay cái này ba bộ đạo pháp uy năng cũng đều thập phần cường đại nhất là c ử u diễn c ử u trọng quyết càng mạnh kinh khủng k h ổ n g phương vốn cho là hắn đã đem ba bộ đạo pháp hoàn mỹ năm giữ có thể hai cái thủy nhân thi triển mỗi một tầng thứ đạo pháp thì hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng khẩn phương có chỗ bất đồng cũng chính là cái này bất đồng khiến ba bộ đạo pháp tại nơi hai cái thủy nhân trong tay thay đổi càng cường đại、hơn. trong đến lúc này khiếm cựu xào k h ổ n g phương đột nhiên hiểu được đạo pháp không thể mang nó trở thành một vật chết mà là phải giống như đối đãi sinh mệnh như nhau không ngừng đi thăm dò chỉ có bất an với hoa mỹ mới có thể khai quật ra cất giấu trong đó càng sâu huyền bí cũng mới có thể có cơ hội một nhìn l é n đạo pháp bộ mặt thật sự nghĩ thông suốt k h ổ n g phương trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra dáng tươi cười đây là phát ra từ nội tâm vui sướng k h ổ n g phương tiếp tục nhìn xem ô hùng gia thương tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ thấy thương ảnh chống chất mang k i ế m cựu xào trước người không gian hoàn toàn phong tỏa sở hữu thương ảnh như có sinh mệnh giống nhau vặn vẹo ngoại ngoại tầm tầm tiến d tất cả đều bao vây lấy đâm về phía khiếm c ử u xảo khiếm c ử u xảo sắc mặt bình tĩnh các loại đạo pháp không ngừng ở trên tay hắn xuất hiện tạo thành một mặt mỹ lệ nhiều màu cái chắn mang sở h ư u thương ảnh toàn bộ chống đối tại ngoại ô hùng khoe miệng đột nhiên lộ ra một tia cờ nhạt ngu xuẩn cho rằng như vậy là có thể ngăn cản công kích của ta sao ô hùng trên người khí tức rồi đột nhiên lần thứ hai leo lên một đoạn cấp tốc xuất liên tục ba thương cái này ba thương không phải trực tiếp công kích khiếm c ử u xảo mà là điểm vào những vặn vẹo đó thương ảnh ba cái vị trí hưu hưu hưu hưu hưu hưu. n h i ế m cựu xào trước người mặt mỹ lệ nhiều màu cái chắn rồi đột nhiên p h á thoái còn dư lại thương ảnh toàn bộ bắn về phía khiếm cựu xào khiếm cựu xào phái thua sao khẩn trương xem cuộc chiến mấy vị kia thủ thành cung tu sĩ và dạ mạc vũ trong lòng đều âm thầm suy đoán vẫn lên lúc này tại Phúc phía càng trước cũng trí, ít một tu vị bị sĩ b đây từ n n h đấu ộ tinh ĩ n h tổ điệu nội ạ n h vì tranh đoạt ngọc trụ phát sinh đại chiến tỷ lệ là phi thường cao chỉ cần không liên lụy đến mình hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ giống nhau chắc là sẽ không để ý tới chuyện của ngoại giới dù sao nay người yêu chiến đấu bọn họ nhìn cũng không có ý gì nếu là có càng bên trong khu vực cường giả phát sinh chiến đấu vậy bọn họ nhất định sẽ lập tức tỉnh táo lại con chiến nhìn chung quanh d ầ m dạp toàn bộ bắn về phía khiếm cựu xào thương ảnh ô hùng v ẻ mặt nụ cười chiến thắng nhưng đột nhiên sai thủ hộ chi bích không có xuất hiện thủ hộ chi bích không có xuất hiện nói giỏi ô hùng công kích còn chưa đủ để hướng mang khiếm cựu xào đánh thành trọng thương hoặc là giết chết ô hùng nắm chặt trong tay trường thương m à u bạc khiếp mắt chứ hai mắt chăm chú nhìn bị thương ảnh bao trùn khu vực dậm dạp chẳng trị thương ảnh chặn ô hùng được nhịn mà lực lượng cường đại cũng sẽ ảnh hưởng đến thần hưởng đem thương ảnh tiêu thất thấy rõ người ở bên trong ảnh thì ô hùng đột nhiên thất thố hô to lên lúc này khiếm cựu xào toàn thân bao phủ ở một tầng giày hắc cám pháp lực trống Tóc về p hắc cám thiên phú hắn dĩ nhiên chính mình lưỡng trùng thiên phú hơn nữa bóng tối này thiên phú so thủy hành thiên phú dĩ nhiên mạnh hơn da mạc vũ giật mình buồn miệng ngươi cũng quá nóng lỏng chiến đấu vừa mới bắt đầu khiêm cựu xào lạnh như băng nói đột nhiên phía trước khu vực chung một ít hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ vùng súng quanh lông mày cũng không do cau ngay sau đó rất nhiều hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều mở hai mắt ra chương hai trăm bốn mươi mốt thiểu ma nữ cũng có sợ cảm thụ được cực kỳ lực lượng cường đại tới gần ngoại vi khu vực không ít hóa linh cảnh đình phong tu sĩ cũng không do từ trong trạng thái tu luyện kinh t ỉ n h lại đem phát hiện loại lực lượng này dĩ nhiên đến từ sau lưng khu vực tỉnh táo lại hóa linh cảnh đình phong tu sĩ không khỏi ngần ra sau đó đều xoay người lại kinh ngạc nhìn hướng về phía sau khu vực phía sau khu vực chiến đấu rất ít có thể kinh động bọn họ mà lần này là bọn hắn cảm ứng được cực kỳ lực lượng cường đại trực tiếp từ trong tu luyện bị kinh t ỉ n h lại đây cũng hoàn toàn bất đồng n đông â nhiên ngoại vi vực, chắc là m vừa g i một gã ngân sắc tóc ngăn hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ truyền âm nói các ngươi phát hiện không có hắn hiện tại chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ mà và hắn đối chiến cũng ô hùng hắn thế nhưng hóa linh cảnh đỉnh phong thực lực và chúng ta không sai được nhiều hóa linh cảnh hậu kỳ một gã khác thập phần khỏe mạnh tu sĩ nặng nề nói rằng mấy ngày hôm trước chuyện tình các ngươi sẽ không quên nhà các ngươi nhìn hắn bên hậu phương ngọc trụ thượng thế tu sĩ này chỉ phương hướng đúng là hướng phía khẩn phương cái k h á c hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đều liên tiếp quay đầu nhìn lại tên kia lớn lên thập phần khỏe mạnh tu sĩ ở ngay trong bọn họ coi như là thực lực tương đối cường đại mọi người đúng đối với l ờ i của hắn cũng coi như tương đối t i n phục khỏe mạnh tu sĩ đột nhiên vạch một gã râu rĩa tu sĩ vậy khẳng định là có tâm h ý cho nên cái k h á c hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ thấy khổng phương sau cũng không do cha nhìn một chút khổng phương tu vi hóa linh cảnh sơ kỳ trong lòng mọi người cả kinh hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ ngoại trừ thủ thành cung thủ vệ ngoại nguyên trụ dân tu sĩ là không có khả năng thu được mười tháng liên tiếp lệ bài tiến nhập tổ đ i ệ mọi người cấp tốc nhớ lại mấy ngày hôm trước nghe được một việc chẳng lẽ hắn nhất định cái kia dùng hai quả đạo phủ thiếu chút nữa mang tứ tinh thủ thành quan giết đi nhân phải là hắn khỏe mạnh tu sĩ gật đầu nói có người nói tinh quan đại nhân ban cho hai quả mười tháng liên tiếp lệnh bài sẽ liên lạc lại đến bọn họ tu vi bây giờ nhất định là bọn họ không sai cái kia thiếu chút nữa giết tứ tinh thủ thành quan nhân phải gọi k h ổ n g phương mà một vị khác nghe nói là kêu khiếm cự x ạ o phải là và ô hùng đối chiến cái kia khẩu phương là dựa vào đạo phụ lực lượng mới chiến thắng tứ tinh thủ thành quan bản thân thực lực hẳn là không được tốt lắm nhưng cái này k i ế m cự xảo chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ không nghĩ tới thực lực đã vậy còn quá cường những người khác đều không khỏi gật đầu trước khổng phương và phó viễn động thủ thì những thứ này hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cũng không biết tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng khổng phương thực lực ở nơi này ta hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ truyền âm nói chuyện với nhau thời gian triển lộ ra hắc á m thiên phú khiếm cựu xào lần này chủ động phát động công kích khiếm cựu xào trong tay rất nhanh xuất hiện một cây ám hắc sắc trường tiên cái này cây trường tiên đúng là trước đây khổng phương và k i ế m cựu xào còn chưa tới đạt từ tinh tổ địa trước từ hai gã là tranh đoạt thần tàng chìa khóa tự giết lẫn nhau hóa linh cảnh đình phong tu sĩ trong tay và tới khiếm cựu s à o trường tiên bỗng nhiên run lên trường tiên trong nháy mắt hóa thành một đạo hát sắc huyết ảnh cấp tốc thành dài đánh hướng ô hùng ở khiếm cựu s à o mang ô hùng công kích hoàn toàn cả lại bản thân nhưng không có đã bị một đ i ể m thương ô hùng trong lòng cũng đã lung c uống lúc này thấy khiếm cựu s à o chủ động phát động công kích ô hùng trong lòng t o á t ra ý niệm đầu tiên nhất định lập tức chạy trốn chỉ là vừa nghĩ tới giả mặt vũ t i ự u ở sau người nhìn lúc này nếu như chạy trốn không chỉ có thập phần mất mặt trong lòng hắn ý tưởng kia cũng mang không có, có bất kỳ khả năng thực hiện hắn dù sao chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ liều mạng với hắn ô hùng cắ Lát rất nhanh tránh trường mình nhanh nẽ tiên c ô n g k í c hùng sau đó lần nữa chiều khiếm xào vào tới. Vũ khí của xa, ta chiều cựu đó đánh có lần là là gần phần hắn trường tiên, hẳn là thích hợp hơn hắn thắng. thích khiếm khí hợp phải tới. tới mới xào vào Vũ Ô、hùng、một bên rất nhanh tránh né liên tục quất vào chung quanh trong hư không t r ư ờ n g tiên trong lòng một bên rất nhanh suy tính đối sách đột nhiên t r ư ờ n g tiên thế tiến công chung xuất hiện một tia kẽ hở khiếm cựu xào thân ảnh nhất thời bạo lộ ra cơ hội tốt ô hùng mừng rỡ trong lòng thân hình trên không trung rất nhanh né tránh vài lần hấp dẫn triều tiên công kích triều tiên bởi vì vẫn đuổi theo ô hùng mà ô hùng cái này vài lần né tránh khiến triều tiên trung cái kia kẽ hở thay đổi lớn hơn ô hùng trong lòng lạnh lùng cười cấp tốc từ trường tiên kẽ hở trung xuyên qua trực tiếp tới gần khiếm cựu xào tự chịu diệt vong xem cuộc chiến k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng mới vừa đi qua trường tiên trung gian kẽ hở giữa lúc ô hùng chuẩn bị gần người công kích khiếm cựu xào thời gian đột nhiên phát hiện khiếm cựu xào lại cười đứng lên mà lúc này ô hùng vừa xuyên qua cái kia kẽ hở cũng bị trọng trọng bóng roi cấp tốc phong trận chết tiệt bị lửa ô hùng trong lòng mắng to một tiếng vừa vậy căn bản không phải trường tiên công kích không kịp kẽ hở mà là k i ế m cựu xào cố ý làm ra hấp dẫn hắn rút lui k i ế m cựu xào quả đ trọng trọng bóng roi từ ô hùng phía sau cấp tốc vây quanh bắt đầu bóng roi quất vào trong hư không phát sinh trận trận gào k h é t bén nhọn k ì n h phong trực tiếp thổi chúng ô hùng y phục trên người tán loạn bay lượn khiếm c ử u xào tay kia ở trên hư không trung cấp tốc dạch một cái trong hư không nhất thời xuất hiện một đạo cực nhỏ hát tuyến nay đạo hát tuyến mới vừa xuất hiện cựu hướng tốc độ cực nhanh hướng ô hùng phi bàn tới hai người lúc này cách quá gần hơn nữa chung quanh còn bị trọng, trọng bóng roi bao vây ô hùng thì là muốn tránh đều không có chỗ lúc này ô hùng sẽ ngạnh kháng k i ế m cựu xào phát ra này đạo công kích sẽ hướng tự thân thực lực ngạnh phá chung quanh xuống lại trọng trọng bóng chỉ là nghe trường tiên q u ấ y kinh khủng thiên địa lực ô hùng t i ể u minh bạch t r ư ờ n g tiền công kích có bao nhiêu kinh khủng hắn không am hiểu cận chiến hay là ngạnh kháng này đạo công kích tương đối thỏa đáng ô hùng trong lòng trong nháy mắt thì có lập kế hoạch ô hùng trên người tràn vào tôn u ra nóng cháy hỏa diễm thay đổi càng thêm dày đặc ô hùng trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân l ử a cháy mạnh ở bên ngoài thân tiêu đốt nhưng ô hùng nhưng am tâm vô sự như một pho tượng từ hỏa trung đi ra thần linh hát tuyến cấp tốc tiếp cận ô hùng b ỗ n nhiên cắt kim loại ở ô hùng bên ngoài thân xích diễn phòng ngự đạo pháp thượng tăng một tiếng thanh thúy thánh Phòng đạo Pháp nhất thời thập phần nhất thời kịch ngự đạo lúc i gió nổi Chi tại hiện? liệt pháp, kinh hãi.、Một、khi hiểm. ệ t Thủ xuất trong Một thể sóng sao có có lên. không Nhìn động phòng ngự Hùng lòng hắn phòng ngự hắn đã có thể nguy l hộ Bích kịch Pháp, Pháp phá, ba bị đạo đạo Âu đã vậy này ô hùng tình nguyện thủ hộ chi bích xuất hiện thủ hộ chi bích không có xuất hiện nói rõ ô hùng không có nguy hiểm tính mạng tối đa cũng chính là chịu bị thương có thể ô hùng bị khiếm cựu xảo công kích giật mình h o à n g hốt dưới liền thủ hộ chi bích xuất hiện điều kiện đều đã quên ô hùng bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp tại nơi đạo hát tuyến dưới sự công kích tán loạn thông suốt mà đạo kia hát tuyến lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn theo s á t mà tiêu thất ngay ô hùng thở dài một hơi thì trọng trọng bóng roi đã đến phía sau hắn ba t ba ba bóng roi như lao nhận hung hăng quất vào ô hùng trên người của ô hùng y phục trong nháy mắt nổ tung mà ô hùng trên người càng xuất hiện từng đạo vết máu có thể đạt được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong ô hùng thân thể ở pháp lực dựng nối u hạ cũng coi như thập phần cường đại nhưng cái này cường đại chỉ là tương đối cái khác thấp cảnh giới tu sĩ mà nói và cùng cảnh giới manh thu so với vậy kém xa tự nhiên vô pháp chịu đựng ở hi trước mắt ố hùng phía sau lưng cựu thay đổi h u y ế t nhục không rõ chết tiệt người này là đang cố ý nhục nhà ta bóng roi liên tục đánh đánh vào người đau đớn kịch liệt khiến ố hùng biểu tình t ừ n g đợt có g ắ p nhưng bởi vì khiếm cựu s a o bây giờ công kích căn bản không đủ để cho ố hùng bị thương nặng mà ố hùng bây giờ thương thế cũng cách trọng thương rất xa thủ hộ chi bích tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ố hùng đã quên khiếm cựu s a o căn bản không có t r e o chọc hắn là hàn ứng với dạ mạc vũ mời chạy tới tìm p ề thoái lúc này bị nhục nhã hoàn toàn là gieo gió gờ bảo ta chịu thua ố hùng đột nhiên hô xôn xôn thủ hộ chi bích trong nháy mắt xuất hiện mang khiếm cựu xào công kích tất cả đều cản lại đáng tiếc khiếm cựu xào trong lòng cảm giác có chút t i ế ệ t đối dĩ nhiên nhận h u a xem cuộc chiến tu sĩ trong lòng cảm giác các không giống nhau thực lực yếu là khiếm cựu xào thực lực chấn động thực lực mạnh là hai hàng lông mày khẩn túc nhìn về phía khiếm cựu xào ánh mắt thay đổi ngưng trọng có thủ hộ chi bích bảo hộ ố hùng vội vã từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên thuốc n u ố t vào sau đó cũng không có hướng dạ mạc vũ cáo từ trực tiếp hôi lưu lưu triều tổ đ i ệ xuất khẩu rất nhanh bay đi trong khoảng thời gian ngắn ố hùng là không mặt mũi tai tiến nhập tổ địa. khiếm cựu s a o thu hồi trong tay ám hát sắc trường tiền xoay người chiều trốn ở tô phúc cây ngọc trụ mặt sau dạ mặc vũ nhìn lại cất cao giọng nói dạ cô nương ngươi lôi một cái nhân tới tìm ta phiền phức hiện tại ta muốn đi gặp ngươi khiêu chiến hy vọng ngươi có thể ứng chiến khiếm cựu s a o nguyên vốn không muốn tái trêu chọc dạ mặc vũ có thể dạ mặc vũ ngược lại không dứt cùng với bị động bị dạ mặc vũ tìm phiền toái còn không bằng mang dạ mặc vũ cái phiền toái này trực tiếp giải quyết hết khẩu phương trước đây có thể dọa vượng dạ mặc vũ hiện tại chỉ cần mang nàng lần nữa dọa vự là được chỉ ít có thể tài an tinh bại này dạ mặc vũ lúc này nghiến, trong lòng tức giận không được. nhưng chính là không dám ứng chiến ô hùng huyết mục mơ hồ lương dạ mạc vũ nhìn thanh thanh sờ sờ nàng cũng không muốn mình cũng bị khiếm cựu xào như thế dằn vặt cho ăn ngươi thực lực ngươi mạnh như vậy dĩ nhiên khiêu chiến ta không cảm thấy e lệ sao không có biện pháp dạ mạc vũ chỉ có thể cầm thực lực nói sự có thể ngươi tìm người tu vi so với ta còn muốn cao c h ư ớ hắn trốn tới khiêu chiến ta có thể đã từng hỏi qua ý kiến của ta khiếm cựu xào hai mắt một ngừng một luồng sát ý phóng thích ra ngoài lần nữa cảm thụ được sát ý dạ mạc vũ tuy rằng sắc mặt thay đổi hơi có chút chấm bệnh nhưng coi như chấn định khẩm phương trước đây mang nàng dọa ngất đi chương ũ n g k ô không n Nga, n g g phải chỗ cái tu vi、so、với là có tốt. ta tìm tu đây so k hai o trong mắt đột n h ê lên、so、n hiện m ộ trăm tia t o so tức. thể có đây sánh d bốn mươi hai ám chiêu dạ mạc vũ len lén hướng khẩn phương bên kia nhìn thoáng qua phát hiện k h ổ n g phương cũng đang nhìn nàng bên này dạ mạc vũ nhanh lên thu hồi ánh mắt trong mắt lóe lên nhấp một cái khiếp khiếp vẻ sợ hãi k h ổ n g phương khẽ lắc đầu một cái mở miệng nói rằng t i ự u s à o hinh ngươi cũng đừng đùa nàng Dạ cô nương sau đó k h ổ n g phương rồi hướng dạ mạc vũ hô có thể hay không làm phiền tới đây một chút dạ mạc vũ có chút do dự tuy rằng nàng bây giờ đối với sát khí đã có cực mạnh sức chống cự có thể k h ổ n g phương lúc đó cho nàng lưu lại ấn tượng thực sự rất khắc sâu nghị q u ê n đều khó khăn nếu như khẩn phương bị vây trạng thái tu luyện dạ mạc vũ ở khẩn phương trước mặt còn có thể chấm tính lại nhưng một khi đối mặt thanh tình khẩn khẩ dạ mặc vũ trong lòng chỉ biết không tự chủ được nhớ tới ngày đó người bị đánh chết bên trong sân c h u y ệ n tình khi đó k h ổ n g p h ư ơ n g trên người bính phát sát khí quả thực như ngục như biển dạ mặc vũ cảm giác mình tựa như một t i ể u thuyền ba lá sóc này liên tục tùy thời cũng sẽ bị kinh khủng sát khí trực tiếp bao phủ vĩnh v i ê n truy vô biên vực sâu cưỡng chế trong lòng sợ hãi dạ mặc vũ ám dạo ngân nhà dạ vợ bình tĩnh hướng k h ổ n g phương bên kia bay đi khiến dạ mặc vũ sợ nhân nguyên lai là hắn giữa bọn họ có phát sinh qua chuyện gì sao những hóa linh cảnh đó đỉnh phong tu sĩ đây đó truyền âm hỏi tham chứ trong đó ngược lại cũng có mới từ tổ điện g o ạ i người tiên bảo liền mang nghe nói sự tình nói ra. Các cảnh có vị hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ một trận kinh hãi, lại có người trận tu một sĩ dù á đám đoán cái m mạc âm thầm xuống suy sống tốt, bối hơn nữa còn Khổng Phương có đúng hay không có cái gì rất lớn bối cảnh. giờ gì tay thật hay bây với vũ, dạ có có rất sao phát sinh ở khổng phương trên người sự tình không cũng chỉ có dọa v ư ợ n g dạ mạc vũ món này còn có đại chiến tứ tinh thủ thành quan càng thiếu chút nữa mang tứ tinh thủ thành quan đưa lên t ử v o n g đường làm ra hai chuyện này chung bất luận cái gì nhất kiện khổng phương cũng sẽ thập phần nguy hiểm có thể khổng phương không chỉ có bảo vệ tính mệnh càng an an ổn ổn ngồi ở chỗ này tu luyện cái này khiến những hóa linh cảnh đó đình phong tu sĩ trong lòng có nhiều lắm suy đoán dạ mạc vũ bay tới liền lẳng lặng huyền phù ở khổng phương ngọc trụ tiền phương không nói câu nào khéo léo như nhà bên cô nương khiếm cựu sao nhìn thân sắc một trận cổ quái âm thầm lắc đầu cười cười quả thật là vỏ quýt dày có móng tay n ọ n à cái này dạ mạc vũ ở trước mặt ta nhanh mồm nhanh miệng đến khổng phương trước mặt nhưng ngay cả nói đều sẽ không nói xem ra người bị đánh chết trong sân một trận t ỷ thí đích xác hù dọa cô nương này cũng may là dọa sợ nàng bằng không còn không biết có bao nhiêu chuyện phiền t á i hội tìm tới cửa dạ cô nương khổng phương kêu lên ừ dạ mạc vũ nhẹ khẽ lên tiếng mắt cũng không nhìn k h ổ n phương mà là lóe da chung quanh loại phiêu k h ổ n phương mỉm cười ngược lại đổi thành truyền âm k h ổ n phương không có né tránh khiếm cựu xảo cho nên khiếm cựu xảo cũng nghe được k h ổ n phương truyền âm tinh quan đại nhân nói vậy đã đem một sự tình nói cho ngươi biết k h ổ n phương tự mình nói rằng khi tiến vào h ắ c tuyệt chi địa trước ta hy vọng có thể và bằng l ữ u an tâm tu luyện không muốn bị một ít không giải thích được nhân phải dối thực lực ta tăng lên càng nhiều ở h ắ c tuyệt chi địa có thể giúp đến địa phương của ngươi cũng nối hội càng nhiều ngươi tổng không hy vọng mang tinh quan đại nhân khổ cực tìm được hát tuyệt chi thạch lãng phí hết nha khẩn trong lời nói ý tứ đã nói xong rất rõ ràng dạ mạc vũ nếu là dám nữa tìm phiền thoái tiến nhập hát tuyệt chi địa sau khổng phương sẽ không cho nàng bất kỳ trợ giúp nào bị khổng phương nói như thế dạ mạc vũ bản năng muốn phản bác một câu có thể khi thấy khổng phương ánh mắt dạ mạc vũ nhãn thần lập tức né tránh thông suốt mang đến miệng muốn phản bác vừa n u ố t xuống ta đã biết các ngươi yên tâm đi ta sẽ không sẽ tìm nhân đối phó các ngươi dạ mạc vũ tựa như xương đánh thành quả cả hữu khí vô lực hồi phục một câu bất quá dạ mạc vũ thì là muốn đối phó khổng phương và k i ế m cự xào cũng không có dễ dàng như vậy từ tô phúc nơi đó biết k h ổ n g phương thực lực mà vừa vừa kiến thức hiếm cựu xào thực lực dạ mạc vũ nếu như không mời nổi này nội bộ khu vực cường đại tu sĩ chỉ bằng ngoại vi những thứ này hóa linh cảnh định phong tu sĩ căn bản cầm k h ổ n g phương và khiếm cựu xào không có biện pháp đa tạ k h ổ n g phương gật đầu cười có chút h ư u khí vô lực dạ mạc vũ mắt một chút chừng tròn xoe ngạc nhiên nhìn k h ổ n g phương ngươi cảm tạ ta dạ mạc vũ dùng ngón tay ngón tay mình hai mắt sáng trong suốt lên tinh thần một chút khẩn cười gật đầu ừ đa tạ không không cần dạ mạc vũ liên tục phất tay rất là ngượng ngùng hình dạng nếu như không có chuyện gì khác ta đi trước da mạc vũ nhẹ nhẹ cắn môi nói rằng trên mặt hơi có chút bỏ bừng lớn như vậy vẫn chưa có người nào trịnh trọng như vậy cảm tạ quá n à n g đây đây là lần đầu tiên trong đời ở khổng phương gật đầu sau da mạc vũ xoay người vui sướng hướng nội bộ khu vực bay đi da mạc vũ ở nội bộ khu vực có một dành riêng ngọc trụ đương nhiên cây ngọc trụ chỉ là ở khu vực nồng cốt một trăm triệu trong phạm vi cũng, cũng không thể có thể đem cốt lõi nhất này ngọc trụ n h ư lại dù sao càng đến h à c h tâm địa phương lại càng nhỏ ngọc trụ tự nhiên cũng liền thay đổi càng ít vị trí nòng cốt ngọc trụ cạnh tranh thế nhưng mạnh nhất không ai hội chuyên gia đến ngừng lại khiếm cựu s a o nhìn thoáng qua dạ m ặ c vũ phi đi vào b ó n g lưng quay đầu lại cười nói ta đều có chút không biết nên nói cái gì vì sao nàng ở trước mặt ngươi khéo léo làm cho lòng người kinh đối mặt ta thì nhưng hận không thể xông lên cắn ta một cái lại nói tiếp ban đầu là ngươi đánh bại nàng đồng thời mang nàng dọa ngất đi a khổng phương nhìn xéo hướng khiếm cựu s a o oán giận một tiếng ngươi còn không biết xấu hổ nói trước đây nếu không phải là các ngươi mang ta vô duyên vô cố nuôi ngấp đi vào ta về phần làm ra loại chuyện đó sao k i ế m cựu xào ngượng ngùng nợ nụ cười sự kiện kia thượng hắn đích được rồi ngươi khôi phục thế nào khiếm i ự u sao hỏi tiêu h à o tâm thần đã khôi phục rất nhiều thế nào ngươi chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến k h ổ n g vương cười hỏi ngược lại khiếm i ự u sao phi ở k h ổ n g vương chỗ ở ngọc trụ bên ngoài ngay vậy khiếm i ự u sao xoay người hướng nội bộ khu vực nhìn lại trong mắt có một tia hướng tới ta chuẩn bị không sai bị lắm quyết định bắt đầu khiêu chiến khiếm i ự u sao đột nhiên nắm chặt thủ ngươi có thể phải nắm chặt thời gian a bằng không ta sẽ dễ dàng thắng lợi đến lúc đó ngươi nhưng là phải mang món đó bảo vật đưa cho ta k i ế m cựu sao nói bảo vật đúng là thần tàng chìa khóa khẩn vẫn chờ ngươi cho ta đem một năm người đi theo đây. vừa ra hội thua ngươi ngươi cứ việc đi khiêu chiến là được ta không tin ngươi bây giờ cựu có thể đi vào một trăm t r ư ợ n g nội đi một trăm t r ư ợ n g nội sao bây giờ xác thực không có n ắ m chặt nhưng dù sao cũng phải thử qua mới biết được dứt lời khiếm cựu xào liền trực tiếp chiều nội bộ khu vực bay đi khổng phương cười nhìn khiếm cựu xào bóng lưng sau đó đúng là trực tiếp nhắm hai mắt lại ta có loại cảm giác cách đột phá bốn mươi trọng lực đã không xa hai cái thủy nhân thi triển cựu diễn cựu trọng quyết thời gian khổng phương không có cách nào khác đúng lúc lĩnh lộ liền đem hết toàn lực ký ức bây giờ trở về đầu tìm hiểu có thể nói là làm ít công to Đang đột p hôm á quá xác đến đỉnh đồng đấu chiến chiến trọng linh cảnh phong cũng trình minh càng ngộ, tiểu một tu tốt thời thể một chút ta t r lực lắm, có khiêu hai hóa vị sĩ ở n nhân g cùng hai thủy đạo tuột không bất động. Hôm nay k h ổ n g phương ánh mắt đã không hoàn toàn đặt ở đạo pháp biểu hiện ra mà là đặt ở càng sâu trình tự cần phải dòm ra đạo pháp bản chất chỉ là đây là nhất kiện lâu dài mà chật vật sự tình căn bản không phải một sớm một chiều là có thể làm được tiền phương khỏe miệng lộ ra nhấp một cái dáng tươi cười nhưng ánh mắt lại không có mở khiếm cựu sao chiến đấu khẩn phương hiện tại đã không cần xem nhiều hắn hiện tại tôi cần phải làm là tìm hiểu nhớ kỹ vài thứ kia khiếm cựu sao trực tiếp bay về phía trước một trăm trượng lựa chọn một gã h ó a linh cảnh định phong tu sĩ mở ra khiêu chiến có thể ở vị trí này thượng h ó a linh cảnh định phong tu sĩ thực lực còn hơn ô hùng tự nhiên là chỉ cường không kém hai người dây dưa cùng một chỗ kịch liệt đại chiến chứ t r u n g quanh tu sĩ tất cả đều bị giật mình tỉnh lại sau đó đều gia nhập người quan sát bậy trong h ó a linh cảnh định phong tu sĩ đại chiến đúng đối với nhưng không có đó đạt được hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ mà nói có chỗ tốt cực lớn nói không chừng là có thể cảm ngộ đến cái gì do đó thực lực đại tăng thì làng nộ không tới cái gì nhìn tầng thứ cao hơn đại chiến cũng có thể khai mở nhãn giới minh bạch hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ là như thế nào chém g i ế t tranh đấu dạ mạc vũ đứng ở nàng dành riêng cây ngọc trụ thượng nơi này cách khu vực nòng cốt hoại tâm không tới một trăm triệu cách khiếm cựu xào đại chiến địa phương là có hơn một trăm triệu nếu như là bình thường khiếm cựu xào nơi đó đại chiến tự nhiên sẽ không kinh động dạ mạc vũ dù sao nơi này là tử tinh tổ địa cho dù có pháp lực dư ba cũng sẽ bị bảo hộ quang cháo để đ ờ được nhưng lúc này gia mạc vũ cũng không có tu luyện mà là quay đầu lại nhìn chỉ là nếu nhìn kỹ cựu sẽ phát hiện gia mạc vũ căn bản không phải đang quan sát kiếm cựu xào đại chiến mà là nhìn chằm chằm ở phía ngoài nhất khu vực tu luyện không phương hắn thoạt nhìn cũng không có đáng sợ như vậy gia mạc vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ từ tinh tổ điện ngoại ở tử tinh thành một chỗ khác một gian nhà trật trung la tiêu và một gã tóc dài màu bạc tu sĩ mặt đối mặt ngồi ở một cái b à n hai bên khiến ta đi đối phó một gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ la tiêu ngươi chừng nào thì nghèo túng đến muốn hòa một gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ không qua được tóc dài màu bạc tu sĩ tên là thanh lam quân giống như la tiêu cũng là một vị hóa linh cảnh cực hạ n cường giả thanh lam quân không có chức vụ thuộc về nhàn tản nhân một bởi vì hắn là thanh thiên thần b ự c nội nguyên trụ dân la tiêu sắc mặt có chút khó coi thiếu chút nữa bị khổng phương giết lại bị cách chức thành tam tinh c h ấ n thủ người cái này mất mặt sự hắn lại có thể nói ra khỏi miệng hơn nữa hắn không tin thanh lam còn đúng đối với chuyện của hắn một điểm đều không biết thanh lam quân ta chỉ cần một năm khiến hắn trong vòng một năm vô pháp ở tổ điện ộ i tu luyện chỉ cần ngươi có thể giút ta chuyện này ta có thể trả cho người thù lao la tiêu cắn răng nói phó ta thù lao thanh lam quân tới một chút hứng thú ta cần một gốc cây t ử dương hoa ngươi chỉ cần có thể cho ta tìm đến đừng nói một năm ta khiến hắn trong vòng hai năm đều không thể ở tổ địa trung lập đủ thanh lam quân bình tĩnh nhìn lướt qua đối diện la tiêu ngươi điên rồi la tiêu cũng tức giận trực tiếp đứng lên t ử dương hoa cái loại này kỳ vật ta đi nơi nào cho ngươi tìm vậy không có biện pháp thanh lam quân bất đắc dĩ vớt thủ la tiêu sắc mặt một trận hắng giọng đổi cái yêu cầu la tiêu trầm giọng nói sau một lúc lâu la tiêu sắc mặt hết sức khó coi lì khai thanh lam quân nơi ở tên đáng chết này cũng lòng qua tham ngay từ đầu dĩ nhiên tự dám nói ra từ dương hoa nếu như có thể tìm được tử dương hoa ta đi sớm đổi xích liên tri tâm trợ ta đột phá đến minh thần cảnh còn dùng đến cùng hắn l ờ i vô ích la tiêu thở phì phò bè đi tuy rằng tối hậu không có nỗ lực tử dương hoa như vậy kỳ vật nhưng la tiêu cũng bỏ ra cực lớn đại giới mới mời được thanh lam quân nếu như trong vòng một năm không có bao nhiêu tiến bộ thần du sử nói vậy cũng sẽ không tái như vậy coi trọng n g ư ơ i nhà k h ổ n g vương hành hành la tiêu trong lòng âm l ã n h nghĩ Trưng 243, Khổng Phương Khổng chiến. Khiếm khiêu k i ế m cựu xào trực tiếp từ ngoại vi khu vực đi tới một trăm triệu chọn chúng một vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ mà lần thứ hai k i ế m cựu xào chỉ đi tới mười t r ư ợ n g chiến thắng vị kêu hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ sau k i ế m cựu xào liền có ngọc trụ quyền sử dụng k i ế m cựu xào không hề đi tới trực tiếp chiếm cứ cái này cây ngọc trụ liền bắt đầu tu luyện k i ế m cựu xào không phải là không có thực lực tái đi tới mà là của hắn tiêu ha o quá nếu hơn nữa giả m ạ c vũ ngay từ đầu tìm tới ô hùng k i ế m cựu à o trước sau có thể nói là liên tiếp khiêu chiến ba vị hóa linh cảnh đình phong tu sĩ hơn nữa mỗi chiến tất thắng k i ế m cựu xào dù sao cũng là hóa tiêu hao tự nhiên sẽ không tiểu nhưng mặc dù chỉ là như vậy nay từ trong tu luyện bị giật mình tỉnh lại do đó xem cuộc chiến hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ vẫn như cũ c h ấ n kinh rồi hóa linh cảnh hậu kỳ nhưng liên tiếp chiến thắng ba vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ thực lực thật là mạnh chỉ là lúc nào hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đều thay đổi mạnh như vậy xem cuộc chiến hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ biểu tình đều thay đổi thập phần ngưng trọng bọn họ lúc này cách khiếm cự xào cũng không xa nói cách khác trong bọn họ bất cứ người nào cũng có thể trở thành k i ế m cự xào mục tiêu kế tiếp tối làm bọn hắn khó chịu là hướng k i ế m cự xào trước biểu hiện ra thực lực bọn họ cũng không có chiến thắng khi càng bên trong khu vực chung đứng ở ngọc trụ thượng dạ mạc vũ cũng là vẻ mặt kinh sắc khẩn g p h ư ơ n g đã đủ mạnh không nghĩ tới khiếm cựu xào thực lực còn mạnh hơn khẩn g p h ư ơ n g cái này đều là ai a dạ mạc vũ có chút bị đả kích lớn ban về đến nàng coi như là một vị tốt thiên tài có thể và khẩn g p h ư ơ n g cùng khiếm cựu xào vừa so sánh v ớ i nàng nên cái gì đều không phải là ta lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thì bọn họ tuyệt đối không có mạnh như vậy cái này ý nghĩa bọn họ hiện tại như vậy mạnh thực lực kém không nhiều lắm là trong khoảng thời gian này mới để thăng đi lên vừa nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy ngày khẩn và khiếm cựu xào thực lực liền hầu như có to lớn để thăng da mạc vũ trong lòng t i ể u càng không phải là thư vị trong lòng nàng có loại bị vượt qua xa cảm giác vô lực ừ đông nhiên những hóa linh cảnh đó tu sĩ đều giật mình ra bên ngoài vây khu vực nhìn lại là khẩn g phương hắn đây là muốn làm gì phía ngoài nhất khu vực khẩn g phương đột nhiên từ ngọc trụ thượng đứng lên ánh mắt như ưng thẳng tắp hướng bên trong khu vực quét sạch trước đây mỗi một vị thấy khẩn g phương hai mắt hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều từ đó cảm nhận được mãnh liệt chiến ý không biết là nữa cũng chuẩn bị khiêu chiến nha hóa linh cảnh đỉnh phong các tu sĩ đám nhãn thần có chút năm năm trong lòng càng có loại hoang đường cảm giác đùa dẫn nha hướng thực lực của hắn có thể đi vào tổ địa đều đã rất tốt dĩ nhiên muốn khiêu chiến chúng ta hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều nghĩ khổng phương khả năng n ổ i điên hắn hay n h ấ t trước ở ngoại vi khu vực khiêu chiến một chút những hóa linh cảnh đó sơ kỳ và trung kỳ tu sĩ trước hiểu do thực lực của chính mình ở cái gì tiêu chuẩn không nên nhìn kiếm h cựu xào có thể khiêu chiến hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ t i ự u tự đại cho là mình cũng có thể làm được rất nhiều hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ bất mãn trong lòng đây đó truyền âm nộ xích vấn lên khổng phương tràn ngập chiến y ánh mắt trực tiếp hóa được nội bộ khu vực hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ những tu sĩ này tự nhiên cũng minh mạch khổng phương ý đồ Hiện nhiên, Khổng Phương dự đối ị vị n chiến bọn họ. Phía trước có một hóa linh cảnh hậu kỳ khiếm sao, liên tiếp chiến thắng 3 vị hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cái này đã khiến cho hắn hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ trong lòng không h khiêu họ. Phía hóa hậu khiếm hóa cho hóa trực tiếp trước một tiếp tu tu t có cựu cái kỳ xào, đã sĩ, sĩ t lắm bị. đ ố mặt thiên tài bọn họ liền trở thành bị đạp nằm xuống đá cây chân trong lòng có thể dễ chịu mới lạ mà bây giờ v ớ i nhô ra một vị dự định khiêu chiến người của bọn họ hơn nữa còn là hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi so khiếm cựu xào đều thấp hai cái tiểu cảnh giới mặc kệ k h ổ n g phương có phải là thật hay không có khiêu chiến thực lực của bọn họ những thứ này hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ nhưng đều không muốn trở thành đá kê chân vậy làm nền trong lòng tự nhiên cũng đã cảm thấy khó chịu cho rằng k h ổ n g phương ngay từ đầu t i ể u vượt qua những hóa linh cảnh đó trung hậu kỳ tu sĩ trực tiếp khiêu chiến bọn họ quá mức quân vọng tự nhiên muốn mắng vài câu phát tiết một chút da mạc vũ cũng kinh ngạc nhìn trực tiếp c h i ề u bên này bay tới k h ổ n g phương thiên tài đi nữa làm như vậy cũng quá dính vào nhà da mạc vũ ngược lại có chút là khẩn phương lo lắng khẩn phương duy nhất liền đi tới tám mươi trượng cự ly dừng ở một vị một đầu kim sắt tóc ngắn hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ Ngọc chủ ngoại. vì lý do an toàn khổng phương quyết định hay là t ừ ở đây bắt đầu khiêu chiến ở trong mắt khổng phương xem ra hắn từ nơi này bắt đầu khiêu chiến là vì bảo hiểm khả tại những hóa linh cảnh đó đỉnh phong tu sĩ trong mắt nhưng hoàn toàn là khổng phương điên rồi ngươi thật đúng là đủ công vọng hai n h ta đây sẽ đưa ngươi trở lại phía ngoài nhất khu vực đi tốt lắm kim s á c tóc ngắn tu sĩ nổi giận đùng đùng hừ một tiếng chung quanh nhiều như vậy hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ hết lần này tới lần khác hắn là người thứ nhất bị khổng phương cho chúng điều này làm cho hắn có loại bị xem cảm giác trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ âm thầm quyết định cấp cho khổng phương đẹp k h ổ n g phương đạm cười một tiếng vậy thì mời tiếp thu khiêu chiến của ta nha tiếp thu tóc vàng tu sĩ tức giận hư một tiếng trực tiếp từ ngọc trụ bên trong bay ra ngoại vi khu vực này trước kiến qua k h ổ n g phương xuất thủ tu sĩ mỗi một người đều hưng phấn nhìn về phía bên này chờ mong k h ổ n g phương có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích chiến thắng vị này hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tuy rằng trước hết bị k h ổ n g phương đánh bại phó viễn cũng là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng phó viễn thực lực ở hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ trung cũng liền so với kia ta vừa đạt được hóa linh cảnh đình phong tu s n g đ ạ đ i c ù n g cái này nội bộ khu vực tóc vàng tu sĩ vẫn có rất lớn t ô phúc trong mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn bọn họ vẫn bị áp chế ở phía ngoài nhất trong lòng tự nhiên cũng có chút không thăng bằng nếu có nhân có thể đem những thứ này ngày xưa che ở trước mặt bọn họ hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đánh bại trong lòng bọn họ nhiều ít cũng sẽ thu được một ít thoải mái và vui sướng tăng thạch hảo hảo giáo hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nguyên trụ dân thật cho là có một điểm thiên phú t i u vô địch thiên phú không có nghĩa là thực lực hắn còn kém xa lắm trong người khác khiêu chiến rất lợi hại mình cũng chạy tới vô giút vui ngươi khiến hắn thanh tỉnh một chút hảo hảo đưa hắn thu thập cho ăn khiến hắn chạy trở về ngoại vi khu vực. ở đây cũng không phải là chỗ hắn có thể tới đông đảo hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đều ở đây c ấ p tóc vàng tu sĩ tăng thạch truyền âm bị một gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cơi đầu đến bọn họ cũng rất không thoải mái nếu như lại để cho một gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng cơi đến vậy bọn họ thiệu triệt để mất mặt thập phần khó có được những thứ này thường ngày cạnh tranh hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ giờ khắc này bởi vì khổng phương khiêu chiến đột nhiên thay đổi chưa từng có đoàn kết loại chuyện này vừa vừa thực không thấy nhiều tăng thạch hanh cười một tiếng truyền âm trả lời các ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ làm cho hắn minh bạch thực tế tàn khốc nếu như không phải ở tổ điệu nội gặp phải nếu là ở bên ngoài ta sẽ để lại cho hắn suốt đời khó quên khắc sâu ký ức tăng thạch đã đáp ứng kiêu chiến khổng phương liền không có sao lại nói bất luận cái gì lời thừa thải cổ tay hơi run lên giọng kiếm cũng đã bị khổng phương cầm ở tại trong tay tăng thạch khỏe miệng một giời chỉ là r ơ r ơ lên quả đấm to lớn mà quả đấm của hắn thượng quang hoa hiện lên liền do kim hành pháp lực tạo thành một đôi giữ t ậ n quyền sáo mặc dù đối phương không có xuất r a vũ khí chỉ là dùng phòng n g đạo pháp tạo thành quyền sáo nhưng khổng p ư ơ n g nhưng không có nửa điểm k i n h thường đừng xem phòng n g đạo pháp đúng đối với tu sĩ thực lực không có tăng phúc tác dụng nhưng lực phòng ngự cũng thật đạt thật nếu như tăng thạch phòng ngự đủ cường đại chọn và o k h ổ n g phương cứng đối cứng tăng thạch rất có thể sẽ không có việc gì mà k h ổ n g phương nhưng hội thủ thương cường đại phòng ngự cũng là có thể chuyển hoán thành công kích tăng thạch trên người kim hành pháp lực lưu chuyển ở từ sắc hộ giáp vô pháp bảo hộ đến vị trí phòng ngự đạo pháp cấp tốc điển vào ghế chống ngay sau đó h a anh ta cần phải công kích tăng thạch buồn bực nói sau đó cũng không đảng khẩn phương hồi phục dẫn đầu phát động công kích tại đây loại khiêu chiến trung tu vi cao nhất phương suất công kích trước nhưng là sẽ chọc người chê cười nhưng lúc này ngoại trừ ngoại vi khu vực tô phúc đẳng nhân trong lòng có chút trơ chén ở ngoài những hóa linh cảnh đó đỉnh phong tu sĩ biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào đám t r á i lại vẻ mặt cười nhạt nhìn k h ổ n g vương chờ thưởng thức k h ổ n g vương bị cấp tốc đánh bại sau đó xám xịt trở lại ngoại vi khu vực đi vốn có chuẩn bị tu luyện khiếm cựu xào thấy k h ổ n g vương lúc này lựa chọn khiêu chiến khiếm cựu xào cũng không tu luyện ngồi ở ngọc trụ đỉnh làm khán giả khiếm cựu xào đúng đối với khẩn vương thực lực có thể là vô cùng hiếu kỳ tăng thạch tốc độ rất nhanh t r ớ c mắt đã đến khẩn vương trước người quả đấm không khí phát sinh nổ đùng tăng thạch kim s ắ c nắm đấm ở trong mắt k h ổ n g phương cấp tốc biến thành m ấy hơn nữa mỗi một cái thoạt nhìn đều phi thường chân thực lúc này mặc dù thần hồn lực có thể phát hiện người nào nắm đấm là hư huyễn cũng không làm nên chuyện gì khoảng cách của hai người gần quá thì là thần hồn lực phát hiện k h ổ n g phương nhưng cũng không kịp chống đối vốn có cấp cho k h ổ n g phương một hạ mã huy tăng thạch trong mắt đột nhiên hiện lên v ẻ thất vọng h ắ n ở trong mắt k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không thấy được sợ hoặc là kinh ngạc tâm tình khẩn trong mắt có chỉ có bình tĩnh không có một tia gợn sóng bình tĩnh tăng thạch một quyền huy quá phát sinh ùng ấm hưởng giữa không trung do cự lôi n nắm đấm bỗng nhiên rơi xuống k h ổ n g phương thân thể k h ổ n g phương trực tiếp bị phá tan thành từng mảnh tốc độ quá chậm một câu nhẹ bỗng ngôn ngữ đột nhiên từ tăng thạch bên hậu phương chuyển đến tăng thạch thân thể mạnh cứng đờ trong mắt không khỏi lộ ra kinh hãi hắn là lúc nào né tránh công kích của ta đồng thời chạy đến ta sau lưng tăng thạch một bên rất nhanh né tránh vừa muốn muốn xoay người lại có thể nhường cho tăng thạch khó có thể tin chuyện tình xảy ra mặc kệ hắn thế nào xoay người thế nào tránh né k h ổ n g phương vẫn luôn ở sau lưng của hắn như bóng v ớ hình bỏ rơi cũng bỏ rơi không được rất nhanh tăng thạch cái chán mồ hôi tự xuống hắn không bỏ rơi được k h ổ n g phương nói rõ k h ổ n g phương tốc độ đã vượt xa q u a hắn lúc này mới có thể vẫn luôn nán lại sau lưng hắn cái khác hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ thấy như vậy một màn đang cũng có chút khó có thể tin nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ căn bản không thể tin hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên có thể làm được loại tình trạng này có bản lĩnh chúng ta chính diện quyết đấu chỉ dựa vào tốc độ tính cái gì tăng thạch suất mùa hôi chán tiếp tục như vậy nữa hắn đừng nói mang k h ổ n g phương chạy về ngoại vi khu vực chính hắn đầu tiên sẽ trở thành trò cười tính bản lĩnh khổng phương bình tĩnh nói rằng có vượt lên trước tốc độ của ngươi ta nhưng bày đặt không cần ngươi nghĩ ta giống như ngươi ngu sao tăng thạch sắc mặt một chút đỏ có thể sấm ra máu né tránh động tác đều có chút mất tự nhiên hai anh tăng thạch đông nhiên ngừng lại không hề né tránh không thể tiếp tục như vậy nữa hắn tốc độ nhanh hơn ta ra rất nhiều ta chỉ có thể lấy tỉnh chế độ chỉ là chết t i ệ t ai có thể nói cho ta biết hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ tốc độ vì sao có thể nhanh đến loại tình trạng này bị ép chỉ có thể dừng lại tăng thạch trong lòng tràn đầy không cam lòng và không giải thích được ta thừa nhận tốc độ ngươi nhanh nhưng ngươi ngoại trừ tốc độ còn có thể có cái gì muốn thắng ta chỉ bằng tốc độ có thể không làm được tăng thạch muốn kích k h ổ n g phương và hắn chính diện quyết đấu ngoại trừ tốc độ ta là hữu lực lượng k h ổ n g phương thanh â m của lần nữa từ phía sau l ư n g truyền đến ngay sau đó một đạo kính phong cấp tốc tới gần tăng thạch đống nhiên xoay người công kích nhưng trước mắt nhưng căn bản không có k h ổ n g phương tăng thạch con ngươi không khỏi co rụt lại bất hảo bị lửa phanh tăng thạch đống nhiên chở mình bay ra ngoài trên người phòng ngự đạo pháp mặc dù không có bị phá rơi nhưng mà kịch liệt ba động mà k h ổ n phương dừng ở tăng thạch ban đầu vị trí lực công kích dĩ nhiên không thể so tốc độ kém tăng thạch tâm một hạ trầm xuống chương hai trăm bốn mươi b ố không để ý tới ngươi k h ổ n g phương một k í c h mang tang thạch đánh thành té bay ra ngoài cái khác hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ sắc mặt cũng toàn bộ cũng thay đổi cái này có thể sánh bằng k h ổ n g phương cho thấy tốc độ rất có lực rung động tốc độ hoàn hảo nói nếu như thiên phú xuất chúng lại có nào đó am hiểu tốc độ đạo pháp đích sắc có thể mang tốc độ để t h ă n g rất nhiều nhưng thực lực lại bất đồng thực lực là các phương diện tổng hợp lại không phải chỉ cần một tốc độ nhanh có thể so sánh đương nhiên ở hóa linh cảnh sơ kỳ liền đạt được k h ổ n g phương tốc độ bây giờ cũng không rất khả năng dù sao khẩn phương đạo pháp cũng là rất cường đại một loại kia mà khẩn phương pháp lực y năng càng trãi qua bí pháp cựu lưu ký nhất có chất đề thăng tăng thạch bay r ứ t ra ngoài mấy trượng cấp tốc ổn định thân thể ảm n thực lực t ư ơ n g đại hơn nữa viễn siêu tốc độ của hắn tăng thạch trong lòng lòng tin trong nháy mắt tiêu thất hiện tại hắn ngoại trừ bị động chịu đoàn ngoại căn bản không có nhiều ít sức phản kháng vốn có muốn dạy hơn k h ổ n g phương hiện tại lại trở thành như vậy tăng thạch trong lòng xấu hổ muốn chết nhưng bây giờ hắn vẫn không thể chủ động chạy trốn hoặc là chịu thua so với bị k h ổ n g phương đánh bại càng mất mặt hưu khẩm phương lần nữa động cấp tốc bắn nhanh hướng tăng thạch tăng thạch hết sức chăm chú âm thầm đề phòng hắn tất cả lực lượng đều dùng ở tại phòng ngự thượng lúc này nhiều chống đỡ một hồi là một hồi chống đỡ gặp thời đây càng dài mặt mũi cũng hơi chút có thể vãn hồi một điểm có thể khẩn g p h ư ơ n g hiển nhiên không có ý định khiến hắn như vậy hao t ổ n nữa khẩn g p h ư ơ n g lắc mình cấp tốc xuất hiện ở tăng thạch bên cạnh thân một kiếm lần nữa chém ở tăng thạch trên người cựu diễn cựu trọng quyết chi bốn mươi trọng lực bạo phát chức khẩn g p h ư ơ n g chỉ vận dụng ba mươi chín trọng lực cũng đã khiến tăng thạch trên người phòng ngự đạo pháp kịch liệt sóng gió nổi lên mà cường đại hơn bốn mươi trọng lực tăng thạch trên người phòng n g đạo pháp lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên bất hảo tăng thạch sắc mặt rồi đột nhiên đại biến tăng thạch trên người phòng ngự đạo pháp liền một giây chưa từng có thể chống n ở, liền trực tiếp bể nát thông suốt k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt xẹt qua một đạo thần quang d ọ u kiếm hướng tốc độ cực nhanh lần nữa chém rụng phanh tăng thạch hoàn hảo không tổn h a o gì ngược lại thì k h ổ n g p h ư ơ n g té bay ra ngoài k h ổ n g p h ư ơ n g cấp tốc khống chế được thân thể huyền phù ở tại vài chục t r ư ợ n g ngoại hướng tăng thạch nhìn lại tăng thạch trước người xuất hiện một mặt thủ hộ chi bích mang tăng thạch bảo vệ thật tốt thủ hộ chi bích xuất hiện cái khắc hóa linh cảnh đình phong tu sĩ đều không khỏi nuốt một g ụ m nước bọn tăng thạch thực lực cũng không so với bọn hắn yếu hôm nay tăng thạch vô pháp đỡ k h ổ n g p h ư ơ n g công kích đến nỗi với thủ hộ chi bích xuất hiện vậy bọn họ chống lại k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không có khả năng tốt hơn chỗ nào tăng thạch tâm tình rất phức tạp vừa xấu hổ không chịu nổi vừa lặng lẽ thở dài một hơi tăng thạch lặng lẽ lui sang một bên lúc này không muốn hấp dẫn ánh mắt của mọi người cũng có thể hơi chút dễ chịu ta bằng không chỉ là này cay ánh mắt cũng có thể làm cho tăng thạch không lốc đầu lên được dù sao bại bởi cường giả cũng thì thôi nhưng hắn nhưng bại bởi một gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ cái này cũng ngoại vi khu vực tô phúc đám người trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng thật là lợi hại dĩ nhiên thực sự mang tên kia hóa linh cảnh định phong tu sĩ đánh bại kỳ tích cựu xuất hiện ở trước mắt tô phúc đám người cũng không khỏi đều kích động khẩn phương xem ra thực lực của ngươi tăng lên không y ta ba mươi ngoài trượng ngồi xếp bằng ở ngọc trụ thượng khiếm cựu xào cười chúc mừng một tiếng so ngươi còn kém ba mươi trượng cũng không ngươi tăng lên nhiều khẩn phương cũng cười trả lời khiếm cựu xào biểu tình nhất thời cứng đờ ngươi người này khiếm cựu xào trong lòng có chút không nói gì nếu như từ tu vi thựa so hắn là hóa linh cảnh, hậu kỳ, mà phương là hóa linh cảnh sơ kỳ k h ổ n g phương có thể đặt ở đây đã có thể nói so khiếm cựu xào lợi hại đương nhiên thực lực mạnh nhất định thực lực mạnh đây là duy nhất tiêu chuẩn ta nghĩ ngươi sẽ không dừng lại nơi này nha khiếm cựu xào nghiêng l i ế c nhìn k h ổ n g phương một cái ngươi có bản lĩnh t i ể u chiếm cứ cây ngọc trụ không muốn tái đi tới k h ổ n g phương khẽ nợ nụ cười đương nhiên không k h ổ n g phương bay đầu nhìn về phía cái khác hóa linh cảnh đình phong tu sĩ sở hữu hóa linh cảnh đình phong tu sĩ động tác đều nhịp quả thực tựa như tập luyện rất nhiều lần giống nhau chỉ thấy này nguyên bản còn nhìn bên này hóa linh cảnh đình phong các tu sĩ đám lập tức xoay người nhắm mắt tu luyện、sì, c Hoài biên giới tâm, sát dạ chỉ vũ đột n i cười phung tới, thấy những hóa linh ê n phung những cảnh thấy hóa đó đ n phong sĩ đều có chút sợ khổng phương, dạ mạc vũ trong h chút tu đều sĩ sợ có mạc dạ vũ là ò n không g chút rõ có chút vui vẻ, m bản thân nàng nhưng cười ă n bản không có phát hiện mình phát có t dị nhìn này tránh né k h ổ n g p h ư ơ n g tu sĩ phát sinh từng đợt cười khai thanh khiếm cựu sao cũng nợ đủ cười xem đi ngươi bây giờ lập tức là có thể vượt lên trước ta không được ta cũng phải nhanh tu luyện bằng không thua ngươi nhưng là phải làm cho ngươi một năm người đi theo cựu sao huynh khẩn vương đột nhiên vừa cười vừa nói ngươi đã không thích lần này tiền đặt cược không bằng chúng ta đổi một làm sao đương a sao ra, n muốn luyện ngần nghi nhìn Khổng g khiếm tu cựu hoặc p đổi t h à nhiên c á gì t i đây nhất định là sự tình từ nay về sau tạm thời khẩn phương không phải làm như vậy quá nguy hiểm hơn nữa mặc dù phải khiếm cựu s a o mang đi ra ngoài thanh thiên thần vực k h ổ n g phương cũng sẽ không khiến khiếm cựu xào biết thanh thần dám tồn tại kiểu hiện nay mà nói kiếm cựu xào là khẩn vương đã gặp thiên phú người lợi hại nhất kiếm cựu xào mừng người khẩn vương đột nhiên đưa hắn tiền đặt cược thời hạn tăng lên gấp năm lần nhưng khẩn vương mình nhưng chỉ nói ra một không rõ không rõ thần bị nơi như vậy tiền đặt cược căn bản là không ngang hàng kiếm cựu xào coi như là so sánh lý giải khẩn vương hắn biết rõ khẩn vô duyên vô cơ khai ra như vậy tiền đặt cược k h ổ n g phương nói như vậy vậy đã nói rõ năm năm người đi theo và cái kia thần bí nơi đồng giá nếu như khiếm cựu s a o biết k h ổ n g phương có năng lực dẫn hắn ly khai thanh thiên thần vực vậy hắn cựu sẽ minh bạch năm năm người đi theo cùng so sánh căn bản không đồng giá thần bí kia nơi khiếm cựu s a o hỏi dò k h ổ n g phương trực tiếp lắc đầu bây giờ còn không thể nói bất quá cựu s a o h u y n h có thể yên tâm cái kia thần bí nơi nhất định phải viễn siêu cựu s a o h u y n h tiền đặt cược thanh thiên thần vực thoạt nhìn đã khá lớn nhưng đặt ở chư thần trên thế giới rồi lại nhỏ đến đáng thương chỗ như vậy là có cực hạn k i ế m cựu xào muốn ở thanh thiên thần vực nội có lớn đột phá ngoại trừ tiến nhập thần sơn ngoài ra không có khả năng nhưng tiến nhập thần sơn nhưng không thấy được có cơ hội ly khai thanh thiên thần vực tiến nhập rộng lớn hơn chư thần thế giới cơ hội tiến nhập thần sơn và tiến nhập chư thần thế giới là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khiếm cựu s a o rõ ràng do dự năm năm người đi theo mặc dù đang tu luyện của hắn cuộc đời chúng coi như là rất ngắn nhưng cái này dù sao cũng là trở thành người đi theo sẽ mất đi tự do dùng ta suy tính một chút khiếm cựu xào không có lập tức đáp ứng tuy rằng khiếm cựu xào tin tưởng khẩm phương theo như lời nói cũng không giả nhưng loại sự tình này nữa cũng không có khả năng lập tức tự đáp ứng khẩm phương lý giải gật đầu cười khiếm cựu xào suy xét nổi lên k h ổ n g phương t ố nói mà k h ổ n g phương là xoay người ánh mắt quét về phía phía trước hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đ ỗ n g nhiên k h ổ n g phương cảm ứng được xa xa có một đạo ánh mắt chính chú ý hắn không khỏi hướng cảm ứng được phương hướng nhìn lại dạ m ặ c vũ k h ổ n g phương mỉm cười xông vào dạ m ặ c vũ gật đầu dạ m ặ c vũ hiển nhiên bị k h ổ n g phương động tác này khiến cho cả kinh đảng nàng liên tục không ngừng gật đầu đáp lại thì lại phát hiện k h ổ n g phương chú ý của lực đã một lần nữa đặt ở phía trước những hóa linh cảnh đó đình phong tu sĩ trên người dạ vũ trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng nhẹ nhàng khuấy động ngón tay miệng cũng hơi đô vẩu k h ổ n g phương đi phía trước phương bay đi lần này k h ổ n g phương trực tiếp bay về phía trước bốn mươi triệu cự ly mang kiếm cựu xào ngọc trụ đều vượt qua mười t r ư ợ n g chiến thắng tan thạch k h ổ n g phương đúng đối với chung quanh đây hóa linh cảnh đ ị n h phong tu sĩ coi như là có một đại khái lý giải đi tới bốn mươi triệu k h ổ n g phương vẫn có nắm chặt chiến thắng kỳ thực sở hữu ngọc trụ được không r ấ t quy tắc hình cái vòng bài bố vài thô chứ cách tối vị trí trung tâm một trăm triệu trong vòng khu vực thuộc về khu vực nòng cốt hoạch tâm chỗ ấy ngoại trừ dạ mặc vũ cái này đặc thù tồn tại ngoại đều là thực lực cường đại hàng người mà khu vực nòng cốt h o ạ c tâm ở ngoài Cạnh tranh k c h liệt n h ấ t phương một lần vượt qua bốn mươi triệu cự ly cách khu vực nồng cốt biên giới còn có một một trăm linh triệu xuất đầu cách hôn loạn nhất năm mươi triệu khu vực cũng còn có vài mười triệu k h ổ n g phương đi tới một cây ngọc trụ ngoại ngọc trụ thượng hóa linh cảnh định phong tu sĩ đưa lưng về phía khẩn phương khẩn khẳng định đối phương khẳng định không có tu luyện đồng thời cảm ứng được hắn đến nhưng đối phương không có một chút phản ứng dĩ nhiên lắp đặt thiết bị luyện k h ổ n g phương khép cười một tiếng đi vòng qua ngọc trụ bên kia đối mặt với ngọc trụ thượng tu sĩ ta muốn đi gặp ngươi khiêu chiến k h ổ n g phương nói rằng cái khác ngọc trụ thượng hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng hơi mở mắt lặng lẽ chú ý k h ổ n g phương bên này một màn kế tiếp khiến k h ổ n g phương há to miệng trên mặt tràn đầy kinh ngạc ý kiến lời của hắn sau ngọc trụ thượng tên tu sĩ kêu căn bản không có tiếp nhận ý tứ hắn trực tiếp xoay người mặt hướng những phương hướng khác rõ ràng một cái ta không để ý tới dáng vẻ của ngươi ta thế nào xui xẻo như vậy lại bị chọn chúng hắn thì không thể khi không để ý tới hắn hy vọng hắn có thể lì khai n h à ngọc trụ thượng tu sĩ trong lòng âm thầm cầu nguyện ngươi không tiếp thụ khiêu chiến ta cần phải công kích k h ổ n g p h ư ơ n g rồi đột nhiên q u á t lên đột nhiên ngọc trụ thượng tu sĩ đứng lên ngay k h ổ n g p h ư ơ n g và những người khác cho rằng tên tu sĩ này phải tiếp nhận khiêu chiến thì ai biết hắn xoay người đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g hết sức xin lỗi nói ta phiên trực đã đến, đến giờ hiện tại phải trở lại không có thời gian tiếp thu khiêu chiến của ngươi thực sự xin lỗi vừa mới dứt lời tên tu sĩ này liền nhanh chóng phá không đi bay thẳng đến tổ địa xuất khẩu bay đi chỉ để lại há hốc mồn khẩn phương và một đám tu sĩ chương hai trăm bốn mươi lăm thanh lam quân phản bội tên tiêu hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đột nhiên hướng phiên trực là mượn cớ chạy điều này làm cho những tu sĩ khác trong lòng im lặng đồng thời cũng không khỏi có chút bội phục phiên trực tốt xấu coi như là một khá vô cùng mượn cớ bọn họ lúc này thì là muốn nói tên tu sĩ kia nhát gan cũng nói không nên lời dù sao đối với bọn họ những thứ này thủ thành cung tu sĩ mà nói phiên trực là vô cùng trọng yếu một việc bởi vì phiên trực mà cự tuyệt khiêu chiến hoàn toàn là có thể lý giải đương nhiên tên tu sĩ kia là thật phiên trực hay là giả phiên trực người sáng suốt chống coi là có thể minh bạch dù sao tên tu sĩ tiêu tiền một giây còn đang ngọc trụ hóa trang làm tu luyện hoàn toàn là t r ô n g tránh không khỏi k h ổ n g p h ư ơ n g khiêu chiến mới đột nhiên nói muốn phiên trực lợi như vậy cấp thần đi nói liền quỷ đều sẽ không tin tưởng đối phương không muốn tiếp thu khiêu chiến đột nhiên chạy trốn k h ổ n g p h ư ơ n g cũng chỉ có thể tìm kiếm vị kế tiếp khiêu chiến chọn người k h ổ n g p h ư ơ n g ngay phía trước những ngọc trụ đó thượng n h ữ n g hóa linh cảnh đó đỉnh phong tu sĩ cả người đều có chút không được tự nhiên tổng cảm giác k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt ở trên người bọn họ quét tới quét lui có thể phiên trực như vậy mượn cớ đã bị dùng qua lại dùng nhất định đem người khác tất cả đều là đứng ốc ngôi ở ngọc trụ thượng đám trong lòng bị chịu dày vò chỉ hy vọng khẩn phương lựa những người khác không muốn khiêu chiến đến bọn họ trên đầu tối hậu khẩn phương vừa đi tới mười trượng chọn chúng một vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tên tu sĩ này thấy vô pháp né tránh cũng chỉ có thể kiên trì lên liên lòng hiếu thắng cũng không có khi thế thượng đầu tiên tự yếu đi tên tu sĩ này tự nhiên không có có bất kỳ hết ý thua hơn nữa thua dứt khoát cùng loại tu sĩ này chiến đấu khẩn độn vô vị vì vậy chiến thắng tên tu sĩ này sau khẩn phương liền không hề đi tới trực tiếp rơi vào ngọc trụ thượng bắt đầu tu luyện thấy khẩn phương không hề khiêu chiến k h ổ n phương ngay phía trước cái khác hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ mỗi một người đều thở phào nhẹ nhõm nếu bị một gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đệ nặng đánh cái này trên mặt s á c thực không thế nào đẹp k h ổ n phương không hề khiêu chiến khu vực này nhất thời yên tĩnh lại sở hữu tu sĩ đều hết sức an ý chọn tu luyện lúc này mặc dù một ít hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ muốn tái đi tới một chút khoảng cách cũng không muốn lập tức đi khiêu chiến k h ổ n phương thật vất vả cần ngừng lại nếu như bởi vì mình khiêu chiến người khác tư mà trở thành khẩn phương mục tiêu kế tiếp vậy cũng rất bi kịch dạ mạc vũ nhìn hồi phát hiện những người khác đều tu luyện chỉ có một mình nàng cũng mất ý t không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng ở ngọc trụ thượng tu luyện mới vừa gia nhập trạng thái tu luyện k h ổ n g phương trong lòng đột nhiên cả kinh cái loại này cảm giác huyền diệu dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy k h ổ n g phương cấp tốc mở hai mắt ra trong hướng thiên không trung viên kia to lớn từ sắc tinh thần ở ngoại vi khu vực thời gian tuy rằng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được viên này từ sắc tinh thần tán phát huyền diệu khí tức nhưng cùng hiện tại cảm ứng được cường độ căn bản không cách nào so sánh được nếu như nói ngoại vi khu vực cảm ứng được huyền diệu khí tức như một dòng suối nhỏ lưu chạy nhỏ giọt chạy xuôi tuy rằng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được nhưng dòng suối bởi vì quá nh rất nhiều huyền bí đều bị vây bán ẩn d ấ u thậm chí toàn bộ ẩn nút trạng thái bắt đầu tìm hiểu đến từ có thể t i u tập h phần c h ắ c trở mà ngồi ở đây cây ngọc trụ thượng tìm hiểu con suối nhỏ này phảng phất trong nháy mắt biến thành một cái sông nhỏ cái loại này cảm giác huyền diệu tựa như giữa sông búc lên và sóng thay đổi càng thêm cụ thể rõ ràng c à n g ngộ đứng lên cũng càng thêm dễ khẩm phương trong mắt lóe ra sáng sủa q u a n mang thì ra là thế trước ta vẫn không biết rõ những tu sĩ khác vì sao đều liệu mạng hướng khu vực nòng cốt hoạch tâm sấm khẩm giọng nói rằng nguyên lai đây hết thệ không chỉ có chỉ là đại biểu thực lực và địa vị mà là và tu luyện cùng một k h ổ n g phương ngưng thần hướng khu vực nằm cốt hoài tâm nội nhìn lại ở đây đều đã có thể cảm ứng rõ ràng như thế không biết cốt lo i nhất vị trí vừa hội cường đến mức nào k h ổ n g phương trong lòng tràn đầy h i ể u kỳ sau đó k h ổ n g phương lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện tìm hiểu huyền diệu khí t ứ c theo tìm hiểu k h ổ n g phương phát hiện hẳn đúng đối với lực lượng đúng đối với đạo pháp lý giải thay đổi càng ngày càng t ấ u triệt cái này huyền diệu khí t ứ c không những được đơn độc tìm hiểu cũng có thể phụ trợ đạo pháp tu luyện thực lực mỗi một điểm đề thăng cũng làm cho khẩn phương cao hứng vô cùng trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành、hiệu. đây cũng là k h ổ n g phương thích vô cùng tu luyện nguyên nhân trong quá trình này k h ổ n g phương cảm giác cánh mạng của mình đều chiếm được nào đó thăng hoa ngay k h ổ n g phương như mê như say chìm vào trong tu luyện thì từ tinh tổ đ ị a n g o ạ i chậm rãi đi tới một vị tóc dài màu bạc tu sĩ thật dài tóc màu bạc tùy ý dối tung ở sau người y phục cũng ăn mặc thập phần tùy ý vị này tu sĩ cùng nhau đi tới thoạt nhìn có chút m ạ n bất kinh tâm chung quanh tùy ý nhìn phản p h ấ t không có mục đích ở nhàn nhã du ngoạn giống nhau toàn thân đều lộ ra phóng đạn không kềm chế được khí tức hai gã thủ vệ từ tinh tổ địa hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thấy tên kia siêu siêu vẹo vẹo hướng tổ địa nhập khẩu đi tới ngân phát tu sĩ hai người nhãn thần đột nhiên trợt biến đổi thanh lam quân thế nào đến tổ địa bên trái tên kia thủ vệ hạ giọng giật mình đạo bên phải thủ vệ cũng là vẻ m ặ t khiếp sợ ta nghe nói hắn chính chuyên tâm bế quan là đột phá đến minh thần cảnh đang làm chuẩn bị đến hắn loại cảnh giới đó hết t hệ đều hướng đột phá đến minh thần cảnh làm chủ không nên trở lại tổ địa a tuy rằng tổ địa đúng đối với để thăng thực lực có trợ giúp rất lớn có đúng không đột phá bình cảnh không có nửa điểm tác dụng thanh lam quân nếu tiến nhập tổ địa cơ hồ là đang lãng phí thời gian a. hai gã thủ vệ trong lòng đều thập phần không giải thích được nếu thanh lam quân đột phá đến minh thần cảnh trở lại tổ địa hai người cũng sẽ không như thế khiếp sợ đạt được minh thần cảnh người hiểu biết ít nhập tổ địa tu luyện cũng có thể có không ít thu hoạch đương nhiên cảnh giới càng cao tổ địa có thể tạo được tác dụng chỉ biết thay đổi càng nhỏ xoa tóc dài m à u bạc thanh lam quân hành tàu ở trên đường phố p h à m là kiến qua thanh lam quân tu sĩ đều lập tức tránh ra đến một bên không dám ngăn cản thanh lam quân lộ thanh lam quân trên mặt mang một tia nụ cười như có như không không nhanh không chậm đi tới hai gã thủ vệ trước mặt kiến qua thanh lam quân hai gã thủ vệ hơi túi đầu nói thanh lam quân là nguyên chủ dân tu sĩ. nhưng đạt được hắn loại cảnh giới này nhất định thủ thành cung tu sĩ cũng phải k h á c h khí la tiêu cũng là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ hơn nữa bây giờ còn có một tam tinh c h ấ n thủ người thân phận nhưng hắn thấy thanh lam quân cũng không dám hướng thân phận đèn g ư ờ i bởi vậy là được thay đốn thanh lam quân cười nhạt một tiếng thuận miệng hỏi hai người các ngươi có thể nhận thức một vị kêu khổng phương hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ không biết hai gã thủ vệ tất cả đều lắc đầu sau đó vừa miệng đồng thanh nói rằng nhưng chúng ta nghe nói qua tên của hắn nghe nói qua tên thanh lam quân không khỏi có một tia hứng thú cười nhìn hai vị thủ vệ một gã thủ vệ nói rằng mấy ngày gần đây một ít từ tổ điện nội đi ra ngoài tu sĩ bình thường hội nhắc tới khổng phương tên này nói hắn giống như đánh bại hóa linh cảnh đ ỉ n h phong phó viễn một gã khác thủ vệ cũng liền nói bổ sung ngay vừa không lâu sau còn có một danh hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ sắc mặt khó coi từ tổ điện nội đi ra trước khi rời đi trong miệng còn lớn hơn mắng khổng phương tên thủ vệ này nói mắng to khổng phương tu sĩ đúng là vị k i a dùng phiên trực làm ở cớ đẩy xuống khổng phương khiêu chiến tu sĩ có ý tứ thanh lam quân nụ cười trên mặt lại thêm một phần sau đó thanh lam quân trực tiếp bước vào hát sắc màn sang trung tiến nhập từ tinh tổ điện nội thanh lam quân thân hình loay lên lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng ngọc trụ san sát khu vực bay đi đi tới phía ngoài nhất khu vực thanh lam quân bay đến một cây ngọc trụ hai bên trái phải thân thủ hướng ngọc trụ nội vô tới bảo hộ quang t r á o cấp tốc xuất hiện mang thanh lam quân trong tay trưởng cấp trở t r ạ n nhưng phát ra âm hưởng nhưng mang ngọc trụ nội tu sĩ kinh tỉnh lại thấy phi ở ngọc trụ người bên ngoài dĩ nhiên là thanh lam quân ngồi xếp bằng ở ngọc trụ thượng tu sĩ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi đừng lo lắng ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một điểm tin tức không phải tới khiêu chế ngươi thanh lam quân đạm cười một tiếng ngọc trụ thượng tu sĩ vẻ mặt c thanh lam quân nhân vật như vậy làm sao có thể khiêu chiến hắn chẳng biết thanh lam quân muốn đánh nghe cái gì ngọc trụ thượng hóa linh cảnh tu sĩ thái độ thập phần cung kính ngươi cũng biết một vị kêu k h ổ n g phương hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thanh lam quân một bên hỏi ánh mắt một bên chung quanh quét mắt ngọc trụ thượng tu sĩ mật ra thanh lam quân ngươi làm u ố n tìm k h ổ n g phương ngọc trụ thượng tu sĩ kinh ngạc hỏi xem ra hắn danh khí rất lớn sao thanh lam quân cười nhạt nói đúng đối với ta chính là muốn tìm hắn không biết hắn bây giờ là ở địa phương nào ngọc trụ thượng tu sĩ không chần chờ lập tức chỉ ra khẩn phương chỗ ở vị trí bên kia có chừng một trăm ba mươi trượng khoảng cách cây ngọc trụ k h ổ n g p h ư ơ n g sẽ ở đó cây ngọc trụ thượng tu luyện thanh lam quân ánh mắt rất nhanh thì khóa được k h ổ n g p h ư ơ n g quay đầu lại hướng vị này tu sĩ gật đầu thanh lam quân liền hướng k h ổ n g p h ư ơ n g bên kia bay đi nhanh như vậy là có thể đi tới hơn một trăm trượng thực lực quả nhiên không sai hướng thiên phú của hắn và thực lực thần du sử nhất định sẽ rất coi trọng lời đồn đãi kia xem ra là thực sự c h ắ c không được la tiêu đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào phải tới tìm ta báo thù cho hắn thanh lam quân trong lòng âm thầm nghĩ thanh lam quân mới vừa bay đến khẩn vương ngọc trụ bên ngoài dừng lại chính chìm vào trong tu l quanh năm bị vây trong chém liết cho dù là tu luyện k h ổ n g phương đơn giản cũng sẽ không bỏ rơi đúng đối với ngoại giới cảm ứng ở đúng đối với nguy hiểm nhận biết thượng thói quen an nhàn sinh hoạt thủ thành cung tu sĩ là không có cách nào khác và nguyên trụ dân tu sĩ so sánh k h ổ n g phương hai mắt rồi đột nhiên mở quay đầu hướng thanh lam quân nhìn bên này đến di nhận biết cũng không yếu sao thanh lam quân cười bình luận một chút k h ổ n g p h ư ơ n g là kinh ngạc nhìn thanh lam quân thanh lam quân cấp k h ổ n g phương cảm giác rất là bất đồng tuy rằng thanh lam quân trên người không có lưu lộ bất luận cái gì khí thế nhưng có loại tắm tận duyên hoa hết thể đều cực kỳ nội liếm kỳ lạ cảm giác ngươi chính là khổng phương nha thanh lam cười hỏi khổng phương gật đầu thừa nhận sau đó vừa nghi hoặc nhìn thanh lam quân chẳng biết ngươi là ta là thanh lam quân thanh lam quân không chút nào tìm khổng phương phiền t h á i giác n ộ rất là tự lai thuộc vừa cười vừa nói ta tiến nhập tổ đ ị a n h ấ t định chuyên môn tới tìm ngươi khổng phương trong lòng cả kinh la tiêu nâng ta đi đối phó ngươi cho ngươi một nằm trong vòng vô pháp ở tổ đ ị a n ộ i tu luyện thanh lam quân ngữ không sợ h ã i nhân từ không đất vừa mở miệng đã đem cố chủ cấp bàn đứng chỉ là hắn nói lời này thì vẫn như c ũ vẻ mặt tiêu ý không chút nào bán đứng cố chủ cảm giác k h ổ n g vương kinh ngạc nhìn thanh lam quân ý thức hơi có chút phát mộng một thời không có hiểu được thanh lam quân đến t ộ n cùng là đứng ở bên kia chương hai trăm bốn mươi sáu trên trời rơi xuống cái người đi theo rất kinh ngạc thanh lam quân cười nhạt nhìn k h ổ n g vương k h ổ n g vương không khỏi gật đầu đột nhiên gặp gỡ loại sự tình này k h ổ n g vương trong lòng xác thực rất kinh ngạc k h ổ n g vẫn là lần đầu tiên gặp phải thanh lam quân cái này rất khó nắm lấy tu sĩ ngươi là nguyên trụ dân tu sĩ đúng không thanh lam quân không có là k h ổ n vương giải đáp ý hoặc ngược lại hỏi tham tới khẩn vương đích tình huống loại chuyện này rất nhiều người đều biết khẩn vương cũng không cần thiết giấu giếm thanh l Thanh lam quân k h ẽ n ở nụ cười kỳ thực, ta cũng vậy nguyên trụ dân tu sĩ. k h ổ n g phương ngân ra, ngay từ đầu nghe thanh lam quân nói h ắ n là la tiêu tìm đi đối phó mình, k h ổ n g phương còn tưởng rằng thanh lam quân cũng là thủ thành c u n g chung một thành viên đây. chúng ta nguyên trụ dân tu sĩ tại đây t ử tinh trong thành địa vị là xa xa không h a thủ thành c u n g tu sĩ. Thanh lam quân cảm t h ấ n nói, thủ thành c u n g tu sĩ mỗi một cái đều có thể t i ế n nhập tổ địa tu luyện, mà chúng ta nguyên trụ dân nhưng phải ở người bị đánh chết giữa sân c h é m g i ế t chỉ có thu được mười tháng liên tiếp lịch bài mới có cơ hội tín nhập tổ địa. khẩn phương cũng không khỏi gật đầu. tuy rằng k h ổ n g phương không là thuần túy nguyên trụ dân nhưng ở điểm này thượng k h ổ n g phương cũng hiểu được không quá thoải mái nói thật dễ nghe điểm là ở chọn cơn ư giả g nói bất hảo nghe điểm nhất định đang chọn gia súc thanh lam quân thanh â m của đột nhiên thay đổi có chút chấm thấp nơi này là thanh thiên thần vực sở hữu tổ đ ị a ta nguyên trụ dân đều mới có thể như thường xuất nhập mới đúng có thể cái khác tổ đ ị a bị người từ ngoài đến ba chiếm chúng ta những thứ này nguyên trụ dân bị vây yếu thế nhất phương chỉ có thể ở kẽ hở lý cầu sinh tồn đối với lần này khẩn phương cũng là tràn đầy cảm xúc mới vừa gia nhập thanh thiên thần vực thì khẩn nhất định và người từ ngoài đến n h i ế phong nán lại cùng một chỗ khi đó khổng phương và nguyên trụ dân còn có rất sâu khoảng cách khổng phương rõ ràng nhớ kỹ h ắ n ở thanh thạch tổ địa lúc tu luyện này nguyên trụ dân tu sĩ giống nhau đều là cách tổ địa c h ô u rất xa tu luyện mà cách tổ địa gần địa phương đều bị người từ ngoài đến bạc chiếm mà hết thể này nguyên nhân liền là bởi vì nguyên trụ dân tu sĩ bị vây yếu thế nhất phương vốn tưởng rằng cái này t ử tinh tổ địa trung không có người từ ngoài đến hẳn là rất tốt đẹp có thể đến nơi này mới phát hiện chúng ta rất nhiều tộc nhân lại bị ngăn trở ở ngoài ngay trong bọn họ hay là không có quá mức nịch tiên tồn tại nhưng có thể tu luyện tới hóa linh cảnh thuyết minh thiên phú cũng không kém có thể cũng bởi vì thực lực chưa đủ l i ê n vô pháp bước vào cái này t ử tinh tổ địa một bước k h ổ n g phương trong lòng cả kinh tuy rằng k h ổ n g phương rất tán thành thanh lam quân nói nhưng c h ú n g quanh dù sao đều là thủ thành cung tu sĩ lợi này nếu như chuyển đi sẽ không tốt k h ổ n g phương há một muốn nhắc nhở thanh lam quân nhưng không ngờ thanh lam quân không thèm để ý chút nào phất phất tay không cần lo lắng loại chuyện này ta không là người thứ nhất nói ra được cũng không có thể trở thành người cuối cùng thủ thành cung còn không đến mức bởi vì này c h ú t chuyện t i ể u trị ta tội thanh lam quân kế tục nói chúng ta nguyên trụ dân bất kể là ở thanh thiên thần vực cái khác tổ đ i ệ hay là đang cái này thần sơn thống trị từ tinh tổ địa, đều bị vây yếu thế nếu như chúng ta đây đó tái không đoàn kết thanh thiên thần vực nội vô số tộc nhân đã có thể thật không có hy vọng thanh lam quân nhãn thần có chút buồn b ã không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng thanh thiên thần vực dù sao quá nhỏ k h ổ n g vương không phải chân tránh nguyên trụ dân nhưng giờ khắp này cũng không khỏi có chút đ ộ n g dung đ ạ t được hóa linh cảnh cực hạn thanh lam quân ánh mắt đã không chỉ có ở tự thân trên người ánh mắt của hắn xa hơn vì là cả thanh thiên thần vực nội nguyên trụ dân như phúc chỉ k h ổ n phương không khỏi nghĩ tới hoang cổ thôn này thuấn phát thôn dân nghĩ tới ngoại long trong trấn những người đó khẩn phương lúc này mới chợn hiệu phát hiện chút bất chi bất giác h ắ n đã cùng nguyên trụ vạn cương vì cấp tộc nhân báo thủ biết rõ không địch lại nhưng vẫn như cũ điên cuồng trả t h ù khiếm cựu xào tối hậu biết được hung phạm là lệ man càng cùng ta cùng nhau truy sát hơn mười v ạ n lý chỉ vì thân thủ cấp này tộc nhân báo thủ đem đ ạ i thu được báo vạn cương nhưng không có tùy ta và khiếm cựu xào đến tử tinh tổ địa t u luyện mà là dứt khoát trở lại tìm này sống sót tộc nhân muốn giúp bọn hắn một lần nữa kiến tạo gia viên k h ẩ p h ư ơ n g trong lòng hồi tưởng vạn cương là vì tộc nhân thanh lam quân cũng là vì tộc nhân chỉ bất quá vạn cương tộc nhân chỉ có tòa núi nhỏ thượng những người đó mà thanh lam quân nhưng mang sở hữu nguyên trụ dân cũng làm, làm tộc nhân k h ổ n g phương trong lòng không khỏi tuân ra một trận không rõ tâm tình k h ổ n g phương âm thầm tân u vấn tự kỷ trong lòng tự hỏi nếu như mình thật chỉ là một nguyên trụ dân mình sẽ làm sao nếu như mình thật là một nguyên trụ dân nhất định sẽ rất hy vọng có thanh lam quân người như thế tồn tại nha có người như thế tồn tại sở hữu nguyên trụ dân mới có tìm được lối ra khả năng cũng mới có cơ hội thấy rộng lớn hơn thế giới tuy rằng ta không phải nguyên trụ dân nhưng từ lúc thanh thạch tổ địa bị người công kích sau đó ta kỳ thực cũng đã và người từ ngoài đến đi ngược lại từ khi đó bắt đầu ta cũng chỉ có thể đứng ở nguyên trụ dân bên này mà ta sau đó cũng đích thật là làm như vậy Khổng Phương trước o n lòng suy nghĩ nhấp đồ, bị Thanh lam quân triệt để lây. Thanh lam quân đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn Khổng g Lam lây. Lam suy quắc chầm chầm h p đồ, để bị triệt đột mắt ơ Phương n này làm cho Khổng phương một chút phục hồi tinh thần g điều hồi lại. làm một cho chút phục ư t r đây ta vẫn nỗ lực tu luyện chỉ vì bước vào minh thần cảnh chỉ cần ta chính mình minh thần cảnh thực lực ta tự có cơ hội tiến nhập thần sơn chỉ có tiến nhập thần sơn mới có cơ hội đến giúp tất cả tộc nhân thanh lam quân trong mắt đột nhiên bắn ra ra kiên định qua mang nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng r u lên kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút khẩn vương mình làm sao không phải kiên định như vậy chỉ bất quá khổng phương không phải là vì sở hữu nguyên trụ dân mà nỗ lực theo đuổi thực lực khổng phương là vì sâu trong nội tâm một mảnh kêu lam thấy trước mắt thanh lam quân khổng phương hoảng hốt từ đó thấy được cái bóng của mình chi tiết thanh lam quân đột nhiên khổ sở nợ nụ cười ta cắm ở hóa linh cảnh cực hạn rất nhiều năm vẫn vô pháp đột phá áp sát thực lực của chính mình vô pháp đạt được minh thần cảnh vì vậy ta bắt đầu tìm kiếm ngoại vật chỉ là cái loại này có thể bàn trợ đột phá đến minh thần cảnh bảo vật không có chỗ nào mà không phải là kỳ chân vừa ra là dễ tìm như vậy ta vốn có đều đã có chút tuyệt vọng không nghĩ tới lúc này người xuất hiện、ta k h ổ n g phương gương mặt kinh ngạc đúng đối với thanh lam quân hơi lộ ra kích động nhìn k h ổ n g phương hết sức trịnh trọng gật đầu nói thần du xử đối với ngươi cực kỳ coi trọng mà ta nghe nói thần du xử có ý định dẫn tiến ngươi tiến nhập thần sơn ta vừa đã nói qua chỉ có tiến nhập thần sơn mới có thể là một m sự t ì n h cho nên ta nghĩ mời giúp ta một chuyện thanh lam quân vẽ mặt thành khẩn nhìn k h ổ n g phương ta rất kính n ể ngươi nhưng ta bây giờ còn chưa có năng lực lương mẹo khởi ngươi như vậy rộng lớn hoài báo khổng phương do dự một chút hay là cự tuyệt hắn đích xác rất là thanh lam quân nỗ lực cảm động nhưng hắn dù sao không phải chân tránh nguyên trụ dân cái này hội kéo chậm tu luyện sự tình khổng phương chắc là sẽ không đi làm chí ít tạm thời sẽ không đi làm nếu như ngày nào đó thật có năng lực khổng phương có lẽ sẽ cải biến nguyên trụ dân số phận nhưng bây giờ khổng phương còn lưng không dậy nổi nặng nề như vậy bọc quần áo khổng phương vốn cho là hắn cự tuyệt sau thanh lam quân hội p h ấ n nộ t ố i không đông đảo cũng sẽ thất vọng có thể thanh lam còn đúng đối với khổng phương trả lời thuyết phục phán phất đã sớm có chuẩn bị trên nét mặt không có xuất hiện nhiều ít biến hóa ngươi yên tâm cái này là nguyện vọng của ta. Ta sẽ không áp đặt t ở r ê người n ta. Ta có, có, có, có, có năng lực thanh lam quân cũng có vẻ thập phần chắc chắc k h ổ n vương g ẩn ra sau đó gật đầu nói nếu như ta thật sự có năng lực đến giúp n g ư ơ i ta đây đáp ứng người hiện tại còn xin nói rõ nha thanh lam quân thật dài phun ra một hơi thở trên mặt lộ ra phân chấn dáng tươi cười ngươi chiếm được thần du s ử coi trọng chỉ cần ngươi kế tục như vậy tu l u y ệ n tiếp nhất định sẽ tiến nhập thần sơn cho nên ta hy vọng ta có thể trở thành là ngươi người đi theo a khổng phương khiếp sợ nhìn thanh lam quân tuy rằng không cảm ứng được thanh lam quân cụ thể cảnh giới nhưng hắn cấp khổng phương cảm giác một điểm cũng không so la tiêu kém thậm chí so la tiêu còn mạnh hơn ra một ít như vậy một gã cường đại tu sĩ dĩ nhiên thượng cản muốn làm mình người đi theo khổng phương một thời cũng có chút phản ứng câu hỏa ngươi không muốn sao thấy khổng phương không có lập tức đáp ứng trái lại ngạc nhiên nhìn mình thanh lam quân trong lòng nhất thời căng thẳng còn tưởng rằng khổng phương không m u ố n chứ trong lòng khiếp sợ thanh lam quân cổ có yêu cầu nhưng khổng phương rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại ngươi trở thành ta người đi theo tịu i có thể đi vào thần sơn sao nếu như ngươi là bị dẫn tiến tiến nhập thần sơn vậy liền có thể mang một vị người đi theo nếu như là đạt được minh thần cảnh bị tiếp dẫn đi vào sẽ không có cái này chỗ đó rồi kỳ thực cái này quy củ rất sớm trước đây tịu i đã có chỉ là hôm nay biết quy củ này người đã cực nhỏ cực nhỏ ta cũng vậy ngoài ý muốn giới mới biết được thần sơn còn có như vậy quy củ thanh lam quân nói rằng hảo Vậy nhập ngươi trên danh nghĩa trở thành ta người ngươi tiến thần sơn đi rồi, biết, cái trở ta theo thì tốt、rồi. ta biết, ngươi tiến nhập thần sơn là có không á c mục đích, của chịu chế, cũng có mà đi đây thật thành ta người đi theo sự tự do của ngươi sẽ phải hạt nhất có thể h nếu người ngươi ngươi. quả duy ta tự ta là giúp do sự sẽ k thanh lam quân ngược lại kiên quyết c ự tuyệt thấy khổng phương không hiểu nhìn mình thanh lam quân giải thích thần sơn quy củ cũng không phải là đùa dỡn nếu như ta và ngươi chỉ là trên danh nghĩa đi theo quan hệ thần sơn là không có khả năng đồng ý ta đi vào nếu như thần sơn quy củ tốt như vậy hồ lộng đây chẳng phải là nói mỗi một cái bị dẫn tiến tu sĩ đều có thể mang một gã giả người đi theo trà trộn vào đi mà cái này là căn bản không thể nào thế nhưng thật trở thành người đi theo khổng phương ngược lại có chút ngượng ngùng khiến kiếm cựu xào đi theo năm năm hắn đều bỏ ra lớn như vậy đại giới hiện tại k h é t ngược trực tiếp tới một vị thực lực càng cường đại hơn tu sĩ hơn nữa khổng phương còn không dùng nỗ lực bất kỳ giá nào là có thể thu về giới trướng không cần lo lắng hướng ta thực lực bây giờ thì là tiến nhập thần sơn cũng làm không là cái gì ta hiện khi tiến vào thần sơn chỉ là vì tìm kiếm một đột phá cơ hội đồng thời tìm hiểu một chút thần sơn làm tốt sau đó chuyện cần làm làm điểm chuẩn bị hơn nữa ta hiện tại phải trở thành người hầu la tiêu đối phó ngươi tâm bất tử ta trở thành người hầu t ự có lý do bảo hộ ngươi Là tiêu m ụ chương đ í c ta rất rõ hai n cho g trăm o n vòng n g một bốn mươi bảy bảy phương thế lực tới gần từ tinh tổ địa hướng đông nam mấy trăm ngoài vật lý có một chỗ quái thạch san sát địa phương tại đây phiến loạn thạch khu vực trung gian vị trí là một tòa vách đá thiên nhận kỳ v ị thạch phong thạch phong bốn bề độ dốc gần như vương góc như vậy ngọn núi phổ thông nhân là căn bản vô pháp leo lên thì là có thể mượn dùng công cụ leo lên nhưng thạch phong rất cao trên đường thì không cách nào nghỉ ngơi đem khí lực hao hết thì vẫn như cũ hội té rất xuống phía dưới tại đây tọa thạch đỉnh núi nguồn bảy tên trang phục khác nhau tu sĩ các chiếm cứ một phương vị bảy người đây đó đây đều cách vài chục trượng cự ly tạo thành một vòng tròn một tên trong đó toàn thân đều bao phủ ở tím đen sắc đâu mạo trường bảo trung Vô pháp t mấy t năm g bạo tu sĩ nay nhạt nói rằng, thời n như dài ậ đều có có h giác trục thực hai thần t n à lực ngược tiểu chính là tất cả đều bị tuân ra thanh thiên thần vực có thể lưu lại thực lực tự nhiên đều là cực mạnh bảy người này đại biểu thế lực lẫn nhau cũng đều chém giết quá không ít lần có thể người này cũng không thể làm gì được người kia sau cùng cũng liền tạo thành hiện nay sự cân bằng này mỗi người tay cầm một quả thần tàng chìa khóa muốn đi vào thần tàng nơi mọi người cùng nhau tiến ai cũng đừng nghĩ độc chiếm thần tàng nơi nội bảo vật và cơ duyên mà đứng đầu tựu i nhất lên tranh đoạt thần tàng chìa khóa chiến tranh quy lưu tổ địa hôm nay cũng chỉ còn lại có một quả thần tàng chìa khóa quy lưu tổ địa động thủ đứng đầu ngay từ đầu đoạt đến thần tàng chìa khóa cũng tối đa tự nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích bị thế lực khác liên thủ cướp giật một phen cũng đã thành chuyện thuận lý thành trương Bất quá. q uy lưu tổ đ ị a nhất phương tối hậu còn có thể bảo lưu lại đến một quả thần tàng chìa khóa thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường ta bên này cũng không có tin tức nếu như ta có tối hậu hai quả thần tàng chìa khóa tin tức đã sớm đi tranh đoạt một gã k h á c vóc người tinh tế mang trên mặt cái khăn che mặt nữ tu sĩ mở miệng nói tên này nữ tu sĩ vóc người vô cùng tốt nếu như nàng tướng mạo cũng không kém nói ngược coi như là một vưu vật chỉ là nàng lời nói ra lại có thể khiến này trong lòng miên man bất định tu sĩ lập tức buông tha tiếp cận cơ hội của nàng năm người kia cũng đều lắc đầu biểu thị mình cũng không biết còn dư lại thần tàng chìa khóa ở nơi nào lúc này đã không cần thiết giấu giế dù sao ai cũng vô pháp đ o ạ t đến những người khác trong tay thần tàng chìa khóa chỉ có cùng chung tin tức đại gia mới đều có cơ hội tiến nhập thần tàng nơi bằng không đại gia chỉ có thể như vậy kế tục hao tổn nữa không thể an tâm tu luyện như vậy đánh tiếp đối với người nào đều không có lợi thiên cơ tử ngay trong chúng ta ngươi mưu ma trước quỷ chắc là nhiều nhất nha tên kia mang theo cái khăn che mặt nữ tu sĩ đột nhiên lệnh như băng nói rằng người ở chỗ này mấy năm này cũng không thiếu nghiên cứu đối thủ lẫn nhau giữa cũng đều tính là có chút lý giải ngay mang theo cái khăn che mặt nữ tu sĩ nói như vậy những tu sĩ khác cũng đều nhìn về tên kia mặc từ sắc hắc đâu mạo trường báo tu sĩ lần này tụ tin tức nhất định ngươi thiên cơ tử nói ra hiện tại lại đột nhiên hỏi nói như vậy ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ làm như vậy nếu là có biện pháp nào hay là nhanh lên một chút nói ra đi đừng tại nơi đó n h u lai nhiễu khứ còn không bằng ta một nữ nhân thông thoái mang theo cái khăn che mặt nữ tu hù xi nói ra khiến mấy người khác khoe miệng giật một cái đám trong lòng cố nén cười ý mặc tím đen sắc đâu mạo trường bảo thiên cơ tử tuy rằng nhìn không thấy biểu tình nhưng mọi người cũng có thể đoán được hắn lúc này biểu tình chắc chắn sẽ không hào đi nơi nào thiên cơ tử hư nhẹ một tiếng ngọc c t u nếu như ngươi không kịp đợi có thể trực tiếp ly khai ta nghị không ai hội ng thiên cơ tử và ngọc độc chu danh tự như vậy tự nhiên không phải hai vị này tu sĩ đích thực danh đây đó là tình huống của đối thủ hạ không ai hội mang tên thật nói ra dù sao nếu song phương thế lực sau lưng ở chư thần thế giới cự ly tương đối gần nói nói không chừng liền sẽ khiến song phương thế lực đại chiến loại sự tình này ai cũng muốn phòng bị một chút ngọc độc chu hừ lạnh một tiếng giữa hai người bầu không khí đột nhiên có chút d ư ơ n g cung bạc kiếm mấy người khác thấy thế vội vã nói khuyên lại nói tiếp bọn họ đây đó là đúng thủ không giả nhưng nếu thiên cơ tử thật sự có hai quả khác thần tàng chìa khóa tin tức đại gia lập tức đem hai quả kia thần tàng chìa khóa giành được mới là đủ lý lúc này có thể không thích hợp tái đấu nữa dù sao đều đã đấu đã nhiều năm ở thanh thiên thần vực nội hao tốn mấy năm thời gian bất kể là mấy người này hay là bọn hắn thế lực sau lưng kỳ thực đều có chút trở không kiên nhẫn thần tàng nơi nội có cái gì căn bản không có người biết nếu vì như vậy một không biết nền tảng thần tàng t i u hao tổn thượng vài chục năm thậm chí vài thập niên thời gian không ai nguyện ý nhất là ở đây hay là thanh thiên thần vực thực lực quá mạnh mẽ tu sĩ muốn vào đến đại giới thực sự quá lớn chính là bọn họ thế lực sau lưng cũng không rất nguyện ý chịu đựng như vậy đại giới ngoài ra còn có một điểm cũng là bọn hắn mỗi người thế lực sau lưng không muốn tặng minh th đó chính là thần sơn thần sơn hướng thanh thiên thần vực nội phái một gã minh thần cảnh tu sĩ thực sự rất vung lòng mà bọn họ nhưng phải bỏ ra rất khó tiếp nhận đáng sợ đại giới trước đây rất nhiều thế lực liên hợp cùng một chỗ bức bách vị kia thần linh cúi đầu lúc này mới để cho bọn họ hậu bối đệ tử có tiến nhập thanh thiên thần vực nội tu luyện tư cách nhưng này dù sao cũng là một vị thần linh nhất định trước đây này liên thủ bức bách thần linh thế lực cũng không dám được một t ấ t lại muốn tiến một thước cho nên tất cả mọi người rất thông minh tuân thủ một ít âm thầm quy tắc hôm nay năm đó những thế lực kia biến mất tiêu thất quy ẩn quy ẩn đã rất khó tìm đến nhưng lưu truyền vô số năm quy tắc nhưng không ai dám đơn giản đánh vỡ cho nên nếu người từ ngoài đến chỉ vận dụng hóa linh cảnh định phong tu sĩ tranh đoạt thần tàng chìa khóa thần sơn liền không thể phái ra tu sĩ can thiệp chỉ có thể khiến nguyên trụ dân mình đi nỗ lực c ấ p giật nhưng nếu người từ ngoài đến dám mang minh thần cảnh tu sĩ đưa vào thần sơn nhất định sẽ n h ú n g tay đến lúc đó người từ ngoài đến ngược lại sẽ biến thành yếu thế nhất phương thiên cơ tử và ngọc độc chu cũng không có lập tức sẽ rách mặt ý tứ ở mấy vị khác tu sĩ khuyên hai người cũng liền tác động thủ dự định toàn thân khóa lại từ trường bảo màu đen trung thiên cơ tử lạnh lùng liếp mắt một cái ngọc độc chu sau đó lạnh nhật đạo ta đi qua một ít đặc thù biện pháp đại khái xác định tối hậu hai quả thần tàng chìa khóa vị trí lời này vừa nói ra mấy vị khác tu sĩ mắt cũng không do sáng lời mấy năm này một mực không ngừng chém giết tranh đấu c h u n g v ư ợ t qua tại chỗ tu sĩ đã sớm muốn mau sớm tìm được thần tàng nơi sau đó kết thúc cuộc sống như thế cho nên lúc này đám cũng không khỏi hơi có chút kích động nhưng rất nhanh mọi người nhãn thần đột nhiên không ngừng nói lên bọn họ có thể đại biểu mỗi người thế lực đứng ở chỗ này tự nhiên không đốc thiên cơ tử đột nhiên hảo phóng phải tin tức như thế chia sẻ cho bọn hắn thế nào nghe đều có loại không có hảo ý cảm giác dù sao có nhiều đến một quả thần tàng chìa khóa tiến nhập thần tàng nơi nhiều ít cũng có thể nhiều một phần quyến phát biểu thiên cơ tử ngươi có thể không cần nói cho chúng ta hai quả kia thần tàng chìa khóa là ở đặc biệt gì địa phương nguy hiểm đứng ở thiên cơ tử bên trái một gã lưng trường kiếm tu sĩ âm lanh nói rằng người này nhìn về phía những tu sĩ khác trong ánh mắt đều bao hàm nhấp một cái ánh sáng âm lãnh đây không phải là người này tính cách như vậy mà là có nguyên nhân khác kỳ thực tên này đeo kiếm tu sĩ nhất định quy lưu tổ địa âm thầm người nọ bởi vì là hắn phát hiện sớm nhất thần tàng chìa khóa tự nhiên cũng liền chiếm chức tiên cơ mà hắn ngay từ đầu cũng xác thực làm không tệ đoạt đến bốn mai thần tàng chìa khóa có thể chính là bởi vì trong tay hắn thần tàng chìa khóa nhiều lắm khiến thế lực khác nhân thập phần v ỏ mắt vì vậy kỳ thực thế lực lẫn nhau liên thủ dám đưa hắn cất đoạt bởi vì chuyện này tên này đeo kiếm tu sĩ bị thế lực sau lưng hắn trừng phạt thế nhưng không nhẹ trong lòng hắn tự nhiên hết sức thống hận mấy người khác vì thế tên này đeo kiếm tu sĩ trả lại cho mình nổi lên một người tên là máu ưu minh tên bất quá hắn có thể bảo vệ đến một quả thần tàng chìa khóa ngược cũng nói thế lực sau lưng hắn và bản thân của hắn cũng là thập phần cương đại những tu sĩ khác cũng đều nhìn chầm chầm thiên cơ tử. thiên cơ tử trong lòng cười lạnh một tiếng những thứ này tên đ á n g chết đều chỉ muốn ngồi mát ăn mặt vàng nhưng cũng không muốn xuất lực trên đời nào có chuyện tốt như vậy thiên cơ tử trong lòng cười nhạt có thể thanh âm của hắn nhưng không có nửa điểm nhấp nô vẫn như cũ rất là lạnh nhạt ta nói địa phương không là nguy hiểm gì nơi nhưng này lý cũng không phải cái gì dễ tiến vào địa phương ngọc độc chu cái khăn che mặt hạ hai hàng lông mày không khỏi dâng lên đến tột cùng ở nơi nào nói thẳng thiên cơ tử lần này không có cùng ngọc độc chu đối chọi gay gắt nhưng thật ra rất sảng khoái mang địa điểm nói ra tối hậu hai quả thần tàng chìa khóa đều ở đây tử tinh tổ đ ị a n ơ i đó là thần sơn thống trị khu vực chúng ta những thứ này người từ ngoài đến là căn bản vô pháp tiến bảo khẩn g vương có thể chính mình đạo dự thuật và tiểu tầm chân đạo thuật như vậy kỳ dị đạo thuật thiên cơ tử chính mình tương tự chính là năng lực tự nhiên cũng không phải không có khả năng dĩ nhiên là tử tinh tổ đ ị a n h ữ n g tu sĩ khác sắc mặt một chút đều thay đổi n g h n g trọng chẳng lẽ là thần sơn muốn nhúng tay sao trừ phi là thần sơn muốn đánh vỡ quy tắc bằng không quá khả năng n ú n g tay thiên cơ tử bình tĩnh nói rằng ta nghĩ chắc là hai gã nguyên trụ dân ý ngoại giới chiếm được thần tàng chìa khóa cũng mang thần tàng lại có nguyên trụ dân có thể được đến thần tàng chìa khóa thật đúng là ly kỳ a thiên cơ tử bên trái máu u minh suy cười một tiếng ta vẫn cho là nguyên trụ dân chỉ xứng ở trước mặt chúng ta dùn không nghĩ tới bây giờ nhưng muốn trở thành chúng ta đồng bạn và chúng ta cùng nhau tiến nhập thần tàng nơi loại cảm giác này máu u minh sắc mặt rồi đột nhiên lạnh lẽo thật đúng là bất hảo a những tu sĩ khác cũng đều khẽ gật đầu đúng đối với những thứ này người từ ngoài đến mà nói bọn họ là căn bản khinh thường nguyên trụ dân hiện tại đột nhiên nghe nói hai gã nguyên trụ dân khả năng chiếm được thần tàng chìa khóa trong lòng tự nhiên đều có chút khó chịu chúng ta không có phá hư quy tắc thần sơn đơn giản thì không thể nhúng tay mà chúng ta cũng không thể nào để cho hai gã nguyên trụ dân vẫn trốn ở tử tinh tổ địa không được bị đâu mạ o hoàn toàn che chứ hình dạng thiên cơ tử cười lạnh một tiếng tính trước kỹ càng nói chỉ cần chúng ta bảy phương thế lực liên hợp đi tử tinh tổ địa m g u y n nhân khiến hai người kia cùng chúng ta cùng nhau đi tìm thần t ă n g nơi tử tinh tổ đ ị a n ộ i chấn giữ tu sĩ lại không thể tài cắn vì hai gã nguyên trụ dân mà phá hư quy tắc nhất định sẽ khiến hai người kia tùy cùng chúng ta đi tìm thần tắng nơi đến lúc đó làm như thế nào ta nghĩ đại gia rất rõ ràng thần tắng nơi đê tiện nguyên trụ dân là trăm triệu không thể vào Những người khác trên mặt cũng không khác mặt do lộ sau đó bảy người này lập tức bay khỏi chỗ ngồi này thạch phong hướng thử tinh tổ địa phương hướng rất nhanh bay đi mà ở bảy người này ly khai thạch phong sau cái này phiến loạn thạch khu vực trung lập tức bay lên không ít người chăm chú theo ở tại bảy người này phía sau chính là tới từ bảy phương thế lực phụ trợ bảy người này hóa linh cảnh định phong tu sĩ thủ thành cung trung tinh quan đại nhân trần ngao hai hàng lông mày trói chặt sắc mặt có chút khó coi không bao lâu cửa phòng bị người lấy ra vẻ mặt c ư ờ i nhạt tinh phong từ bên ngoài đi vào thấy trần ngao sắc mặt hết sức khó coi tinh phong thần sắc nhất thời nghiệm một chút vô cùng kinh ngạc hỏi tiền bối đột nhiên tới tìm ta là đã xảy ra chuyện gì sao trần ngao khẽ gật đầu tinh phong người gần nhất chúng q u a n chạy có thể từng nghe nói quá cái này từ tinh trong thành tay người nào trung hữu thần dấu ch thần tàng chìa khóa tinh phong ngần ra sau đó cấp tốc nhớ tới một người tinh phong nhớ tới người này không là người khác đúng là k h ổ n phương trước k h ổ n phương từng về thần tàng nơi chuyện tình hỏi tham q u a tinh phong tuy rằng k h ổ n phương không có nói rõ trong tay hắn có hay không thần tàng chìa khóa nhưng theo tinh phong k h ổ n phương có thể như vậy hỏi trong tay rất khả năng thì có thần tàng chìa khóa đại khái có một người chọn ta có thể hỏi một chút hắn tinh phong gật đầu chất hỏi tiền bối đột nhiên nhắc tới cái này lẽ nào chuyện kia đã sắp trần ai lạc định sao hướng thân phận của tinh phong và địa vị tự nhiên đúng đối với rất nhiều chuyện đều là so sánh lý giải đúng vậy trần ngao thở dài một tiếng sau đó vừa trầm giọng nói rằng hiện tại có bảy phương thế lực đoạt được thần tàng chìa khóa bọn họ nói tối hậu hai quả thần tàng chìa khóa ngay chúng ta cái này tử tinh trong thành hy vọng chúng ta có thể để cho chính mình tối hậu hai quả thần tàng chìa khóa tu sĩ cùng bọn hắn cùng nhau mở ra thần tàng nơi hai anh bọn họ hội tốt bụng như vậy thinh phong tức giận hừ một tiếng bất kể như thế nào bọn họ không có phá hư quy tắc chúng ta thì không thể t r ư ớ c phá hư quy tắc trần ngao thanh âm của thay đổi càng thêm trầm thấp ta đã an bài nhân hướng tử tinh bên trong thành sở hữu tu sĩ hỏi tham tin tức đi ngươi cũng mau chóng đi tìm ngươi x hy vọng bọn họ là thực lực cường đại nguyên chủ dân trần ngao hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu nếu như k h ổ n g phương thật sự có thần tàng chìa khóa tinh phong trong lòng không biết lên cái gì chủ ý khoe miệng đột nhiên lộ ra một k i a nụ cười quý dị thấy tinh phong cái bộ dáng này trần ngao nhất thời cả kinh tinh phong ngươi cũng không nên dính vào phá hư quy tắc hậu quả cũng không phải là ta ngươi có thể thừa nhận ta minh bạch tinh phong gật đầu cười nói chỉ cần bọn họ không phá xấu quy tắc ta tự nhiên cũng sẽ không phá hư tiền bối ngươi tự cứ việc yên tâm nhà ta đây đi trước tìm người hỏi hắn có phải thật vậy hay không hữu thần g ấ u chìa khóa trần ngao khẽ gật đầu vì vậy ở khổng phương bên cạnh l một cây ngọc trụ thượng đã trở thành khổng phương người đi theo thanh lam quân cũng đang tu luyện tuy rằng tổ địa đúng đối với đột phá bình cảnh không có, có bất kỳ trợ giúp nào nhưng thanh lam quân cũng không có khả năng không có chuyện gì làm nán lại ở một bên không công lãng phí thời gian Thanh tuy phải Lam quân tuy rằng phải bảo vệ khẩn g phương n n h ư mở hai mắt ra thấy tinh phong tựu lợi bên người lập tức từ ngọc trụ thượng đứng lên tinh phong ngươi thế nào đột nhiên tới hướng ngươi xác định một việc tinh phong mỉm cười nói khẩn phương ngươi trước đây hỏi qua ta thần tảng nơi chuyện tình đồng thời cho thấy mình cũng muốn tranh đoạt phần thần tàng ta hiện tại nhất định tới hỏi ngươi trên người ngươi có thể có thần tàng chìa khóa k h ổ n g phương n g ẩn ra sau đó gật đầu trong tay ta đích xác có một quả thần tàng chìa khóa đối mặt tinh phong thần tàng chìa khóa loại sự tình này k h ổ n g phương không cần thiết giấu g i ế m chỉ là k h ổ n g phương đột nhiên xấu hổ cười cái này mai thần tàng chìa khóa sau này có phải là của ta hay không còn khó mà nói có ý tứ tinh phong níu nhìn k h ổ n g phương k h ổ n g phương ngay tức thì đưa hắn và khiếm cự xào chuyện đánh cuộc nói ra đương nhiên khổng phương chỉ nói lần đầu tiên tiền đặt cược nói cách khác hiếm cựu xào nếu thắng khổng phương sẽ gặp mang thần tàng chìa khóa cho hắn lần thứ hai khai ra tiền đặt cược tương đối mất cảm khổng phương tự nhiên sẽ không nói ra n g h e xong khổng phương nói tinh phong cũng có chút dở khóc dở cười bên ngoài đả xanh đạ tử chỉ vì cấp được một quả thần tàng chìa khóa ngươi khai ngược dĩ nhiên cầm đảm đương tiền đặt cược khổng phương chỉ là cười cười không có nhiều lời sau đó khổng phương không khỏi hỏi ngươi làm sao sẽ đột nhiên đến hỏi ta có cái gì thần tàng chìa khóa khổng phương trong lòng có chút kỳ quái nhắc tới việc này tinh phong ánh mắt của một chút thay đổi b một đám đáng chết muốn mở ra thần tàng nơi mà bọn họ chẳng biết đi qua thủ đoạn gì xác định tối hậu hai quả thần tàng chìa khóa ngay t ử tinh trong thành bởi vậy chuẩn bị tới đón các ngươi cùng đi mang thần tàng nơi mở ra lại có nhân có thể xác định thần tàng chìa khóa ngay t ử tinh trong thành k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi có chút giật mình nhưng rất nhanh k h ổ n g phương vừa bình thường trở lại ta có đạo dự thuật và tiểu tầm chân đạo thuật hơn mười vạn lý ngoại đều có thể đơn giản phát hiện người khác phương vị này đến từ các thế lực lớn đệ tử có thể xác định thần tàng chìa khóa phương vị tự nhiên cũng là có khả năng bọn họ muốn đuổi đến từ tinh thành tối thiểu muốn một tháng trong khoảng thời gian này ngươi phải đem hết toàn lực để thăng thực lực. Tinh trịnh trọng dặn một tiếng. ngật thì Tinh thăng thực giặn Phong Khổng Phương gật đầu, thì là tinh Phong không nói, Khổng Phương cũng sẽ mau chóng mau đầu, để là lực. sẽ ở k h ổ n g phương nói chuyện với tinh phong đích nhu miệng chu tính ngồi ở bên cạnh ngọc trụ thượng thanh lam quân nghe được động tĩnh không khỏi hướng k h ổ n g phương nhìn bên này đến phát hiện tinh phong cánh đột nhiên đến tổ địa thanh lam quân trong mắt lập tức xuất hiện vẻ kích động vội vã từ hắn chỗ ở cây ngọc trụ thượng bay tới thanh lam quân bai kiến thần du xử đại nhân thanh lam quân cung kính thi lễ một cái tinh phong kinh ngạc nhìn thanh lam quân hắn căn bản không nhận thức thanh lam quân mà hắn hiện tại vừa đang ở nói chuyện với khẩm phương những tu sĩ khác mặc dù nhận thức hắn cũng có thể có điểm ánh mắt không nên ở phía sau xít tới gần k h ổ n g phương liền vội vàng cười giải thích đây là ta người đi theo người đi theo tinh phong sửng sốt ánh mắt quá i dị ở k h ổ n g phương và thanh lam quân trên người cấp tốc dù tẩu một vòng k h ổ n g phương ngươi chừng nào thì sinh ra một vị người đi theo hơn nữa tu vi còn đạt tới hóa linh cảnh cực hạ k h ổ n g phương một thời không biết nên nói cái gì thanh lam quân trở thành hắn người đi theo dù sao cũng là có đặc thù mục đích loại chuyện này k h ổ n g phương cũng không tiện cấp tinh phong nói rõ thanh lam quân ngược lại cười giải thích đứng lên la tiêu tìm ta đối phó k h ổ n g p h ư ơ n g mà ta hỏi thăm một chút phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g rất được thần du sử đại nhân coi trọng liền quyết định trở thành k h ổ n g p h ư ơ n g người đi theo nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g có thể tiến nhập thần sơn dựa theo từ xưa quy tắc ta đây cái người đi theo cũng có thể tiến nhập ta đây cũng là vì tìm kiếm một điểm đột phá cơ hội thì ra là thế tinh phong khẽ gật đầu sau đó ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo cái này la tiêu thật đúng là đủ cắn rỡ dĩ nhiên d ậ y mai không sửa a n h chuyện này ta nhất định sẽ cùng trần tiền bối hảo hảo nói một chút khẩn vương ngươi cũng thật là ra chuyện như vậy đều đang không có từng nói với ta tinh phong không khỏi chừng k h ổ n g phương l ư ớ c mắt trong ánh mắt hơi có chút bất mãn k h ổ n g phương lung túng cười cười hiện tại dù sao không có phát sinh chuyện gì hơn nữa ta còn chiếm được một vị cường đại người đi theo coi như là buôn bán lời đây tinh phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu sau đó nói với thanh lan quân hảo hảo phụ tá k h ổ n g phương chờ hắn tương lai tiến nhập thần sơn thì ta chắc chắn sẽ không đ ã quên ngươi đa tạ thần du xử đại nhân thanh lan quân mừng rỡ trong lòng kích động liền cung kính c ả m tạ có tinh phong cái hứa hẹn này hắn cũng không cần tái có bất kỳ lo lắm nào tốt lắm các ngươi trước tu lượt nhà ta còn muốn đi tìm những tu sĩ khác trong quả thứ hai thần tàng chìa khóa ở tay người nào chung tinh phong hơi có chút khổ nao nói rằng lớn như vậy tử tinh thành phải tìm được cái kia chính mình thần tàng chìa khóa nhân nói dễ vậy sao đối phương nếu là trong lòng có chỗ cố kỵ không muốn mang thần tàng chìa khóa nói ra vậy bọn họ muốn tìm được t i ể u khó hơn khổng phương sắc mặt nhất thời có chút cổ quái tinh phong ngươi không cần đi tìm khổng phương vừa cười vừa nói tinh phong kinh ngạc nhìn khổng phương mà một bên thanh lam quân nhưng trong lòng thì cực kỳ g i ậ n mình khổng phương dĩ nhiên có thể gọi thẳng thần du xử đại tên của người xem ra thần du xử đại nhân không phải vậy coi trọng khổng phương điều này hiển nhiên là ở và khổng phương ngang hàng tương giao A. lẽ nào quả thứ hai thần tàng chìa khóa đã ở trên người ngươi tinh phong hầu nghi nhìn từ trên xuống dưới k h ổ n g phương trong ánh mắt cũng không khỏi có chút kinh ngạc k h ổ n g phương vừa cười vừa nói quả thứ hai thần tàng chìa khóa không còn trên người ta mà là đang khiếm cựu xào trên người hai người các ngươi đều đang hữu thần dấu chìa khóa nhất định tinh phong lúc này cũng không khỏi có chút kinh ngạc bên ngoài bảy thế lực cường đại tộc nhân đấu đã nhiều năm tối hậu cũng mới một người nhận được một quả thần tàng chìa khẩn phương và k i ế m cựu xào k h á ngược không có, có bất kỳ bối cảnh gì đi tới từ tinh tổ địa chức thực lực cũng đều không được tốt lắm có thể hai người dĩ nhiên phân biệt chiếm được một quả thần tàng chìa kh tinh phong lập tức chuyển âm mang khiếm cựu xào cũng chiêu trở về xem qua khiếm cựu xào trong tay thần tàng chìa khóa sau tinh phong đột nhiên nợ nụ cười tốt các ngươi gần nhất toàn thân tâm đề thăng thực lực là tốt rồi một tháng sau các ngươi liền chuẩn bị và những người đó đi mở khai thần tàng nơi mà ta hiện tại cũng có thể làm một ít chuẩn bị tinh phong trên mặt xuất hiện nhấp một cái kỳ dị dáng tươi cười ngươi làm cái gì chuẩn bị k h ổ n g phương n g h i hoặc hỏi đến lúc đó các ngươi sẽ biết tinh phong một cái dáng vẻ thần bí một tháng nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn ở khẩm phương và k i ế m cựu xào toàn lực ứng phó hạ thực lực của hai người lần nữa có đề thăng một à hai nữa người cũng lần đều đ tháng này tới nay khổng phương và khiếm cựu xào cũng không thiếu phát sinh khiêu chiến đáng sợ nhất là hai người trưởng thành tốc độ đều quá nhanh điều này làm cho này nằm ở khổng phương và khiếm cựu xào trước mặt tu sĩ trong lòng áp lực cực đại đi tới từ tinh thành cửa thành khi thấy tu sĩ bình thường ăn mặc tinh phong thì khổng phương ba người cả kinh mục trường k h ổ n đốc chương hai trăm bốn mươi chín tệ tụ to lớn t ử tinh thành cửa thành tổng cộng đứng thẳng sáu cá i nhân theo thứ tự là tinh quan đại nhân trần ngao ba vị ngũ tinh thủ thành quan và dạ mạc vũ đã qua một tháng dạ mạc vũ tự nhiên cũng từ tinh quan đại nhân nơi đó biết khổng phương và khiếm cựu xào chính mình thần tàng chĩa khóa t r u y ệ n tình đứng ở dạ mạc vũ bên người đệ lục nhân đúng là một thân một mạc áp bạo trang phục thành tu sĩ bình thường tinh phong tinh phong thường ngày đều là một thân tử kim chiến giáp khí thế phi phạm h ắ n đột nhiên thay đổi như thế một phù hợp mang trên người sở hữu quan điểm đều ẩn dấu đi nhất định tướng mạo thượng cũng hơi xuất hiện một tia biến hóa thoạt nhìn thực sự tựa như trên đường phố này lui tới tu sĩ bình thường liếc mắt nhìn là có thể sơ s u ấ t cái loại này khiến loại biến hóa khiến khổng phương ba người nhìn trận mắt hốc mồm đây là tinh phong sao tinh phong ngươi đây là khổng phương kinh ngạc nhìn tinh phong thấy khổng phương dĩ nhiên gọi thẳng tên tinh phong tinh quan đại nhân vùng x u n g quanh lông mày hơi dâng lên mà ba vị ngũ tinh thủ thành quan và dạ mạc vũ trong ánh mắt nhưng đều xuất hiện kinh sắc tại đây tử tinh trong thành ngoại trừ tinh quan đại nhân trần nga o ngoại nhất định ba vị minh thần cảnh ngũ tinh thủ thành quan thấy tinh phong đều phải cùng kính hành lễ tinh phong trên mặt lộ ra dáng t ư ơ i cười đồng thời hai tay đưa ra phô b à y mình một chút hôm nay trang phục thế nào sẽ không dụ cho người chúc tên tây nam con mắt nha khổng phương buồn bực gật đầu nói đích sắc không có trước đây như vậy bắt mắt chỉ là ngươi đột nhiên trang phục thành như vậy là muốn làm gì khiếp cựu xào và thanh lam quân cũng đều tò mò nhìn tinh phong đừng nói khổng ba người tò mò nhất định ba vị ngũ tinh thủ thành quan và dạ mạc vũ cũng đều hết sức tò mò trong đám người cũng chỉ có trần ngao mang trên mặt một tin nụ cười bất đắt dĩ h i ể ngay nhiên sau đó ba i ế t đ vị thần i n p h du xử lại muốn đi thần tàng nơi ngay sau đó ba vị thần du xử sắc mặt đột nhiên nhất tệ biến đổi tinh phong đến từ thần sơn mà thần sơn chi người không thể nhúng tay cái này phát sinh ở thanh thiên thần vực nội truyện tình tinh phong làm như vậy một khi khiến những người khác biết vậy coi như là thần sơn nhất phương chủ động đánh vỡ quy tắc hậu quả kia ba người lập tức nhìn về phía trần nao g trong ánh mắt vừa lo lắng vừa khó có thể tin tinh quan đại nhân hiển nhiên biết tinh phong dự định bọn họ không nghĩ ra tinh quan đại nhân làm sao sẽ đồng ý tinh phong làm ra loại sự tình này trần nao g phát hiện ba nhân ánh mắt xông vào ba k h ẽ lắc đầu một cái sau đó truyền tâm nói các ngươi không cần lo lắng tinh phong rất rõ ràng chính hắn đang làm cái gì kỳ thực chỉ cần hắn bất l o ạ n đến tự không có việc gì nhưng nếu là này người từ ngoài đến thế lực phát hiện thần du xử đại thân phận của người ba trong lòng người vẫn như cũ có chút bận tâm hai anh t r ầ n ngao đột nhiên hừ lạnh một tiếng chúng ta xác thực không thể nhúng tay loại chuyện này nhưng cái này cũng không đại biểu tinh phong không thể theo bằng hữu đi chung quanh một chút nếu như tinh phong chỉ là theo t r ầ n nói bọn họ thì là phát hiện thì phải làm thế nào đây chỉ cần bọn họ không dẫn đầu phá hư quy tắc tinh phong tự nhiên cũng sẽ không nhưng nếu như bọn họ chủ động phá hư quy tắc nói t r ầ n ngao trong ánh mắt không khỏi toát ra nhấp một cái đặc hơn sắc khí nếu như bọn họ thực sự làm như vậy ta ngược lại hội thật cao hứng đến lúc đó cũng không cần đúng đối với bọn họ hạ thủ lưu tình quanh năm ở thanh thiên thần vực nội t ò a c h ấ n trần ngao đúng đối với này như cường đạo giống nhau xông vào người từ ngoài đến tự nhiên không có, có bất kỳ hào cảm nếu như không phải lo lắng làm q u ác á sẽ làm người từ ngoài đến thế lực liên hợp cùng một chỗ trần ngao như vậy cường đại tu sĩ đã sớm ở thanh thiên thần vực nội đại khai sát giới ba vị ngũ tinh thủ thành quan thần sắc lần ra sau đó liền không nói thêm nữa ở ba vị ngũ tinh thủ thành quan và trần ngao truyền âm trao đổi thời gian khổng phương cũng thần sắc ngưng trọng nhìn tinh phong làm như vậy không có chuyện gì sao khổng phương hỏi khổng phương trước đây hỏi thăm thần tàng nơi tin tức thì cũng nghe tinh phong nói qua thần sơn chi người không thể nhúng tay sự t ì n h yên tâm đi và trong lòng hiểu rõ tinh phong nợ nụ cười ở những người khác đều rất lo lắng dưới tình huống h á n thoạt nhìn ngược lại thì thoải mái nhất cái kia nếu tinh phong tự tin như vậy khổng vương cũng sẽ không nói thêm nữa tinh phong cười nói đi thôi bọn họ đã ở ngoài thành trở. vì vậy khổng vương bọn họ một đám người đi qua cửa thành đi tới t ử tinh ngoài thành hai gã cửa thành thủ vệ lại còn là khổng vương và khiếm cựu xào lúc tới đụng phải hai người kia trước đây khổng vương và khiếm cựu xào không biết từ tinh thành chung q a n h là cầm hai người một đường trực tiếp bay tới tối hậu thiếu chút nữa mất mặt ngã trên mặt đất may là k h ổ n g p h ư ơ n g chính mình ảnh độn cái này lạ pháp mới tránh khỏi số mặt hôm nay đi qua thời gian cũng không lâu hai gã cửa thành thủ vệ đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào ấn tượng tự nhiên còn rất sâu khác thấy k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào hai cái này trước đây hoàn toàn không biết gì cả liệu lĩnh tu sĩ dĩ nhiên và nhiều như vậy đại nhân vật đi cùng một chỗ hai gã cửa thành thủ vệ có thể nói là gương mặt khiếp sợ ngay sau đó tình hồn lại hai gã thủ vệ nhanh lên hướng mọi người hành lễ tinh quan đại nhân trần ngao vung tay lên tự xác lôi hệ pháp lực trong nháy mắt liền mang tất cả mọi người bao vây lại t r ầ n ngao dĩ nhiên giống như tinh phong có cũng là lôi hệ thiên phú Siêu. t r ầ n ngao mang theo mọi người cấp tốc phóng lên cao hướng xa xa bay đi nơi cửa thành hai gã thủ vệ không khỏi hai mặt nhìn nhau ta còn nhớ rõ hai gã tu sĩ vừa tới từ tinh thành hình dạng lúc đó hai người bọn họ hoàn toàn không biết gì cả liền c ấ m không cũng không biết mà lúc này mới trước đây bao lâu hai người này dĩ nhiên đã có thể cùng t ì n h quan đại nhân đi cùng một chỗ nói chuyện thủ vệ gương mặt sợ hai than và gỡ ngao một gã khác thủ vệ cũng sợ hai than một tiếng thực sự là hai cái may mắn ra hỏa không bao lâu trấn ngao liền dẫn khẩu phương đám người rơi vào đại địa thượng thiên cơ tử bảy người cùng với phụ tá bọn họ những tu sĩ kia cựu toàn bộ tụ trung một chỗ tự đứng ở mười ngoài mấy trượng địa phương tuy rằng thiên cơ tử đám người không cho là trần ngao sẽ phá hư quy tắc nhưng đối mặt trần ngao vị này cường đại tu sĩ bảy người h i ệ n nhiên cũng, cũng hơi có chút khẩn trương trần ngao thu hồi pháp lực mắt lạnh nhìn đối diện một đám người nói rằng ta thần sơn nhất phương không sẽ chủ động phá hư quy tắc nhưng có một số việc ta phải sớm nói rõ ràng tiền bối mời nói thiên cơ tử hơi túi đầu trên đầu đeo đâu mạo theo hắn động tới cùng nhau đong đưa cái khác sáu người cũng đều một cái tỉ mỉ lắng nghe hình dạng nhưng trong lòng bọ họ là nghĩ như thế nào tại chỗ mỗi người kỳ thực đều là hết sức rõ ràng tuy rằng chúng ta không đ ú n g tay vào nguyên trụ dân và các n g ư ờ i chuyển giữa nhưng khổng phương và khiếm cựu xào hai người dù sao cũng là ta tự mình từ t ừ tinh trong thành tặng đi ra ngoài đối với bọn hắn hai người an toàn ta phải nhắc nhở một chút chư vị trần ngao tràn ngập lực uy hiếp ánh mắt đảo qua thiên cơ tử bảy người các ngươi thế lực sau lưng liên lạc với ta khiến ta tìm người thời gian nói chính là bọn hắn lưỡng người cùng ngươi môn cộng đồng mở ra tổ đ ị a đã như vậy cũng không để cho ta biết các ngươi không có dựa theo ước định làm việc ta tự tục tiễu nói trước nếu như các ngươi dẫn đầu không tuân thủ quy tắc chúng ta đây cũng, cũng không cần phải tuân thủ khổ khổ Đối diện m trước u đây t tên, tên tu sĩ kêu bởi vì chỉ là hoài nghi ta sẽ không có quá mức chú ý tối hậu chỉ là phái gia hai gã hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ không nghĩ tới cái này k h ổ n g phương trong tay còn thật sự có thần tàng chìa khóa chết tiệt sớm biết như vậy trước đây tan tên phái gia người cường đại hơn chém giết đoạn mới là a máu u minh trong lòng thập phần hối hận hơn nữa thủ hạ ta nhân tại đây khổng phương trong tay thế nhưng hao tồn không ít lần này liền mang t h ủ mới hận cũ tất cả đều cùng nhau báo máu ư u minh trong lòng lạnh lùng nghĩ tiền bối xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ tuân thủ quy tắc thiên cơ tử nói như linh đón g cột ngọc độc chu đám người cũng đều lập tức gật đầu bảo chứng máu ư u minh nhanh lên thu nhếp tinh thần cũng gật đầu lên tiếng bảy n g ư ờ i ngoài miệng nói như vậy chỉ là trong lòng nghĩ nhưng hoàn toàn là một chuyện khác nguyên trụ dân nghĩ cùng bọn họ cùng nhau mở ra thần tàng nơi loại sự tình này làm sao có thể phát sinh chỉ phải ly khai từ tinh thành phạm vi trần ngao có thể cần bọn họ thế nào tổng không đến mức trần ngao vẫn bảo hộ hai gã tu sĩ đến thần tàn g nơi nha k h ổ n g phương khiếm cựu xào các n g ư ơ i một đường cẩn thận trần ngao quay đầu hướng k h ổ n g phương bọn họ nói rằng k h ổ n g phương khiếm cựu xào thanh lam quân đều gật đầu nhất định tu sĩ bình thường ăn mặc tinh phong lúc này cũng một cái trịnh trọng biểu tình liên tục không ngừng gật đầu lại nói tiếp tinh phong không chỉ có riêng chỉ là ăn mặc giống như một gã tu sĩ bình thường nhất định thực lực cũng là bình thường khi tức so thanh lam quân vị này hóa linh cảnh cực hạn cường già cũng muốn yếu không ít đối với tinh phong loại năng lực này khẩn phương đã rất tin tưởng trước đây hai người luận bản tỷ thi Tinh phong thậm i n Phong h t chí ngay cả pháp lực uy năng đều có thể d i ớ i áp chế đến hắn muốn lẩn giấu tu vi thực sự quá đơn giản tiền bối yên tâm chúng ta chuyện đã đáp ứng chắc chắn sẽ không vi phạm a n mặc đâu mạo trường bảo thiên cơ tử thập phần cung kính sau đó hắn nhìn về phía khổng phương và khiếm cựu xảo nói rằng chúng ta đi thôi đi nơi nào lẽ nào các ngươi đã biết thần tàng nơi ở địa phương nào t i n h phong một cái dáng vẻ nghi hoặc hỏi thực sự là phiên phức thiên cơ tử trong lòng hư lạnh một tiếng mới vừa phải ly khai lại lần nữa ngừng lại ngươi đã muốn lo lắng ở nơi này lý xác định thần tàng nơi phương vị nha phiên phức các vị mang thần tàng chìa khóa giao ra đây Ta có đột nhiên g khẩn giấu phương khóa tìm i Chu, xếp lại thủ lấy ra thần tàng chìa khóa khẩn g phương không có bất kỳ do dự nào trực tiếp đem vật cầm trong tay lục sắc thần tàng chìa khóa ném cho thiên cơ tử chương hai n trăm năm mươi biến hóa của tâm cảnh k h ổ n g phương mang thần tàng chìa khóa nộp ra khiếm cựu xào cũng không do dự nữa cũng lập tức đem trong tay hắn thần tàng chìa khóa ném cho thiên cơ tử đằng mắt thiên cơ tử trong tay cựu đã có ba mai thần tàng chìa khóa trong đó một quả đúng là hắn mình ngọc、Độc、chu huyết lữ minh đám người nhìn thoáng qua thiên cơ tử trong tay ba mai thần tàng chìa khóa sau đó lại nhìn một chút đứng ở một bên trần ngao đám người cắn răng một cái cũng đều mang trong tay mình thần tàng chìa khóa ném cho thiên cơ tử có trần ngao ở chỗ này thiên cơ tử thì là chỉ mang theo bọn họ sáu người thần tàng chìa khóa chạy trốn nói vậy trần ngao cũng sẽ ra tay năn g cả nhà ngọc độc chu sáu trong lòng người đúng là ôm ý nghĩ như vậy lúc này mới dám mang thần tàng chìa khóa giao cho thiên cơ tử một đám ngủ ngốc thiên cơ tử trong lòng chẳng thèm cười lạnh một tiếng ta thì là muốn đoạt đến sở hữu thần tàng chìa khóa cũng sẽ không chọn hiện ở phía sau đám dĩ nhiên do dự thời gian dài như vậy phản ngược chẳng cái tiếc kêu, kêu khẩm phương nguyên tr người phải làm sao ngọc độc chu mở miệng hỏi lúc này tất cả mọi người hai mắt đều nhìn chằm chằm thiên cơ tử nhất cử nhất động không chỉ có là đang quan sát hắn phải làm như thế nào càng ở phòng bị hắn nhân cơ hội mang theo sở hữu thần tàng chìa khóa chạy trốn chuyện kế tiếp rất trọng yếu hy vọng chư vị không nên q u o y rầy ta thiên cơ tử dặn một tiếng liền trực tiếp quanh chân ngồi trên mặt đất mà chín mai lóe ra bất đồng tia sáng thần tàng chìa khóa bị thiên cơ tử xếp thành một hàng chỉnh tề để dưới đất chín mai thần tàng chìa khóa lóe ra chín loại bất đồng quang mang mà cái này chín loại quang mang vừa lúc đối ứng chín loại bổn nguyên lực lượng màu sắc khẩn g phương bắt được đây là lục sắt thần tàng chìa khóa đối ứng tự nhiên cũng chính là một hành lực thiên cơ tử đưa tay phải ra ngón trỏ đột nhiên hướng tốc độ cực nhanh từ trái s a n g phải điểm ở chín mai thần tàng trên chìa khóa trước mắt thiên cơ tử đã đem chín mai thần tàng chìa khóa điểm một lần ông chín mai thần tàng chìa khóa một trận rung động ngay sau đó tựu đều sáng lên càng thêm ánh sáng sáng chói theo thiên cơ tử trong tay bắn ra từng đạo pháp lực chín mai thần tàng chìa khóa cánh đột nhiên tất cả đều trôi lơ lửng tạo thành một dựng thẳng chứ vòng tròn thông thả chuyển động đại gia đổi kịp thiên cơ tử đột nhiên hô to một tiếng thiên cơ tử thanh â m của còn không có h chín mai thần tàng chìa khóa tựu i rồi đột nhiên bắn về phía đều không trung tốc độ cực nhanh đều có thể đủ so được với vậy hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thiên cơ tử dẫn đầu từ dưới đất phi thân lên truy hướng phi bắn chín mai thần tàng chìa khóa nay phụ tá thiên cơ tử tu sĩ cũng đều lập tức bay nhanh đuổi theo những người khác phản ứng hơi chút chậm một nhịp nhưng rất nhanh đám cũng đều bay vụt hướng về phía không trung khổng phương tinh phong khiếm kiểu xảo thanh lam quân bốn người cũng lập tức đuổi theo nhớ ký các ngươi đã nói vàng không đừng trách ta không khắc khí chạm ở trên mặt đất trần ngao nhìn rất nhanh bay về phía giữa không trung mọi người thi pháp cao dọc ô tiền bối yên tâm thiên cơ tử đám người cấp tốc đáp lại một câu chỉ là bảy trong lòng người cũng không do một trận cờ ư i nhạt nếu như không như vậy lại nhiều lần nhắc nhở chúng ta chúng ta trong lòng có thể còn có thể nhiều kiên kỵ một ít lo lắng bốn vị này nguyên trụ dân đều giấu dếm thực lực không dám đơn giản xuống tay với bọn họ nhưng ngắn như vậy ngắn một hồi cái này nhắc nhở cũng đã nói mấy lần nếu như không phải trong lòng chuẩn dạ n g hà tất như vậy thiên cơ tử trong lòng đúng đối với trần ngao nhắc nhở nói căn bản không có để ở trong lòng bốn người bọn họ đều là nguyên trụ dân một khi tử đã có thể không có cách nào khác tái sống lại chỉ cần hủy thi d i tích lại có ai có thể biết chúng ta làm ra sự tỉnh phá hư quy tắc hai anh thiên cơ tử trong lòng liên tục cười lạnh liền chứng cứ đều tìm không được làm sao chứng minh chúng ta phá hư quy tắc hơn nữa đến lúc đó chúng ta khả năng đều đã ly khai thanh thiên thần vực các ngươi có thể cầm chúng ta thế nào thiên cơ tử trong lòng có ý nghĩ như vậy cái khác sáu nhân ý nghĩ trong lòng tự nhiên cũng đều không kém nơi nào bất quá bây giờ cũng không đ ộ i mà động thủ để ngừa có người theo dõi ở phía sau đằng nhanh đến thần tàng nơi thời gian động thủ lần nữa cũng không trễ thiên cơ tử trong lòng có quyết định ngay tức thì thiên cơ tử cẩn thận cấp cái khác sáu người truyền âm mang quyết định của hắn nói cho mặt khác sáu người thần hồn của thiên cơ tử lực ba động t ơ tiểu ngoại trừ ý kiến truyền âm ngọc độc c h u huyết u minh sáu người ngoại chính là bọn họ bên người theo những tu sĩ kia cũng không có phát hiện thần hồn lực ba động thiên cơ tử tự cho là hắn làm cực bí ẩn sẽ không bị những người khác phát hiện nhưng hắn vừa làm sao có thể biết mọi người ở giữa còn cất dấu tinh phong như vậy một vị cường giả kỳ thực điều này cũng không có thể quái thiên cơ tử khinh thường đ ế từ thần sơn tu sĩ không thể nhúng tay nguyên trụ dân và người từ ngoài đến chuyện giữa mà nguyên trụ dân chúng có thể đạt được minh thần cảnh tu sĩ cũng đều sẽ bị tiếp dẫn đến thần sơn tự nhiên coi như là thần sơn một phần tử cái này khiến thiên cơ tử bọn họ rất tự nhiên cho rằng nguyên trụ dân trung là không có minh thần cảnh cường giả có thể bọn họ nào biết đâu rằng có tinh phong số này không theo như lẽ thường ra bài nhân bởi vậy thần hồn của thiên cơ tử lực ba động tái yếu ớt cũng khó trốn tinh phong hai mắt tinh phong trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh ta tuy rằng đến từ thần sơn nhưng ta chỉ là đi theo bằng hữu hơn nữa ta cũng không có chủ động xuất thủ đối phó các ngươi cái này không coi là phá hư quy tắc hai anh, nhưng nếu trong lòng các ngươi đánh chủ ý xấu á m g trung xuất thủ đối phó người ta phải bảo vệ vậy rất ngượng ngùng ta sẽ đem bọn ngươi tất cả đều t u y ệ t sắt rơi dù sao t r ầ n ngao tiền bối trước thế nhưng nhiều lần nhắc nhở các ngươi không muốn phá hư quy tắc là các ngươi trước không tuân thủ quy tắc ta tự nhiên cũng, cũng không cần phải tuân thủ thiên cơ tử đẳng trong lòng người niên xấu không biết tinh phong trong lòng so với bọn hắn càng có thể b i ệ thôi hơn nữa tinh phong hay là một đầu đáng sợ mánh hổ sẽ cho thiên cơ tử bọn họ những thứ này sơn dương tự động đưa tới cờ đây khẩu phương các ngươi cẩn thận một chút những thứ này chết tiệt người từ ngoài đến mới vừa mới âm thầm len lén truyền âm chắc là đang thương lượng đối phó các ngươi biện pháp tinh phong truyền âm nhắc nhở k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ một tiếng tinh phong truyền âm mới là thật l ạ g yên không một tiếng động không có bất kỳ người nào có thể phát hiện thần hồn lực ba động n g h e xong tinh phong nói k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng bọn họ cũng không do cả kinh đám trong lòng nhất thời sinh ra sắc ý nói thì dài kỳ thực lúc này cách mọi người bay khỏi đại địa vừa mới mới vừa trôi qua hai ba mươi giây mà thôi lúc này tất cả mọi người đã truy ở tại chín mai thần tàng chìa khóa phía sau tuy rằng ngọc độc chu đám người biết được thiên cơ tử đối phó khẩn phương bọn họ những thứ này nguyên trụ dân kế hoa nhưng ngọc độc chu bọn họ vẫn như c ũ không phải rất thiên t â ngọc độc chu có thể không quan tâm thiên cơ tử mặt m ũ i của ngay tức thì mở miệng hỏi thiên cơ tử những thứ này thần t à n g chìa khóa đến tột cùng muốn bay đi nơi nào còn có ngươi sẽ không ở trong đó động tay động chân n h a ngọc độc chu nói sự tình cũng chính là những người khác lo lắng cho nên đ n g cũng đều nhìn về thiên cơ tử chờ hắn giải thích một chút thiên cơ tử hư lệnh một tiếng ngọc độc chu ngươi nghĩ tại như vậy nhiều ánh mắt nhìn soi mói hơn nữa còn có vị kia tiền bối pháp nhắn hạ ta có thể làm cái gì tay chân bởi vì có khẩu phương đám người tồn tại thiên cơ tử không thể làm gì khác hơn là lần nữa xưng hô trần ngao là tiền bối đúng đối với cái loại này tầng thứ cường giả bất kính đối phương thì là không giết hắn cũng hoàn toàn có lý do nghiêm phạt hắn thiên cơ tử có chút tức giận chừng mắt một cái phi ở một bên ngọc độc chu bất quá hắn mang theo đô mạo mang khuôn mặt toàn bộ c h e cản đứng lên ngọc độc chu căn bản nhìn không thấy mặt của hắn tự nhiên cũng sẽ không biết hắn làm cái gì đó cũng không thấy rõ có chút bí pháp ngoại trừ thi triển người mình ngoại nhân thế nhưng rất khó nhìn ra cái hở cái này cùng thực lực cao thấp không có quá lớn quan hệ ngọc độc chu không nghe theo không vương tha đạo loại chuyện này không thể xác định ngọc độc chu đám người là không có cách nào khác hoàn toàn yên tâm cho nên năm người kia cũng đều cấp ngọc độc chu khẩn g phương bọn họ bởi vì có tinh phong tồn tại trong lòng ngược lại bình tĩnh rất nhiều cũng không có chen vào nói mà khẩn g phương bọn họ cái này biểu hiện ở thiên cơ tử đám người xem ra là bình thường nhất bất quá thế yếu nguyên chủ dân nên mang mình làm thành người trong suốt không chen vào nói là được rồi chen vào nói ngược lại có vẻ kỳ quái thiên cơ tử bảy người đều không có hoài nghi khẩn g phương bốn người nhưng chính bọn nó nhưng tranh túi bụi kỳ thực có một đơn giản nhất biện pháp là có thể biết thiên cơ tử theo như lời thật hay giả huyết t u minh đột nhiên âm chắc chắc nói ra một câu nói thiên cơ tử sắc mặt có chút khó coi chỉ là những người khác đều nhìn không thấy vẻ mặt của hắn biện pháp gì ngọc độc chu năm người nhất thời tò mò đã mở miệng hỏi huyết u minh liếc mắt một cái thiên cơ tử đáy mắt hiện lên nhấp một cái ánh sáng lạnh huyết u minh cũng không quên hắn thần tàng chìa khóa là bị ai cất đi trước đây đi đầu cướp giật huyết u minh thần tàng chìa khóa nhân đúng là thiên cơ tử thiên cơ tử không phải nói hắn không có ở chín mai thần tàng chìa khóa c h u n g đã làm tay chân sao n g h i ệ p chứng biện pháp kỳ thực rất đơn giản đó chính là thiên cơ tử người mang cái loại này có thể thôi động chín mai thần tàng chìa khóa bí pháp nói ra mọi người chúng ta đều tu luyện một chút sau đó sẽ thử thôi động một cái thần tàng chìa khóa dĩ nhiên là có thể trả lại ngươi thuật thiết huyết u minh cười lạnh nói biện pháp này hảo những người khác hai mắt lập tức sáng lên nếu như có thể nhân cơ hội từ thiên cơ tử ở đây xảo trá đi ra nhất bộ tốt bí pháp đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý m u ố n nhất định khổng phương trong lòng bọn họ cũng không do có chút lửa nóng thiên cơ tử cái loại này bí pháp liền thần tàng chìa khóa đều có thể thôi động ở những phương diện khác nói không chừng cũng có không tầm thường tác dụng như vậy hữu dụng bí pháp không ai hội ngại nhiều thì là không chiếm được bí pháp cũng không có gì hay thất vọng có thể thấy những thứ này người từ ngoài đến công kích lẫn nhau k ổ phương bọn họ cũng là làm đủ người xem nghiện a n h thực sự là bật cười thiên cơ tử đột nhiên n ở nụ cười chỉ là tiếng cười của hắn trung l à n h ý mười phần các người đ a m không biết xấu hổ bản lĩnh ta thật đúng là gặp được ta hảo tâm thi pháp thôi động thần tàng chìa khóa ngược lại bị các ngươi hoài nghi đã như vậy trong các ngươi nhưng thật ra đứng ra một người cho chúng ta chỉ rõ thần tàng nơi ở địa phương nào chỉ cần các ngươi có bản lĩnh làm được ta lập tức thu hồi bí pháp nói còn thật là dễ nghe ngươi là biết do chúng ta không có biện pháp mới dám nói như vậy nha huyết u minh cười lạnh một tiếng huyết u minh thiên cơ tử tức giận vô cùng nếu như ngươi chẳng biết tìm được thần tàng nơi liền mang theo ngươi thần tàng chìa khóa cốt đi tốt lắm tốt lắm chúng ta nhiều người nhìn như vậy sẽ không có sự hay là trước tìm được thần tàng nơi nha mắt thấy sự tình m u ố n g ồn ào đại ngọc độc chu đám người vừa lập tức vừa nói k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt có chút phức tạp người từ ngoài đến đều là cái này phó sắc mặt sao nhìn một hồi chó c ă n chó tiết mục k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi nghĩ tới phi ở sau người thanh lam quân hắn vị thanh thiên thần vực nội mọi người nguyện ý hợp lại hết mọi thậm chí không tiếp ủy thân trở thành ta người đi theo mà những thứ này người từ ngoài đến nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ lắc đầu thầm nghĩ trong lòng sự lựa chọn của ta không có sai mặc dù ta cũng vậy một vị người từ ngoài đến nhưng hôm nay ta chính là nguyên chủ dân nếu có năng lực thanh lam quân ta nhất định sẽ giúp ngươi Trưng 251, thần tàng khóa chung bí mật. Thiên thượng nhất thanh nhất tử, hai đợt thái tục thở nhiệt trên hết thoải Tinh vật mát một rất trước, tạo thành một vòng tròn 9 mai thần tàng dương dưới Nhưng như dương người người người chung vĩnh viễn liên sáng điện. cũng không ngày xuân quang, lên không mảnh liên miên ngàn chung, đoàn nhanh hành. nhóm này vòng gió giảm chìa khóa hai hơi chiếu phía chiếu phi phía chì là cao, sức mai đuôi bí ấm mái. ấm mấy đại độ áp, áp, dây lý, ở Ở cho b nên họ những tu k i là phi phía, chính người lại giữa, ở bốn phía, mang bảy người xuống lại ở chính giữa, bảo mang xuống vệ. khẩn g vương bọn họ dọc theo đường đi đều có vẻ thập phần trầm mặc không tranh không làm khó đang cố gắng mang thế yếu nguyên trụ dân vai trò càng thế yếu một ít mà ám chung là ở thập phần kiên nhẫn cùng đợi thiên cơ tử bọn họ xuất xuất thủ trước chỉ cần thiên cơ tử bọn họ sớm xuất thủ vậy bọn họ nhất định phá hư quy tắc nhất phương như vậy tinh phong thì có mượn cớ xuất thủ bất chi bất giác mọi người cũng đã chạy hơn hai người đường bởi vì là muốn đường dài phi hành mọi người mỗi mười thiên đô hội nghỉ ngơi kỷ mấy mấy giờ đây cũng không phải bởi vì k h ổ n g phương pháp lực của bọn họ tiêu hao quá lớn đúng đối với k h ổ n g phương bọn họ những thực lực này đạt được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ mà nói như vậy tiêu hao không đáng kể chút nào dù sao chín mai thần tàng chìa khóa tốc độ phi hành cũng chỉ là tương đương với hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ hướng tốc độ như vậy phi hành không h có người bọn họ tốc độ k、so、nơi nơi biết tất cả mọi người cần phải giữ vững trạng thái tột cùng nhất mới được như vậy một khi tìm được thần tàng nơi chân chính tranh đoạt chiến cũng lại bắt đầu khi đó nếu như trạng thái quá kém thực lực khẳng định vô pháp toàn bộ phát huy được tại đây người đi đường hơn hai r i ữ a tháng khổng phương bọn họ trang phục chứ thế yếu nguyên trụ dân mà t h i ê n cơ tử bảy người nhưng cũng đang âm thầm quan sát đến khổng phương bọn họ bọn họ bảy người mỗi người đều dẫn theo bốn năm vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ mà cái này hay là bởi vì mỗi người bọn họ gia tộc không muốn nỗ lực lớn hơn đại giới tặng hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ vào được và không phụ tá bọn họ tu sĩ chỉ biết càng nhiều mà khổng phương và khiếm cựu s á o tuy rằng không có đạt được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong hẳn là không nhận biết được mấy vị hóa linh cảnh đình phong tu sĩ nhưng hai người dù sao cũng là từ tử tinh thành đi ra ngoài t h i ê nguyên cơ tử đ ẳ n trụ o n dân sợ chết ở thiên cơ tử bọn họ xem ra thực sự rất bình thường bọn họ tử cũng chính là tổn thất một luồng thần hồn mà nguyên trụ dân tử tất cả đã có thể thực sự kết thúc hơn nữa thanh lam quân vị này hóa linh cảnh cực hạn cường giả khí tức vượt xa quá cái khác hóa linh cảnh đình phong tu sĩ mà tình phong vai trò hóa linh cảnh tu sĩ cũng không thể so thanh lam quân yếu nhiều ít cái này cũng hơi chút bỏ đi một điểm thiên cơ tử bọn họ hoài nghi hiu hiu hiu giữa không trung mọi người rất nhanh xuyên toa ở dãy núi giữa theo sát ở chín mai thần tàng chìa khóa phía sau phi ở phía sau khổng phương bốn người thoạt nhìn có chút chầm mặc ít nói dọc theo đường đi đều không thế nào giao lưu kỳ thực bốn người một mực truyền âm giao lưu có tinh phong vị này cường đại tồn tại những người khác căn bản không phát hiện được thần hồn của tinh phong lực ba động k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ tự nhiên cũng cũng không sao có thể lo lắng ở tinh phong dụng thần hồn lực mang k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ bao phủ sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ chỉ cần dùng thần hồn của tự mình lực câu thông thần hồn của tinh phong lực có thể truyền âm trao đổi căn bản không dùng mang thần hồn của tự mình lực phúc trần đi tự nhiên cũng sẽ không sản sinh ba động cũng không biết thiên cơ tử thi triển là bí pháp gì dĩ nhiên có thể thôi động chín mai thần tàng chìa khóa khiến thần tàng chìa khóa chủ động bay đi thần tàng nơi k i ế m cựu à o truyền thiên cơ tử thi triển bí pháp hết sức tò mò vấn đề này khiếm cựu xào hai tháng này đến đã nói qua mấy lần chỉ là khẩn g p h ư ơ n g bọn họ cũng không biết đáp án tự nhiên cũng vô pháp cấp khiếm cựu xào giải đáp bảy n g ư ờ i này phía sau gia tộc nội tình đều cực kỳ hùng hậu có thể chính mình cái này kỳ dị bí pháp cũng coi như bình thường tinh phong trong lòng tuy rằng hận người từ ngoài đến nhưng đối với những thứ này người từ ngoài đến thế lực sau lưng vẫn là vô cùng k i ê n kỵ thần sơn trung vậy cũng có loại bí pháp này chỉ là muốn học đến cũng không dễ dàng thiên cơ tử có thể nắm giữ loại bí pháp này khẳng định cũng là bởi vì thần tảng nơi quan hệ nếu như không phải hắn chỗ ở thế lực vì sớm ngày tìm được thần tàng nơi hắn khẳng định không có cơ hội hiện tại t i u nắm giữ loại tầng thứ này bí pháp tinh phong nói rất đúng hướng thiên cơ tử hiện nay tu vi s á c thực không có cơ hội nắm giữ loại tầng thứ này bí pháp khổng phương khiếm cựu x ạ o thanh lam quân nghe xong cũng không do khẽ gật đầu sau đó bốn người cũng không tái truyền âm giao lưu an tính phi hành ở phía sau khổng phương nhìn thoáng qua trước mặt nhất hình thành vòng tròn chín mai thần tàng chìa khóa trong lòng vẫn có một cái ý nghĩ trước đây nhận được mai lục sắt thần tàng chìa khóa thì ta xuất ra t h a n h l g phương đ nhìn trước mặt là tử chín mai lục sắc thần tàng chìa khóa, khóa, khóa, rơi rơi khóa hội sẽ không xuất hiện tình huống giống nhau khổng phương nhìn trước mặt chín mai thần tàng chìa khóa trong lòng có loại thường thử một chút xung động ngay từ đầu mọi người cảnh giác đều là mạnh nhất khổng phương bất hảo xuất ra mai lệnh bài thử xem hôm nay đã qua hơn hai nguyện thiên cơ tử đám người nhất định phải so ngay từ đầu thả lòng không ít k h ổ n g phương tay phải bàn tay bàn nắm đổi ở trước người như vậy người khác chỉ cần không phải thần hồn lực đưa hắn hoàn toàn bao phủ cũng sẽ không phát hiện trong tay hắn sinh ra một mặt lệnh bài t h ố i kêu một mặt từ sắc một mặt màu xanh lệnh bài bị k h ổ n g phương từ giới tâm trung chuyển rời đến dành tay chung cái này lệnh bài mới vừa xuất hiện phi ở phía trước nhất tạo thành một vòng tròn chín mai thần tàng chìa khóa lại đột nhiên hơi chiến động k h ổ n g phương trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị loại cảm giác này hết sức kỳ lạ khẩn phương cảm giác chín mai thần tàng chìa khóa phản phất như là thần tử mà trong tay hắn cái này mai lệnh bài còn lại là quân vương. hắn có thể đi qua lệnh bài trong tay nắm trong tay chín mai thần tàng chìa khóa loại cảm giác này hết sức kỳ lạ k h ổ n g p h ư ơ n g nói không nên lời vì sao nhưng trong lòng ngay cả có loại cảm giác này chấm một chút k h ổ n g p h ư ơ n g tâm niệm vừa động chín mai thần tàng chìa khóa tốc độ phi hành quả nhiên chấm một ít k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng nhất thời đại hỉ dùng bí pháp thôi động chín mai thần tàng chìa khóa thiên cơ tử kinh hãi nhìn phía trước bởi vì hắn ở chín mai thần tàng trên chìa khóa t h i tử i n n h ì phía r c h o nên thần tàng chìa khóa đột nhiên xuất hiện biến hóa thì hắn trước tiên liền phát hiện đây là có chuyện gì đâu m ạ hạ thiên cơ tử sắc mặt cũng nhưng này chín mai thần tàng chìa khóa tại sao phải đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này thiên cơ tử trong đầu một mảnh hỗn loạn bởi vì hắn muốn thi triển bí pháp thôi động thần tàng chìa khóa cho nên chỉ có hắn tiếp xúc qua những người khác căn bản không có tiếp xúc qua chín mai thần tàng chìa khóa tự nhiên cũng không có khả năng gian lận có thể thần tàng chìa khóa bây giờ lại xuất hiện như thế q u ỷ dị biến hóa thiên cơ tử lập tức đem thần hồn lực phúc tản ra đến làm như vậy rất vô lễ nhưng giờ k h ắ c này thiên cơ tử cũng không kịp nhiều như vậy hắn phải bảo đảm những người khác không có gì t ư ờ n g bằng không kế hoạch của hắn sẽ rất khó áp dụng khẩu phương sắc mặt trợt biến đổi vội vã mang lệnh b đương mùa bài bị khổng phương thu nhập giới tâm sau chín mai thần tàng chìa khóa liền cấp tốc khôi phục bình thường mà lúc này thần hồn của thiên cơ tử lực cũng cấp tốc lung q u é t tới thần hồn của thiên cơ tử lực bao phủ mọi người có thể mỗi người thoạt nhìn đều thập phần bình thường điều này làm cho thiên cơ tử vùng x u n g quanh lông mày chăm chú nhữ lại thiên cơ tử người làm cái gì huyết u minh phẫn nộ hỏi vì sao đột nhiên mang thần hồn lực phúc tản ra đến những người khác cũng đều có chút tức giận nhìn về phía thiên cơ tử thiên cơ tử đột nhiên như thế minh mục trương đảm quan minh chính đại mang thần hồn lực phúc tản ra đến đưa bọ giật này mình nếu như bọ đang cùng thủ hạ chuyện vậy coi như toàn bộ bại lộ thì là bọn họ không có làm loại sự tình này có thể thiên cơ tử như vậy dị thường cử động cũng sẽ khiến khổng phương bốn người bọn họ cảnh giác đây cũng không phải là những người khác nguyện ý thấy dù sao khổng phương bốn người càng cảnh giác bọn họ động thủ thời gian tổn thất khả năng cũng lại càng lớn thiên cơ tử không có cách nào khác mang vừa phát sinh ở thần tàng trên chìa khóa dị biến nói cho những người khác nghe chỉ là hư l ệ n h một tiếng liền thu hồi thần hồ lực những người khác cũng không biết thần tàng chìa khóa mới vừa biến hóa thần tàng chìa khóa vẫn luôn ở rất nhanh phi hành phát sinh rung động là rất bình thường v ề phần cái này rung động là có những nguyên nhân khác hay là bởi vì rất nhanh phi hành sinh ra ai có thể phân rõ s ở cũng chỉ có ở thần tàng trên chìa khóa thi triển qua bí p h á p thiên cơ tử mới cảm ứng được một ít xem ra là sợ bóng sợ gió một hồi thiên cơ tử lặng lẽ thở dài một hơi hắn lo lắng nhất nhất định những người k h á c động cái gì tay chân những người khác cũng không có hoài nghi gì chỉ cho rằng thiên cơ tử đột nhiên tâm huyết dâng trào liền mang thần hồn lực phúc t à n thông suốt chỉ có phi ở khổng phương một bên tinh phong dùng k h ỏ mắt dư quang lặng lẽ liếc mắt một cái khẩu phương vừa k h ổ n g phương cuốn quýt quân lệnh bài thu nhập giới tâm thì tinh phong mặc dù không có thấy nhưng cảm ứng được k h ổ n g phương khí tức hơi r ồ n dập một điểm mà ngay sau đó thần hồn của thiên cơ tử lực ngay lập tức phúc tạng trở về hai chuyện đồng thời phát sinh là trùng hợp có khả năng không lớn tinh phong đột nhiên m ỉ m cười cũng không nói gì thêm thiên cơ tử lại đang chín mai thần tàng chìa khóa chung động tay đ ộ n g chân k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng vừa ngắn mùi kỳ mấy giây k h ổ n g phương rõ ràng phát hiện chín mai thần tàng chìa khóa chung đều đang có một đạo pháp lực này đạo pháp lực ở khi tất yếu hoàn toàn có thể thao túng thần tàng chìa khóa nếu như ta không phải đột nhiên mang thanh tặ trong lòng mọi người đều có chữ quyết định của chính mình mà cái này dự định đang tìm đến thần tàng nơi một khắc kia cựu sẽ lập tức bạo phát tại đây loại không ngừng người đi đường dưới tình huống thời gian lần nữa trôi qua hơn một tháng nhìn phía dưới sơn xuyên địa thế khẩn vương trong lòng đột nhiên có loại thập phần cảm giác quen thuộc mà tình phong hiển nhiên cũng có loại cảm giác này hai người không khỏi nhìn nhau Rất nhanh, thần hồn của Tinh phong lực tiểu nhanh, hồn Phong lạng của lực y ê ừ khẩn g phương khẽ gật đầu truyền âm trả lời ta cảm giác nơi này sơn xuyên có loại cảm giác quen thuộc đột nhiên k h ổ n phương ngẩng đầu hướng ngay phía trước nhìn lại chúng ta dọc theo con đường này tiến lên lộ tuyến mặc dù có chút khúc chiết nhưng tổng thể bắt đầu nói chúng ta vẫn luôn ở hướng đông phương đi tới chúng ta từ từ tinh tổ địa xuất phát nếu như vẫn hướng đông phương đi tới nói đang nói k h ổ n phương đột nhiên ngừng lại đông phương làm sao vậy khiếm c ử u xào liền hỏi hắn và thanh lam quân đều hoàn toàn mơ hồ tinh phong trong mắt lóe lên nhấp một cái kỳ dị vẻ giải đáp khiếm c ử u xào và thanh lam quân hai người nghi vấn chúng ta nếu như vẫn hướng đông phương đi tới không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta sẽ tới đạt vô phong sơn khẩn sắc ngưng trọng gật đầu đây chính là hắn vừa cho ra kết lu vô phong sơn khiếm cựu xào và thanh lam quân đều cực kỳ giật mình vô phong sơn mặt trái là cấm tuyệt chi điệu trừ phi từ vô phong sơn đỉnh núi xông qua bằng không căn bản không đến được vô phong sơn m ặ t khác nếu như thần tàng nơi ngay vô phong sơn bên kia hướng bọn họ thực lực của những người này là căn bản sấm không đi qua nhất định tinh phong toàn lực ứng phó cũng không có bất luận cái gì xông qua hy vọng còn có một chút tinh phong quan sát một hồi phía dưới sơn xuyên địa thế trên mặt kỳ dị vẽ nhất thời thay đổi mãnh liệt hơn tinh phong truyền âm nói rằng nếu như dọc theo hiện ở cái phương hướng này vẫn đi tới chờ chúng ta đến vô phong sơn thì cách khổng phương xuyên toa vô phong sơn hai bên cái kia q u ỷ dị sơn động kỳ thực cũng sẽ không q u á xa a cái gì khiếm i ự u s à o và thanh làm quân cũng không do nhìn về phía khổng phương có liên quan khổng phương đến từ vô phong sơn bên kia chuyện tình ở tử tinh trong thành vẫn tương đối nổi danh dù sao cũng là bởi vì chuyện này khiến một vị tứ tinh thủ thành quan gặp khó khăn đại tái n ã đồng thời bị cách chức thành tam tinh c h ấ n thủ người nếu quả thật là từ cái sơn động kia đi xuyên qua chúng ta đây tự giữ lấy ưu thế khổng phương ngươi hẳn là đúng đối với vô phong sơn bên kia cấm tuyệt tri đ i ệ rất quen thuộc nha khiếm cựu xào có chút kích động khẩn g p h ư ơ n g cũng vẻ mặt chầm ngưng khẽ lắc đầu một cái cấm tuyệt chi địa so các ngươi tưởng tượng lớn hơn ra nhiều lắm hơn nữa bên kia không có một mặt cỏ chỉ có v ô tận xích sắp đại điện ta đúng đối với nơi đó lý giải kỳ thực cũng không so các ngươi nhiều hơn bao nhiêu đại gia đường nội bây giờ nói cái này còn quá sớm nói không chừng đến phía sau thần t à n g chìa khóa đi tới phương hướng còn có thể cải biến tinh p h o n g q u y ê n bất quá từ giờ trở đi các ngươi ba cái đều phải cẩn thận cảnh giác một ít chớ bị này người từ ngoài đến đánh lén bọn họ không ra tay ta tự khó đối phó bọn họ cho nên các ngươi có thể phải chịu được một đợt công kích nói chuyện đồng thời tinh phong sờ sờ ngón trỏ trái thượng một cái nhẫn cái d i ớ i chỉ này hát cựu ựu nhìn không ra là dùng làm bằng vật liệu gì chế luyện ở nhất thượng tương khảm chứ một viên trừng hạt đậu nhũ bạch sắc hạt trâu viên này nho nhỏ hạt trâu chúng có một đạo hưu lam sắc quang ảnh đang không ngừng lưu truyền khẩn g phương khiếm cựu xảo thanh lam quân đều khẽ gật đầu theo đi tới khẩn g phương và tinh phong thần sắc cũng dần dần thay đổi ngưng trọng bởi vì chín mai thần tàng chìa khóa không có, có bất kỳ thay đổi nào phương hướng dấu hiệu vận hướng về tránh đông phương đi tới hai ngày sau khẩn phong và tinh phong trong lòng đã minh mạch chín mai thần tàng bởi vì bọn họ hai cái đã thấy cực xa ở nguy nga s e n vào tận trời vô phong sơn đó chính là trong truyền thuyết vô phong sơn sao thật là trắng quan những tu sĩ khác cũng không có phản ứng trở về mục đích chuyến đi này địa dị thường thấy vô phong sơn đường biển thì đám còn đang khiếp sợ ca ngợi khiếm c ử u xào và thanh lam quân đã đã biết một sự tình lúc này không chỉ có không có sợ hai than biểu tình ngược lại cũng biến thành có chút ngưng trọng nếu như thần tàng nơi thực sự ở vô phong sơn bên kia ai cũng không biết là phúc hay họa dù sao chỗ ấy thế nhưng cấm tuyệt chi đ i ệ phát sinh bất cứ chuyện gì đều là khả năng tuy rằng đã thấy vô phong sơn đường v i ể n mà khi chân chính phi gần thì đã qua đường này chín mai thần tàng chìa khóa vẫn như cũ chưa từng có từ trước đến nay thẳng tắp c h i ề u vô phong sơn phóng đi lúc này mặc dù là phản ứng chậm nhất nhân cũng phát hiện không thích hợp phía trước là vô phong sơn đó cũng không phải là vậy ngọn núi là căn bản không xuyên qua được quả nhiên đến nơi này tinh phong nhìn về phía trước quen thuộc sân thể thở dài một tiếng gì? tinh phong trong lòng đột nhiên kinh nghi một tiếng hắn hướng trong trí nhớ cái vị trí kia nhìn lại nhưng cái sơn động kia dĩ nhiên tiêu thất t i ở hoang cổ thôn vị trí cũ thiên bắc đại khái hơn hai trăm linh ngoại trượng trong núi rừng một tòa nho nhỏ sơn thôn ở cây cối tre lấp trùng như ẩn như hiện vị trí này vốn là sơn lâm các thôn dân không có mang làng chung quanh cây t ố i c h é n quang có những thứ này cây t ố i rậm rạp tre làng cũng không dễ dàng thấy bởi vậy khổng phương ngay từ đầu cũng không có phát hiện chẳng lẽ là thiết long bọn họ xây lại hoang cổ thôn khổng phương trong lòng hơi kinh hãi nếu quả thật là thiết long bọn họ từ ở cấm địa c h u n g đi ra đồng thời xây lại hoang cổ thôn nếu bị những thứ này người ấy từ ngoài đến để mắt tới đó cũng không phải là chuyện tốt khổng phương lập tức nhìn về phía tinh phong tinh phong khẽ gật đầu sau đó thần hồn lực rất nhanh phúc tản đi ra ngoài t r ớ c mắt đã đem xa xa hoang cổ thôn bao phủ đi vào ta là bạn của khổng phương hiện tại các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm ghi nhớ ở ta phía dưới theo như lời nói tinh phong thanh â m của vang vọng ở hoang cổ thôn trung mỗi người trong đầu có người truyền âm điều này làm cho hoang cổ thôn trung tất cả mọi người quá sợ hãi nhưng khi tinh phong nói mình là bạn của khẩn phương sau mọi người vừa cấp tốc yên t ĩ n h lại ở thiết long đám người không để lại dư lực tuyên truyền hạ khẩn phương hoàn toàn thành hoang cổ thôn đại ân nhân vừa nghe là bạn của khẩn phương hoang cổ thôn trung mặc kệ già yếu phụ nữ và trẻ em hay là thanh niên chẳng hạn cũng bất kể là vội vàng là rối r ã n đám lập tức đứng ở tại chỗ nghiêm túc nghe thấy vậy tinh phong trong lòng cũng không khỏi có chút bội phục đương nhiên tinh phong cũng chưa ký chính sự lập tức cấp mọi người truyền âm nói một lần trước mặt đích tình huống cũng khiến mỗi người không muốn mang cái sơn động kia chuyện tình nói ra khiến hoang cổ thôn chung tất cả mọi người làm bộ là vừa rời tới nơi này vốn là hoang cổ thôn đã bị lệ man làm hỏng một làng bị hoàn toàn hủy diệt mặc dù có thể sống được đến một số người cũng không có khả năng có nhiều như vậy mà hôm nay cái này hoang cổ thôn vừa là mới vừa kiến thành không lâu sau nhất định làng chung quanh một vòng hàng rào cũng còn lộ vẻ xanh bất chi thiết long bọn họ thì là nói là mới vừa dọn tới cũng là hợp tình hợp lý nói như vậy đúng đối với hoàng cổ thôn chỉ mới có lợi không có chỗ xấu cho nên thiết lòng đám người không chút do dự tin tinh phong nói hơn nữa tên khổng phương người biết cũng không nhiều biết đạo khổng phương và hoàng cổ thôn quan hệ nhân c à n g hầu như không có thiết lòng đám người tự nhiên không có cái gì hoài nghi ngay tinh phong truyền âm cho hoàng cổ thôn chung mọi người giao phó một sự t ì n h thời gian thiên cơ tử đám người cũng phát hiện trong núi rừng hoàng cổ thôn bất quá lúc này không ai lúc rảnh rỗi để ý tới một nho nhỏ sân thôn thiên cơ tử bọn người khẩn trương đi theo chín mai thần tàng chìa khóa phía sau mắt thấy chín mai thần tàng chìa khóa trực tiếp hướng vu phong sơn phong đi thiên cơ tử ngọc huyết ú minh bọn họ bảy người cùng với bọn họ những thủ hạ kia đều đang mong đợi kỳ tích phát sinh có thể cho bọn họ trực tiếp đi qua vô phong sơn nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào chín mai thần tàng chìa khóa bay đến vô phong sơn tiền trực tiếp hướng vô phong sơn bên trong chui vào vô phong sơn sơn thể có kỳ dị lực lượng bảo hộ chín mai thần tàng chìa khóa đánh vào vô phong sơn thượng liền tái cũng vô pháp đi tới đừng nói chín mai không có gì lực lượng thần tàng chìa khóa nhất định tinh phong cũng không có khả năng đánh xuyên qua vô phong sơn thần tàng nơi là ở vô phong sơn bên trong hay là đang vô phong sơn bên kia huyết ú minh vội vàng hỏi ngọc độc chu đoạn lãnh vấn t r ư ờ n g thiên n ộ phòng thần đồ năm người cũng đều lập tức nhìn về phía thiên cơ tử hy vọng hắn có thể đưa ra một đáp án thiên cơ tử trong lòng cũng có chút lo lắng đi qua chín mai thần tàng chìa khóa trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác thần tàng nơi cách nơi này cũng đã không phải q u á xa nhưng khẳng định không ở nơi này hẳn là thiên cơ tử hơi chút do dự một chút liền nói rằng không phải ở chỗ này chắc là ở vô phong sơn bên kia cấm tuyệt chi địa a chúng ta đây muốn làm sao sống đi ngọc độc chu đẳng người thất kinh cái này vô phong sơn đại danh bọn hắn cũng đều là nghe nói qua đừng nói bọn họ chút thực lực ấy thiên n h họ cơ á i i g tử vung tay lên chín mai thần tàng chìa khóa lập tức không hề hướng vô phong sơn chung chui khẩn vương đám người liền đem thuộc về mình mai thần tàng chìa khóa thu hồi lại thiên cơ tử xoay người lành lạnh nói rằng bên kia có một thông trang đại gia đi hỏi thăm một chút nói không chừng là có thể nhận được một ít hữu dụng tin tức xôn xao ngay sở h ư u tu sĩ chuẩn bị hướng hoang cổ thôn bay đi thì k h ổ n g p h ư ơ n g bốn người bỗng nhiên xuất hiện ở thiên phương chặn tất cả mọi người con đường phía trước k h ổ n g p h ư ơ n g bốn người lạnh lùng nhìn thiên cơ tử đám người chương hai trăm năm mươi b ố phản ngược giết tinh phong trên người khí thế bỗng nhiên tăng vọt lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn buộc phát ra rất nhanh nhằm phía bốn phương tám hướng mà lúc này vừa vặn có vài tên tu sĩ thấy tinh phong đơn độc đứng ở bên ngoài vòng chiến không có tham gia chiến đấu cái này vài tên tu sĩ cho là có chỗ tóc mỏ đều hướng tinh phong vào tới nhưng n g nhiên cái này vài tên tu sĩ đ á m ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lập tức xoay người chạy trốn có thể tinh phong thần sơn b í n h vọng lại lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tựu i đuổi kịp bọn họ a vài tên tu sĩ thống khổ giống lớn ê mà bọn họ thân thể càng trực tiếp hóa thành h ắ c hôi cái này vài tên tu sĩ cũng đều là hóa linh cảnh định phong tu vi nhưng ngay cả tinh phong trên người giật tán lực lượng đều không đ ỡ được đừng nói ngăn cản liền bảo lưu một hoàn chỉnh thi thể đều làm không được thực lực t r ê n h lệch quá xa cái này vài tên tu sĩ đột nhiên phát ra kinh khủng giống lên một tiếng lập tức kinh động đang cùng k h ổ n g phương bọn họ đánh thành như h ỏ a như đổ những tu sĩ khác mà cùng lúc đó mọi người cũng đều cảm ứ n g được tinh phong trên người phát ra đáng sợ khí thế đây là thiên cơ tử đám người sắc mặt k ị c biến trong ánh mắt cũng tràn đầy hoảng loạn bọn họ cũng dám làm như vậy đây là phá hư quy tắc huyết ú minh không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng hai anh tinh phong h ừ lạnh một tiếng k h o á t tay chiến đoàn phía trên nhất thời xuất hiện một thập phần rõ ràng từ sắc cự trưởng cái này bàn tay hoàn toàn là do lôi hệ pháp lực hình thành cách dùng lực hình thành vũ khí đúng đối với lực lượng không có tăng phúc như vậy lôi hệ pháp lực bàn tay tự nhiên cũng đồng dạng không có tăng phúc có đúng không tinh phong mà nói hắn mặc dù chỉ là vận dụng một nửa lực lượng cũng có thể nhẹ nhàng mang tất cả mọi người tại chỗ đều giết chết lực lượng có hay không tăng phúc đúng đối với tinh phong mà nói căn bản không có nhiều ý nghĩa bao trùm toàn bộ chiến đoàn thật lớn từ sắc bàn tay bỗng nhiên p h c h rơi xuống trường ảnh mang tất cả mọi người bao phủ ở nội nhất định khương phương khiếm cựu xảo thanh lam quân ba người cũng không có ngoại lệ bất hảo người nọ muốn giết tiền bối bọn họ xa xa xem cuộc chiến thiết long đẳng trong lòng người kinh hãi sắc mặt cũng không do thay đổi trắng bệnh chỉ là mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy c ứ u hận gắt gao nhìn chằm chằm tinh phong bóng lưng dường như muốn mang cái bóng lưng này sâu đậm in vào trong linh hồn đây là giết bọn hắn tiền bối tội nhân to lớn từ s ắ c trưởng ảnh â m â m hạ xuống phạm la bị trưởng ảnh bao phủ tu sĩ đều phát ra hoảng sợ tiếng gạo trang diện một thời cực kỳ hỗn loạn rất nhiều tu sĩ chung quanh tán loạn cần phải chạy ra từ xác trưởng ảnh bao phủ phạm vi có thể từ xác trưởng ảnh c h ụ xuống tốc độ cực nhanh hướng tốc độ của bọn họ c những tu sĩ này trên người phòng ngự đạo pháp liền một giây đều không thể chịu đ ư ợ c không liền trong sát na công phu đều không kiên trì nổi ở từ sát trưởng ảnh đụng chạm đến thân thể của bọn họ thì trên người bọn họ phòng ngự đạo pháp t i ự u trong nháy mắt phá toái h mà thân thể của bọn họ đã ở kinh khủng lôi hệ pháp lực dưới hóa thành cho bụi đừng nói bọn họ gái này một luồng thân hồn nhất định thanh thiên thần vực vì bọn họ ngưng tụ thân thể đều ở đây kinh khủng dưới sự công kích vô pháp trực tiếp hồi phi yên diệt những thứ này ngưng tụ thành lực lượng của thân thể liền trở lại thanh thiên thần vực cơ hội cũng không có to lớn từ sát trưởng ảnh một chút đập chết chiến đoàn trung định nhân, duy thanh lam quân ba người lồng tóc không tổn h a o gì trôi ở giữa không trung tiền b ố i bọn họ không có việc gì xem cuộc chiến t i ế t long đẳng mắt người rồi đột nhiên sáng ngời nhất thời ngạc nhiên đại giống lên giết chết chiến đoàn trung sở hữu địch nhân sau tử s á c trưởng ảnh vừa đ ỗ n g nhiên đánh vào phía dưới đại đ ị a thượng ẩm đại đ ị a đ b n g nhiên rung động như xảy ra đáng sợ địa c h â n giống nhau đúng là có thể thấy phập phồng sóng gợn k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ phía dưới một mánh liệt khí lưu chạy như bay bắt đầu thổi chúng khẩn phương bọn họ ba vị hóa linh cảnh tu sĩ đều không thể ổn định thân thể không ngừng theo gió giữa mãi cự trường đánh vị trí trong nháy mắt cũng nhắc lên đẩy trời bụi mù bụi mù quay chứ thăng lên trên cao trong đó còn có phát sinh kinh khủng tiếng rít hòn đá một phiến k h ổ n g phương khiếm t u xào thanh lam quân ba người lập tức hướng càng cao ở bay đi nay hòn đá một phiến tuy rằng không được t ố t lắm mà khi mấy thứ này có cực kỳ đáng sợ tốc độ thì ba người bọn họ vẫn như cũ sẽ phải chịu một ít uy hiếp người nọ là cảnh giới gì a xa xa x e m cuộc chiến thiết long đám người cả kinh thiếu chút nữa từ trên cây n ã xuống cái này như hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng thiết long bọn họ đừng nói thấy qua liền nghe đều chưa nghe nói qua bọn họ trước đây đã gặp cường lực nhất lượng cũng chính là lệ man hủy diệt thôn bọn họ từ một lần kia lệ man chỉ một k í c h bọn họ làng t i ự u hóa thành phế tích không có tham chiến ngọc độc chu nội phong thần đồ ba người cũng bị một màn này dọa sắc mặt của trắng bệnh thân thể có chút như nhuộm ra ở loại lực lượng này hạ nhân số nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì đến nhiều ít chỉ biết từ nhiều ít ngọc độc chu ba người cũng không có trốn trong lòng bọn họ minh bạch ở cường giả loại này trước mặt bọn họ căn bản trốn không thoát hô đột nhiên cuốn phong mánh liệt thổi qua đứng lên mang đầy trời bùi mù một chút mang tất cả không còn lang lảnh thiên không nhất thời xuất hiện lần nữa k h ổ n g phương ba người từ giữa không trung phi rơi xuống cách địa bốn năm t r ợ ệ u vị trí ngừng lại ở k h ổ n g phương bọn họ phía dưới một sâu không thấy đáy trưởng hình cự cái hô in vào đại địa thượng cự cái hô chung quanh đại địa như khô nước mấy trăm năm đại địa tất cả đều là từng đạo truyền dữ tợn nước ra nhìn phía dưới cảnh tượng đáng sợ k h ổ n g phương ba nhân trong lòng cũng là một trận kinh hãi hữu ảnh phân thân có ý tứ hiện tại lăn ra đ â y nhà tinh phong bay đến k h ổ n g phương bên cạnh bọn họ đột nhiên mở miệng lạnh nhạt nói rằng khẩn phương khiếm cựu xào thanh lam quân ba người nghi hoặc mờ mịt nhìn một phía không biết tinh phong khiến ai lăn ra đây nhất định ngọc độc chu t h ầ n đồ nội phong ba người cũng vẻ mặt kinh ngạ c quét mắt t r u n g quanh đồng thời còn dụng thần hồn lực tra xét nhưng cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào giấu ở t r u n g quanh quả nhiên không thể gạt được tiền bối ánh mắt của thanh âm đột nhiên đến từ ngọc độc chu bọn họ phía dưới đại địa trung điều này làm cho ngọc độc chu ba người thất kinh ba người lập tức túi đầu đi xuống phương nhìn lại k h ổ n g phương ba người cũng nhìn chằm chằm thanh âm truyền tới vị trí phiến truyền r a thanh âm mặt đất đột nhiên vặn vẹo một chút đại đ i ệ tựa như mặt nước như nhau đúng là xuất hiện sóng gợn g a y sau đó một toàn thân bao phủ ở đâu Mạo trường bảo trung nhân ảnh từ p h i ế vặn vẹo đại địa trung ch ngọc độc chu n ộ phong thần đồ ba người gương mặt khiếp sợ bất khả tư nghị nhìn từ đại địa t r ù n g chui ra ngoài thiên cơ tử trước ngọc độc chu bọn họ nhìn thanh thanh sờ sờ thiên cơ tử hộ tống huyết tử u minh đám người cùng nhau xông vào chiến đoàn trên đường căn bản không có rời đi nhưng bây giờ thiên cơ tử dĩ nhiên từ dưới chân bọn họ đại địa t r ù n g chui ra đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi cả kinh kinh ngạc nhìn chậm rãi bay lên giữa không trung thiên cơ tử ở tinh phong mới vừa cái loại này dưới sự công kích chỉ là hóa linh cảnh tu vi là không có khả năng tránh khỏi tinh phong nói là cái gì hữu ảnh phân thần lẽ nào thiên cơ tử nhất định dựa vào cái này chạy trốn sao k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng âm thầm suy đoán thiên cơ tử đột nhiên tựa đầu thượng đâu mạo lấy xuống tới lộ ra một tấm hơi lộ ra mặt tái nhuận tiền bối hướng thực lực của ngươi thiên cơ tử nhìn thoáng qua trên mặt đất cảnh tượng đáng sợ sau đó chấn định nói rằng nói vậy tiền bối nhất định là đến từ thần sơn thần sơn người nhúng tay chúng ta cùng nguyên trụ dân t r u y ệ n giữa đây chính là ở phá hư quy tắc ngươi là đang uy hiếp ta sao tinh phong nợ nụ cười bình tĩnh nhìn thiên cơ tử không dám thiên cơ tử trầm giọng nói rằng ta chỉ là nhắc nhở một chút tiền bối Thẳng tuân thủ quy tắc hay là muốn tuân thủ, tiền thể hay không hậu quả, tiền bối chưa chắc có thể gánh nổi khởi. muốn bằng nổi là là quy quả có bối ừ tinh phong làm như có thật g ậ đầu đột nhiên tinh phong một chỉ điểm ra một đạo thôi sán tử sắc lôi điện từ tinh phong trong tay rất nhanh phụt ra bay ra trực tiếp nhằm phía đối diện thiên cơ tử này đạo tử sắc lôi điện tốc độ cực nhanh k h ổ n g phương trong mắt chỉ thấy một đạo tử sắc quang ảnh liền lôi điện cụ thể hình thái cũng không có thấy rõ t ử sắc lôi điện cũng đã t ử k h ổ n g phương trước mắt tiêu thất nhanh đến thiên cơ tử liền lôi điện quỹ tích đều bắt không tới chỉ là thấy một đạo mơ hồ tự s ắ c huyện ảnh hướng hắn bọt c i Phang. tới h thân thể không i giữa n nổ nát vụn cơ trực cặn cũng có tử ở trùng, tiếp hóa thành bột bã điểm Ngọc bọn Chu, Nộ phong, thần đồ ba người vốn cũng muốn Phong, dùng quy tắc tắc sự, chỉ có cơ cơ có cường nơi hội thần không tinh phong họ thần giả tại, liền tiến đoạt đến bảo vào tàng vật tồn tàng duyên. Vàng này bọn và vị lúc này chọc giận tinh phong thoạt nhìn cũng không phải chuyện gì tốt sẽ không thật dễ nói chuyện ta ban thưởng ngươi vừa chết cho ngươi thanh tỉnh một chút tinh phong bình thản nói rằng sau đó tinh phong vung tay lên trên mặt đất cái k i a kinh khủng trường hình động sâu t r u n g rất nhanh bay ra ngoài ba mai thần tàng chìa khóa ý kiến tinh phong những lời này k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng còn có chút n g h i hoặc theo như tinh phong giọng của chắc là nói với thiên cơ tử có thể thiên cơ tử rõ ràng đã chết nhưng khi thấy động sâu t r u n g bay ra ngoài thần tàng chìa khóa là ba mai thì khẩn vương trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nếu như thiên cơ tử tử vậy hẳn là là bốn mai thần tàng chìa khóa mới đúng thiên cơ tử còn、sống. k h ổ n g phương trong lòng một trận kinh dị chẳng lẽ lại là cái gì hữu ảnh phân thân sao gia tộc của ngươi xem ra còn rất coi trọng thần t n g nơi dĩ nhiên chuẩn bị cho ngươi hai cái hữu ảnh phân thân thế nào còn chưa cút đi ra lẽ nào chờ ta mời ngươi đi ra không được tinh phong thanh âm chợt lạnh lẽo chung quanh nhiệt độ không khí đều trong nháy mắt giảm xuống kỷ mấy độ hai bên trái phải trong núi rừng một cây đại thụ đột nhiên tiêu thất mà đại thụ vị trí xuất hiện thiên cơ tử thân ảnh của thiên cơ tử sắc mặt thay đổi càng thêm tái n h u t lần này hắn không dám nói lung tung mà là nhìn tung mà là nhìn tinh phong cứng rắn nói nếu mà chúng ta thua tâm phục khẩu phục thiên cơ tử một cái n ề n cổ nán lại lột hình dạng nhưng nhưng trong lòng cất dấu âm m u ý niệm trong đầu tinh phong thấy một người ngươi cho là ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta nhìn không tấu sao tinh phong chẳng thèm cười lạnh một tiếng thiên cơ tử t h ầ n sắc biến đổi k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ và ngọc độc chu ba người đều vẻ mặt nghi hoặc tinh phong chỉ một ngón tay ngọc độc chu ba người ba người này cũng không có tham dự vây giết tuy rằng thủ hạ của bọn hắn tham dự bọn họ khẳng định cũng có trách nhiệm nhưng ta nếu đưa bọn họ đều giết cũng không rất nói xong trước đây đến lúc đó các ngươi thế lực sau l ư n g tựu thật sự có mượn cớ gây sự với chúng ta thiên cơ tử trong mắt không khỏi xuất hiện một vẻ bối rối mặt khác tinh phong mang trong tay trái chiếc nhẫn kia lộ ra tiền căn hậu quả ta đều dùng thủy ảnh thuật đi xuống cái này cũng đủ cho thấy ta không có phá hư quy tắc mà là này bị ta giết chết nhân dẫn đầu phá hư quy tắc dù sao trần tiền bối ở các ngươi lúc rời đi sẽ không ghét kỳ phiền nhắc nhở các ngươi thiên vạn đừng quên cộng đồng mở ra thần t à n g nơi ước định thiên cơ tử thân thể không khỏi trao một cái từ khi đó mà bắt đầu bố cục sao thiên cơ tử sắc mặt thay đổi d ũ phát tái nhật bọn họ trước đều cho rằng đó là đối phương cho dạng lúc này mới lại nhiều lần nhắc nhở nghe đến đó ngọc độc chu ba người cũng đều hiểu ba người biểu tình cũng đều trong nháy mắt đại biến chương hai trăm năm mươi lăm thần tàng nơi cấm địa tiền bối người đã đem ta hai cái ưu ảnh phân thân đều chém giết có thể hay không v u n g tha ta thiên cơ tử khí thế một chút yếu đi xuống tới túi đầu nói rằng ta bản thân dù sao không có xuất thủ đối phó khổng phương bọn họ sự tình phát triển đến bây giờ đã không phải là bọn họ người từ ngoài đến chiếm ưu thế mà là tinh phong ghi chép sở hữu quá trình tinh phong mặc dù đưa hắn thiên cơ tử chém giết tại chỗ thế lực sau lưng hắn cũng không thể nói gì hơn bất quá thiên cơ tử trong lòng còn ôm một chút hy vọng đó chính là tinh phong có thể bung ô tha không hề động thủ ngọc độc chu ba người hắn nói không chừng cũng có sống tiếp hy vọng tinh phong trên mặt lộ ra dáng t ư ơ i cười ngay thiên cơ tử cho rằng tinh phong sẽ bỏ qua hắn thì tinh phong đột nhiên lần nữa đối với hắn chỉ một ngón tay một đạo tử sát t h i ệ m điện lần nữa từ tinh phong trong tay b í n h phát ra lao thẳng tới thiên cơ tử đi thiên cơ tử sợ đến hồn bất phụ thể hắn đã đem gia tộc cho hắn hai cái hữu ảnh phân thân toàn bộ dùng đây là gia tộc cho hắn lớn nhất con bài chưa lật là khiến hắn dùng đến tranh đoạt thần tàng dù sao một hữu ảnh phân thân thì tương đương với một c á i mạng hơn nữa ư u ảnh phân thân chết còn có thể khiến đối thủ thả lòng cảnh giác hắn ám chung liền có thể làm rất nhiều sự hiện tại hai c á i ư u ảnh phân thân đều bị tinh phong diệt nếu như bản thân của hắn lại bị giết vậy hắn lần này nhiệm vụ không thể nghi ngờ sẽ lấy thất bại cao chung gia tộc tốn hao đại đại giới mới đưa bảo vật ư u ảnh phân thân đưa vào hắn tổn thất tất cả ư u ảnh phân thân nhưng ngay cả thần tàng nơi chưa từng có thể vào vậy hắn gặp phải sẽ là cực kỳ đáng sợ nghiêm phạt nghĩ đến nghiêm phạt thiên cơ tử trong lòng liền không khỏi run lên、Suy. t ử s ắ c lôi điện c ắ t không khí thời gian nháy con mắt không tới tự đã đến thiên cơ tử trước mặt thiên cơ tử chừng lớn chứ hai mắt trong mắt tất cả đều là kinh khủng phanh t ử s ắ c lôi điện cũng chỉ là mang thiên cơ tử đánh bay ra ngoài cũng không có đả thường cập thiên cơ tử tính mệnh mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng thiên cơ tử cũng không chịu nổi toàn thân thay đổi cháy đen như từ môi trong đống mới vừa đào lên nhân như nhau đen chỉ còn lại có một đôi răng trắng mà thiên cơ tử tóc càng tại đây đạo từ xác lôi điện hạ hóa thành cho tàn bị gió thổi qua trực tiếp ly khai thiên cơ tử ý thức trước mắt thiên cơ tử tự biến thành một người đầu t r ọ c nam hơn nữa còn là màu đen đầu bóng l ư ợ n g đông một tiếng trầm thấp một hưởng thiên cơ tử đập gậy hơn m ộ ư ơ i cây đại thụ trực tiếp khảm vào trong núi hướng tinh phong thực lực muốn giết thiên cơ tử rất dễ có thể tinh phong lần này nhưng không có hạ sát thủ điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ cùng với ngọc độc chu ba người đều có chút n g h i hoặc bất quá ngọc độc chu ba người lúc này cũng không dám mở miệng hỏi nhất định liền lời cũng không dám nói nhiều một câu tinh phong truyền âm chủ động cấp khẩn vương bọn họ giải thích thần tàng nơi còn không có tìm được còn cần hắn không thể hiện tại đã đem bị giết mặt khác hắn hai cái ưu ảnh phân th đối với các ngươi uy hiếp đã không lớn k h ổ n g phương khiếm cựu xào thanh lam quân giờ mới hiểu được tinh phong dụng tâm k h ổ n g phương ba người xông vào tinh phong cảm kích gật đầu đừng xem tinh phong nói dễ dàng nhưng nếu thật chỉ là chiếm lý có thể làm một chuyện gì người từ ngoài đến cũng sẽ không có thể có thể đi vào thanh thiên thần vực dù sao nơi này chính là vị kia thần linh sáng tạo và người từ ngoài đến không có bất cứ quan hệ gì tinh phong làm đây hết thệ là muốn đứng vững áp lực rất lớn mà tinh phong làm chuyện tình cũng là vì k h ổ n g phương và khiếm cựu xào có thể dễ dàng hơn nhận được thần tàng nơi bảo vật và cơ duyên có thể nói là dụng tâm lương khổ không bao lâu, toàn thân hát sắc đồng thời c h ĩ a vào một người đầu trọc thiên cơ tử từ trong núi bay ra thiên cơ tử khoe m ô i n ế t lên đỏ sông tiên huyết mặt làm à u đen khoe miệng máu cũng đỏ tươi sắc thoạt nhìn đặc biệt thấy được đa tạ tiền bối ân không giết mặc dù trong lòng tức giận nữa thiên cơ tử lúc này cũng không dám lưu lộ một kia trái lại muốn cảm tạ tinh phong không giết hắn cho tới bây giờ ngọc độc chu đám người cũng đều yên lòng biết bọn họ không sao kỳ thực với bọn họ cũng là khẩn trương thái quá lúc này tinh tế vừa nghĩ trong lòng liền minh bạch tinh phong không có khả năng đưa bọn họ tất cả mọi người giết sạch bằng không tinh phong cho dù dùng thủy ảnh thuật ghi chép sở hữu quá trình cũng không làm nên chuyện gì dù sao ba người bọn họ tự thủy trí chung cũng không có nhúc đích thủ tinh phong giết bọn hắn cũng không chiếm lý về phần những thủ hạ kia hoàn toàn có thể nói là trông người khác đều đọc thủ cũng theo cùng nhau đọc thủ mượn cớ tuy rằng bất hảo nhưng chỉ cần có lấy cớ này tất cả t i ể u đều hảo thuyết tiền bối ngọc độc chu cẩn thận quan sát một chút tinh phong biểu tình thấy tinh phong cũng không có nổi giận dấu hiệu lúc này mới đánh bạo nói rằng chúng ta bây giờ đi về phía những thôn dân kia hỏi thăm một ít tin tức tuy rằng tinh phong sẽ không giết bọn họ nhưng tinh phong nếu như nghiêm phạt bọn họ vậy bọn họ cũng không có cách nào dù sao thiên cơ tử nhất định ví dụ tốt nhất không cần tinh phong cũng l ắ t đầu điều này làm cho ngọc độc chu đám người tâm lần nữa nói lên ngọc độc chu thiên cơ tử nội phong thần đ ồ bốn người hơi lộ ra thấp t h ỏ m nhìn tinh phong không biết tinh phong còn muốn làm gì nhất định kiếm cựu sao và thanh lam quân cũng đều vẻ mặt nghi hoặc người ở chỗ này chúng cũng chỉ có khổng phương minh bạch tinh phong dù ý thấy tinh phong hướng mình xem ra khổng phương mỉm cười liền muốn hướng sơn động vị trí bay đi chỉ là mới vừa bay ra ngoài mấy trượng k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên lại ngừng lại không khỏi nhìn về phía hoang cổ thôn phương hướng hoang cổ thôn chung quanh trên cây to thiết lòng đám người mỗi một người đều kích động nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g thấy k h ổ n g p h ư ơ n g hướng bọn họ nhìn lại nay thuần phát thôn dân có chút thậm chí kích động trực tiếp huy vũ nổi lên cánh tay trong miệng càng hô to tiền bối k h ổ n g p h ư ơ n g dĩ nhiên nhận thức những thôn dân kia c h ắ c không được muốn tận lực bảo vệ những người đó thiên cơ tử ngọc độc chu đẳng trong lòng người nhất thời đều hiểu ta hãy đi trước giao phó một sự tỉnh lập tức sẽ trở lại khẩn phương lưu lại một câu liền nhanh chóng hướng hoang cổ thôn bên kia rất nhanh bay、đi. khổng phương rất nhanh phi bắn xuyên qua rơi vào ngọn cây nguồn tiền bối tiền bối thiết long thiết m ặ c đám người lập tức cung kính hô đám nhìn khổng phương ánh mắt cực kỳ nóng bỏng vừa đối thủ tất cả đều là cực kỳ cường đại tu sĩ hơn nữa nhân số thượng còn chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng khổng phương ba người nhưng giết tiến vân â n ra nhìn thiết long đám người cũng không khỏi nhiệt huyết dân g trào nếu như không phải thực lực sai biệt quá lớn thiết long đám người thật đúng là hội nhịn không được xông lên đại chiến một trận khổng phương gật đầu cười sau đó giàn xếp đạo tinh phong trước cho các người đã giao phó một sự tỉnh ta cũng không muốn nói nhiều ta chỉ là phải nhắc nhở các người một chút khổng phương thần sắc không khỏi thay đổi trịnh trọng lên chúng ta kế tiếp sẽ tới vô phong sơn bên kia cấm tuyệt chi địa đi các ngươi thiên vạn không muốn theo kịp này người từ ngoài đến đều là hóa linh cảnh đỉnh phong cường đại tu sĩ so với lúc trước hủy diệt làng lệ man mạnh hơn rất nhiều nếu như các ngươi theo kịp bọn họ nhất định sẽ lập tức phát hiện mặt khác các ngươi làm bộ thông thường thôn dân có thể không muốn lộ ra sơ hở gì càng không thể bị bọn họ biết cấm tuyệt chi địa tồn tại nghe nói thiên cơ t ử đám người so lệ man mạnh hơn thiết long đẳng trong lòng người khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi bị gợi lên thống khổ hồi ức lệ man trước đây hủy diệt làng bọn họ căn bản không phản kháng được chỉ có thể nhìn đám thôn dân chết ở trước mắt của mình thấy vậy khổng phương âm thầm tự trách một tiếng nói lần nữa các ngươi cũng đừng thương tâm lệ man đã bị ta giết ta đã cấp này chết đi thôn dân báo thủ tiền bối ngươi nói thật thiết m ặ c kích động nhìn khổng phương những người khác cũng đột nhiên đều vẻ mặt vẻ kích động lang tuy rằng có thể t r ù n g kiến nhưng người bị chết nhưng thì không cách nào sống lại bất kể là thực lực mạnh nhất thiết long hay là những người vừa đó mới vừa bước vào tu đạo đường hài đồng trong lòng mỗi người đều ghi khắc chứ phần cựu hận chỉ đợi tương lai có cơ hội liền tìm lệ man báo thủ thiết long con trai của hướng trên đầu gõ một quyền tiền bối nói còn có thể giả bộ nga đúng đúng tiền bối nói nhất định là thực sự thiết m ặ c liên tục gật đầu sau đó liền ngu quá quá nợ nụ cười đa tạ tiền bối thiết long không lương thi lễ một cái túi đầu về phía sau thiết long lặng lẽ sờ soạn một cái khỏe mắt mang nước mắt cấp tốc lau k h ô tịnh tiền bối đã cho các người báo thủ các thôn dân các ngươi có thể a n tức đế quốc hạt thì ạ hay còn gọi nhà ạ x à xét thiết long trong lòng thở dài một tiếng những người khác cũng lập tức hành lễ đá mắt đều hưng hồng tốt lắm các ngươi đều tốt hảo tu luyện thần tàng nơi chuyện tình rất nhanh thì hội có kết quả các ngươi không cần tái lo lắng hãi hùng nếu có nhân muốn đi tổ đ ị a tu luyện cũng có thể đi k h ổ n g phương sau đó vừa dặn dò vài câu liền quay người phi về tới tinh phong bên cạnh bọn họ k h ổ n g phương đi thẳng tới ngọn núi kia động trước mặt một đạo pháp lực từ k h ổ n g phương trong tay bay ra đánh vào phía trước thoạt nhìn là vách núi địa phương thiên cơ tử đám người kinh ngạc phát hiện vốn là vách núi vị trí đột nhiên nổi lên sóng gợn sau đó sóng gợn từ trung tâm nhất một điểm rất nhanh khuyết tán thông suốt trước mắt vách núi liền biến mất lộ ra một sân động vô phong sơn thượng lại có sân động thiên cơ tử ngọc、Độc、chu nội phong thần độ bốn người cả kinh mục trường k h ổ n ố c bọ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua việc này căn bản không cách nào phá xấu vô phong sơn dĩ nhiên hội có một đi thông bên kia sơn động thanh lam quân và khiếm cựu xào là quay đầu nhìn thoáng qua khẩn phương trong lòng hai người nhất thời xác định nguyên lai、like, nơi này chính là khẩn phương xuyên toa vô phong sơn hai bên cái sơn động kia đi thôi trận pháp mở ra sau khẩn phương dẫn đầu bay vào trong sơn động tinh phong theo sát phía sau tái sau đó là khiếm cựu xào và thanh lam quân rất nhanh sơn bên này cũng chỉ còn lại có thiên cơ từ bốn người nhìn vô phong sơn thượng xuất hiện một ngọn núi động bốn trong lòng người vẫn như c ũ khó có thể bình tĩnh tương truyền không cách nào phá xấu vô phong sơn không chỉ có bị phá hư vẫn còn có một có thể nhà thông thái sơn động điều này làm cho ba trong lòng người khiếp sợ không hiểu khổng phương dĩ nhiên đã sớm biết nơi này có sơn động cái này cái này không biết là cái gì bẩy dập nha thân đồ nuốt nước miếng một cái có chút lo lắng đạo những người khác trong lòng nhất thời dùng mình đi thôi đã đến ở đây chẳng lẽ còn phải về đầu sao ngọc độc chu hít sâu một hơi trái lại người thứ nhất bay vào thiên cơ tử ba người nhìn nhau sau đó cũng đều bay vào đi qua dài dòng sơn động mọi người đi tới vô phong sơn bên kia nhìn cái này khiến trong truyền thuyết cấm tuyệt c h i địa thiên cơ tử đặng trong lòng người đều có chút kinh hãi loại tâm tình này hoàn toàn là bởi vì vị kia sáng lập thanh thiên thần vực thần linh hiu năm mai thần tàng chìa khóa bay tới thiên cơ tử đưa tay liền tiếp ở tại trong tay kế tục tìm kiếm thần tàng nơi vị trí nha t i n h phong bình tĩnh nói rằng ngọc độc chu đám người đây đó nhìn một chút sau đó cũng đều mang thần tàng chìa khóa đem ra thiên cơ tử lần nữa thi triển bị pháp mười mai thần tàng chìa khóa rất nhanh bay lên chỉ là thần tàng chìa khóa dĩ nhiên dọc theo vô phong sơn đi lên bay xéo đi khẩm phương cấp tốc nhìn phán qua thần tàng ch cái hướng kia là cấm địa chương hai trăm năm mươi sáu tiến nhập k h ổ n g phương trong lòng khiếp sợ mười mai thần tàng chìa khóa bay đi phương hướng hoàn toàn là hướng phía cái k i a sơn cốc cấm địa đi cũng sẽ không trùng hợp như vậy nha sao lại nói cái k i a cấm địa chúng đã không có bất kỳ vật gì thì là lần nữa tiến nhập trong đó cũng không chiếm được bất luận cái gì bảo vật k h ổ n g phương trong lòng âm thầm suy nghĩ k h ổ n g phương không có mang ý nghĩ trong lòng nói ra bởi vì k h ổ n g phương hiện tại cũng không thể bảo chứng nếu nói thần tàng nơi nhất định hoàng cổ thôn cấm địa dù sao cái này có hơi cũng quá trùng hợp nếu như cấm địa không phải thần tàng nơi khẩn g phương nếu mang cấm địa nói ra ngược lại hội man g hoàng cổ thôn bí mật bại lộ khẩn g phương bọn hắn cũng đều cấp tốc bay lên đi sát thần tàng chìa khóa phía sau t r i n h vòng tròn mười mai thần tàng chìa khóa cấp tốc bay ở phía trước dọc theo vô phong sơn sườn núi một đường nghiêng hướng về phía trước phương bay đi gần ta có thể cảm ứng được cái loại cảm giác này thiên cơ tử trong lòng kích động lúc này hắn cảm giác trong lòng thập phần rõ ràng đó chính là thần tàng nơi ngay tiền phương cách hắn đã thập phần tiếp cận thần tàng nơi thiên cơ tử hô hấp cũng không do hơi có chút rồn rập trên mặt cũng dần dần p h i m hỏng chỉ là hẳn đen như than đã vậy trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì màu sắc. t h ầ n t à n g c h ì a k h ó a bông nhiên bay về phía tung h l n g phía trên, k h ổ n g phương t ỉ mi nhìn chăm chăm t h ầ n t à n g c h ì a k h ó a phi hành quy tích. m à đúng lúc này, t h ầ n t à n g c h ì a k h ó a đột nhiên r i t xuống, chạy đến chư sơn c ố c đi. Dĩ nhiên, thật là ở đây. k h ổ n g phương một thời cũng không biết nên nói cái gì, vừa hắn còn nhắc nhở thiết l o n g bọn họ không muốn bại lộ c ấ m địa, c ó thể t h ầ n t à n g c h ì a k h ó a cũng chạy đến chư c ấ m địa đi. t h i ế t l o n g là dùng cái loại này k ỳ dị hát sắc đông tây mở ra công việc, không mở ra chỗ này thân tang nơi sao. không p ư ơ n g trong lòng có chút nghi hoặc, lại có ta kinh nghi bất định. thần tàng chìa khóa rất nhanh bay về phía phía dưới s ơ n cốc cách địa một trượng vị trí mười mai thần tàng chìa khóa đột nhiên ngừng lại sau đó tựu trên không trung chậm dài xoay tròn không hề bay đi địa phương khác rất nhanh khẩn vương bọn họ một đám người tựu đều rơi vào trong s ơ n cốc nơi này chính là thần tàng nơi sao ngọc độc chu nghi hoặc nhìn một phía chỗ này sơn cốc thường thường không có gì lạ căn bản không giống như có dấu thần tàng hình dạng những người khác cũng đều vẻ mặt mê hoặc và không giải thích được mà tinh phong mang chung quanh quét mắt một vòng sau đó đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía k h ẩ vương tinh phong nhớ kỹ hết sức rõ ràng hắn trước đây lần đầu tiên nhìn thấy khổng phương thì khổng phương ngay ngoài mấy trượng tảng đá kia thượng tu luyện khổng phương khẽ c ư ờ i khổ chỉ phải cấp tinh phong truyền âm giải thích nơi này là hoang cổ thôn cấm địa ta không nghĩ tới hoang cổ thôn cấm địa lại chính là nếu nói thần tặng nơi nơi này là hoang cổ thôn cấm địa tinh phong trong lòng cạc kinh truyền âm hỏi nói như vậy ngươi đã đi vào là khổng phương gật đầu thừa nhận chỉ bất quá bên trong ngoại trừ nhất kiện không c h ọ n vẹn bảo vật và lượng cái ngọc giả ngoại tử không có, có thứ gì mà hai quả kia ngọc giản trong đó một quả ghi lại hay là khống chế món đó không trọn vẹn bảo vật phương pháp về phân mặt khác một quả cũng không có gì lớn dùng ghi lại tất cả đều là ta lẫn lộn đông tây như vậy thần tàng nơi tinh phong trong lòng kinh nghi nếu như là một cái địa phương như vậy vậy bọn họ tìm được thần tàng nơi thì có ích lợi gì trước đây ta và hoan g cổ thôn đời trước đầu lĩnh đi vào một lần tuy rằng không tìm được chân chính thần tàng nhưng chúng ta cũng mơ hồ phát hiện chỗ này cấm địa trung hẳn là còn có ẩn nút địa phương chỉ là chúng ta tỉ mỉ tìm một lần nhưng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ lạ địa phương tinh phong khẽ vất cảm suy đoán nói các ngươi không có có thể tìm tới ẩn giấu nơi hẳn là cựu cùng các ngươi trong tay không có thần tàng chìa khóa có liên quan ta cũng nghĩ như vậy khổng phương cũng không khỏi gật đầu ở khổng phương và tinh phong truyền âm trao đổi thời gian thiên cơ tử cấp tốc đi tới mười mai thần tàng chìa khóa trước mặt thiên cơ tử kinh ngạc nhìn mười mai thần tàng chìa khóa hắn có thể rõ ràng cảm ứng được nơi này chính là bọn họ chuyến này muốn tìm thần tàng nơi có thể nếu nói thần tàng nơi nhưng cũng không có mở ra tại sao có thể như vậy thiên cơ tử c a o mày đen kịp trên mặt tràn đầy khuôn mặt thu sầu tìm thập phần to lớn đại giới càng là dùng mấy năm thời gian tranh đoạt thần tàng chìa khóa hôm nay đã đi tới nơi này nhưng nếu liền thần tàng nơi đều không mở ra vậy bọ trở lại căn bản không có cách nào khác giao phó. những người khác cũng đều đã nhận ra không thích hợp đám nhìn chằm chằm huyền phù cách địa một trượng cao mười mai thần tàng chìa khóa trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định và thấp thỏm bất an theo như thần tàng chìa khóa phản ứng đến xem hẳn là chính là chỗ này nhưng vì cái gì nếu nói thần tàng nơi cũng không có mở ra thiên cơ tử ngươi xác định ngươi không có tìm sai chỗ n ộ phong tiêu vội hỏi không có khả năng lỗi ta cảm ứ n g rõ ràng đến thiên cơ tử một câu lời còn chưa nói hết cựu kinh ngạc ngậm ngược lại những người khác cũng đều lập tức ý miệng mọi người tất cả đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trong sơn cốc biến hóa chỉ thấy một pho tượng cao t ú c có một trăm n h triệu người khoác kim giáp thật lớn bóng người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này khe trung ngay sau đó một đáng sợ áp lực tự r ồ i đột nhiên phúc tản ra đến đặt ở k h ổ n g phương trên người bọn họ k h ổ n g phương lần nữa cảm ứng được đáng sợ có thể đem nhân đập vụ áp lực lúc này nhất định tinh phong thần sắc đều đột nhiên thay đổi cực kỳ ngưng trọng mà thân thể của hắn cũng hơi cung to lớn kim giáp thần tướng trong mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo kim sắc quang trụ lần trước kim giáp thần tướng trong mắt bắn ra kim quang chiếu bắn vào khẩn vương và thiết long trên người mang hai người trực tiếp mang vào cấm địa trung nhưng lần này lại bất đ ộ n g kim giáp thần tướng trong mắt kim quang cũng không có chiếu xạ ở khổng phương bọn họ bất luận cái gì trên người một người mà là trực tiếp chiếu bắn vào m ư ờ i mai kết thành vòng tròn thần tàng trên chìa khóa mười mai thần tàng chìa khóa đột nhiên đều phát sinh ánh sáng sáng chói quang mang cấp tốc quyết tán mang khổng phương tinh phong thiên cơ t ử bọn họ tám người toàn bộ bao phủ đi vào quang mang loay lên tám người liền tiến vào thần tàng nơi chung lần này đồng dạng không có xuất hiện khổng phương lần đầu tiên lúc đi vào gặp phải phiến h cám hư không khổng phương bọn họ tám người trực tiếp xuất hiện ở tại cái kia trong quảng trường mà ở cuối quảng trường là một mảnh bị trận pháp bảo vệ địa phương tại đây phiến bị trận pháp bảo vệ khu vực hai bên phân biệt đứng thẳng bốn cây khắc đầy ký hiệu thật lớn cây cột đây là thần tàng nơi sao ngọc độc chu đám người lập tức quan sát tình huống chung quanh đám trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng nhưng đột nhiên thiên cơ tử ngọc độc chu nội p h o n g thần đ ồ bốn người thần s ắ c thay đổi cứng ngắc bọn họ thấy được tinh phong thân ả n h của có tinh phong ở chỗ này bọn họ cái gì cũng đừng nghĩ nhận được không được ta phải tìm một cái cơ hội chạy thoát mới được ta có thể khống chế sở hữu thần tàng chìa khóa đây là ta ưu thế cũng là của ta cơ hội thần tàng chỉ có thể là ta tinh phong nhận được tinh phong trong lòng cấp tốc nghĩ biện m ớ i mai thần tàng chìa khóa xuất hiện ở phía trước sau đó cựu trực tiếp hướng quảng trường phần cuối rất nhanh bay đi k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ chỉ có thể kế tục đổi kịp đi tới tám cây cự trụ tiền thần tàng chìa khóa không có dừng lại trực tiếp chui vào tầng kia trong trận pháp theo thần tàng chìa khóa đi vào tầng kia ngăn cách cái này p h í a quảng trường và phía sau thông đạo trận pháp đột nhiên tiêu tán thông suốt thiên cơ tử đám người vốn còn muốn tỉ mỉ quan sát một chút những thứ này có khắc phiền phức ký hiệu cự trụ lúc này cũng không nói hoài tới đám lập tức truy ở thần tàng chìa khóa phía sau ừ dĩ nhiên thực sự thay đổi bất đồng mới vừa gia nhập thông đạo khẩn khẩn phương trong lòng đột nhiên kinh nghi. t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy ở đây cũng có bảo vật trận pháp phía sau vốn là hơn m ộ ư ơ i điều quanh co thật lớn thông đạo hôm nay thông đạo vẫn tồn tại như cũ nhưng mỗi cái lối đi chung đều lóe ra t h à n h tử sắc hừng hực quan mang quan mang dày như vũ khí giống nhau lần trước khổng phương và thiết long lúc đi vào căn bản không có cái này dị tượng mà ngoại trừ ở giữa nhất thông đạo ngoại cái khác trong thông đạo cũng không có bất kỳ vật gì hơn nữa từ lối đi bên trái đi vào hội từ bên phải thông đạo đi ra nếu từ bên phải thông đạo đi vào tối hậu vừa hội từ lối đi bên trái đi ra những thông đạo này chung hôm nay có cái này dị tượng k h ổ n g phương trong lòng cũng không quá chắc chắn cái khác thông đạo giống như lần trước như nhau không có bất kỳ vật gì nhiều như vậy thông đạo chúng ta nên đi cái nào điều tiến nhập ở đây sau ngọc độc chu đám người một chút đều trận tròn mắt theo thần tàng chìa khóa đi thiên cơ tử một câu lời còn chưa nói hết cựu thần sắc cứng ngắc ngẩm ngược lại thần tàng chìa khóa đến nơi này sao dĩ nhiên tựa như không có khí lực nhân như nhau không chỉ có không hề đi tới ngược lại tất cả đều lạc ở trên mặt đất mới mai thần tàng chìa khóa kết thành một vòng tròn tất cả đều rơi trên mặt đất thiên cơ tử ngươi làm cái gì ngọc độc chu nhịn không được lạnh lùng hỏi mắt thấy t i ể u muốn đi vào thần tàng nơi thâm sử thần tàng chìa khóa lại đột nhiên không mang theo đường đội ai cũng sẽ cho rằng là thiên cơ tử động tay chân thiên cơ tử trong lòng thơm mắng hai bên trái phải cùng sáu chứ tinh phong người cường giả này hắn lúc này sao dám loạn tay máy tay chân chỉ là thấy tất cả mọi người nhìn hắn thiên cơ tử chỉ phải kiên trì nói rằng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra những người khác lúc này sao lại đơn giản tin tưởng hắn đều một cái hoài nghi biểu tình nhìn thiên cơ tử hắn hẳn không có tay máy tay chân khổng phương đột nhiên nói rằng những người khác lập tức xoay người kinh ngạc nhìn về phía k h ổ n g vương đều không nghĩ tới dĩ nhiên là k h ổ n g vương đối thủ này là thiên cơ tử giải vây không có người biết k h ổ n g vương đây cũng không phải là là thiên cơ tử giải vây k h ổ n g vương trong tay có thanh linh đưa mai thanh tử s ắ c lệnh bài ở m ư ờ i mai thần tàng chìa khóa đột nhiên rơi trên mặt đất thì k h ổ n g vương liền lập tức mang mai thanh tử s ắ c lệnh bài đem ra đi qua thanh tử s ắ c lệnh bài k h ổ n g vương tâm thần rất dễ giống như m ư ờ i mai thần tàng chìa khóa liên hệ ở tại cùng nhau m ư ơ i mai thần tàng chìa khóa chung pháp lực vẫn như cũ tồn tại cũng không có tiêu hao hiện nhiên thiên cơ tử vừa cũng không có tay máy tay chân bằng không thần tàng chìa khóa chung này pháp lực nhất định sẽ có tiêu hao khổng phương đi tới nhặt lên thuộc về bọn họ một phe này nằm mai thần tàng chìa khóa thấy khổng phương mang thần tàng chìa khóa muốn thu khởi thiên cơ tử thần sắc biến ảo mấy lần muốn mở miệng ngăn cản có thể tối hậu bởi vì tìm không được thích hợp mượn cớ chỉ có thể mang lợi vừa tới miệng vừa nốt u xuống chết tiệt thần tàng chìa khóa bị hắn thu hồi ta tự không có cơ hội mang đi sở hữu thần tàng chìa khóa không được phải tìm được một địa phương thích hợp sau đó sẽ tìm một tốt mượn cớ nhất định phải mang sở hữu thần tàng chìa khóa đều thiên cơ tử thầm nghĩ trong lòng nếu thần tàng nơi chỉ có thể dùng thần tàng chìa khóa mở ra phía sau khẳng định còn có thể dùng tới thần tàng chìa khóa thiên cơ tử đẻ xuống trong lòng sao động tính đ ẳ n g thời cơ ngọc độc chu đám người thấy vậy cũng đều cấp tốc mang thuộc về bọn họ mỗi người mai thần tàng chìa khóa thu vào k h ổ n g phương mang thuộc về khiếm cựu xào mai thần tàng chìa khóa giao cho khiếm cựu xào trong tay đem k h ổ n g phương phải m ặ t khác ba mai thần tàng chìa khóa giao cho tinh phong thời gian tinh phong cũng khoát tay áo ngươi cầm nhà khẩn phương liền mang bốn mai thần tàng chìa khóa toàn bộ để vào giới tâm trung nếu thần tàng chìa khóa đến nơi đây sau thì không có tác dụng. chúng ta đây không bằng tách ra cha nhìn một chút những thông đạo này nha thần đồ đề nghị ngọc độc chu đẳng trong lòng người cũng đều có ý nghĩ như vậy dù sao có tinh phong ở một bên thì là tìm được bảo vật bọn họ cũng không chiếm được nếu như có thể và tinh phong tách ra đối với bọn họ không thể nghi ngờ sẽ có lợi rất nhiều cũng tốt tinh phong rất sảng khoái liền gật đầu đồng ý cái này ngược lại làm cho thiên cơ từ bốn người ngần ra tinh phong đáp ứng quá mức sảng khoái khiến trong lòng bọn họ lược có, chút bất ăn, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng bất quá cơ hội này đích xác rất khó có được bốn người cũng, cũng không có làm nhiều do dự phân biệt lựa chọn một cái lối đi liền lập tức phi xông vào thấy thiên cơ t ử bốn người đều đi tinh phong không khỏi nhìn về phía khẩn g phương chúng ta bây giờ cần phải làm sao khẩn g phương ở tiến trước khi tới t i ể u nói cho tinh phong hắn và thiết long tiến đến quá đồng thời còn chiếm được bảo vật lúc này tự nhiên không ai so khẩn g phương rõ ràng hơn nơi này khiếm cựu xào và thanh lam quân cũng không biết chuyện này hai người không khỏi đều kinh hãi nhìn về phía khẩn g phương lần trước lúc đi vào những thông đạo này chung cũng không có cái này dị tượng cho nên lần này ta cũng không dám bảo chứng những thông đạo này giống như lần trước không có khác nhau vì để ngừa v ắ n nhất đại gia hay là phân biệt tiến nhập một cái lối đi rất nhanh kiểm tra một lần nha miễn cho thiên cơ tử đám người độc chiếm tiện nghi khẩn phương rất nhanh nói rằng khẩn phương ngươi nói ngươi tiến đến quá khiếm cựu xào kinh ngạc nhìn khẩn phương nơi này chính là thần tàng nơi khẩn phương dĩ nhiên nói hắn trước đây t i u tiến đến quá khi đó khẩn phương trong tay không có tập t ề mười mai thần tàng chìa k hóa vừa lạ như thế nào vào nơi này là hoang cổ thôn cấm địa ta từng và hoang cổ thôn đợi trước đầu lĩnh cùng nhau tiến đến quá khẩn phương không thể làm gì khác hơn là hơi chút giải thích một ít tình huống bất quá lần trước chúng ta cũng chỉ là thâm nhập đến nơi đây cũng không có có thể tìm tới chân chính thần tàng nơi mặt khác có liên quan nơi này và hoang cổ thôn chuyện tình hy vọng đại gia có thể bảo mật ta không hy vọng bọn họ bình tĩnh bị đánh phá tất cả mọi người đã vào được k h ổ n g phương tự nhiên cũng không có bảo mật ý nghĩa đảng mọi người rời đi nơi này sau khi đó sẽ đã chiếm được thần t à n g sẽ thiệu là căn bản không có tìm được chân chính thần tàng nơi bất kể là loại nào kết quả sau này bọn họ những người này lần nữa tiến khả năng tới đều đã không lớn nhưng này ta chưa bao giờ tiến đến trôi qua tu sĩ không giống v ớ i nếu như hoang cổ thôn và nơi này bí mật tiết lộ hoang cổ thôn mang sẽ không tái bình tĩnh thậm chí có khả năng bởi vậy r ư ớ lấy ngập đồ họa tinh phong k i ế m cự xào thanh lam quân ba người đều trịnh chọn gật đầu đáp ứng những thông đạo này ngoại trừ ở giữa nhất điều này ngoại cái khác thông đạo chúng ta lần trước lúc đi vào phát hiện đều là tương thông từ lối đi bên trái đi vào tối hậu hội từ bên phải thông đạo đi ra phản chi cũng thế chỉ là lần này dù sao xuất hiện một ít bất đồng ta cũng không dám tuyệt đối bảo chứng cho nên đại gia hay là rất nhanh cha nhìn một chút nha nếu như cái khác trong thông đạo không có có bất cứ gì thường nào đại gia sau khi ra ngoài tựu đến nơi đầy tập hợp chúng ta thăm dò ở giữa nhất cái lối đi này k h ổ n g phương đưa hắn biết đến tình huống đều nói ra hảo thinh phong ba người gật đầu sau đó bốn người phân biệt lựa chọn một cái lối đi r ấ tinh phong khiếm cựu xào thanh lam quân ba người có khẩn phương nhắc nhở ba người tuy rằng cũng kiểm tra tương đối tỉ mỉ nhưng tốc độ nhưng cũng không chậm cũng không lâu lắm bên kia một cái lối đi trung dẫn đầu bay ra ngoài một người đúng là thực lực mạnh nhất tinh phong tinh phong nhìn một chút mình xuất hiện vị trí gương mặt sợ hãi than nơi này thật đúng là đủ kỳ lạ ta buộc một vòng lớn vừa c u ố n đã trở về có thể trong quá trình này ta bản thân nhưng không có phát hiện mình ở nhiều giới những thông đạo này t r u n g tồn tại lực lượng nào đó lại có thể ảnh hưởng cảm giác của ta cũng không biết trước đây kiến tạo chỗ này thần tàng nơi đây là vĩ đại thần linh hay là thần linh những người đeo đội kia có thể để cho tinh phong vị này minh thần cảnh đ ị n h phong cường đại tu sĩ đều không thể phát giác mình ở nhiều giới có thể thấy được kiến tạo thần tàng nơi vị cường giả kia thủ đoạn không bao lâu hóa linh cảnh cực hạn thanh lam quân cũng từ một cái lối đi chung bay ra mà theo sát sau lưng thanh lam quân đó là khẩn phương khẩn phương đối với nơi này cũng coi như tương đối quen thuộc nơi đó có biến hóa đâu không thay đổi hóa khẩn phương quét mắt qua một cái đi liền có thể phân chia thông suốt tuy rằng tốc độ không hỏa thanh lam quân nhưng kiểm tra tốc độ cũng tương đối mau ba người cách xa nhau ở ở giữa nhất cái lối đi tiển thanh lam quân cười khổ một tiếng nói nơi này thật cùng khẩn phương ngươi nói như nhau q u ỷ dị từ bên trái đi vào chỉ biết từ bên phải đi ra nhưng ta nhưng không biết mình ở nhiều giới ta còn tưởng rằng mình một mực đi tới thinh phong cũng không khỏi cười lắc đầu Các cái người tiến vào lưỡng cái lối đi vào không có có bất cứ bất thường dị Khổng nào sao? Khổng phương hỏi. Tinh đạo ở đây tuy nói là thần tàng nơi nhưng lúc này bất kể là khẩn g phương hay là tinh phong khiếm cựu x à o trong lòng đều có chút không có đấy rất nhanh khiếm cựu xảo cũng quay trở về thấy khiếm cựu s a o biểu tình khổng phương chỉ biết nữa cũng nhất vô sở hạch đi chúng ta đi vào bốn người không dừng lại nữa lập tức dọc theo ở giữa nhất này thật lớn thông đạo hướng bên trong bay đi di ta dĩ nhiên vừa đã trở về thiên cơ tử kinh ngạc nhìn tình huống c h u n g q u a n h phát hiện hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình lần nữa về tới thông đạo tiền phương duy nhất một điểm biến hóa cũng chính là hắn tiến vào thông đạo và rời đi thông đạo không giống nhau đây là có chuyện gì ta vẫn luôn phía trước tiến làm sao sẽ lần nữa về tới đây thiên cơ tử trong lòng thập phần không giải thích được bỗng nhiên thiên cơ tử bỗng nhiên chịu một khắc cái lối đi miệng nhìn lại mà lúc này với lúc là khiếm cựu xào người cuối cùng bay vào trong thông đạo thiên cơ tử thấy được khiếm cựu xào lõe lên mà không có bóng lưng là khiếm cựu xào thiên cơ tử nhãn thần một ngưng trước là chúng ta tiên tiến nhập thông đạo mà hắn lúc này lại xuất hiện ở cửa thông đạo là hắn căn bản chưa đi đến nhập thông đạo hay là hắn đã từ trong thông đạo đi ra trong lòng nghi ngờ thiên cơ tử rất nhanh bay đến ở giữa nhất cái lối đi miệng đúng dịp thấy khổng phương bốn người quẹo qua một cái cua quẹo tiêu thất ở tại trong thông đạo bốn người bọn họ lại đang cùng nhau thiên cơ tử trong lòng càng thêm kinh ngạc ngay trong bọn họ cho dù có nhân kiểm tra thông đạo tốc độ nhanh hơn ta cũng không đến mức tất cả mọi người nhanh hơn ta. thống chi bọn họ tiến nhập thông đạo thời gian nhất định là ở chúng ta sau đó cái này càng không có thể chẳng lẽ bọn họ giấu diếm bí mật gì nghĩ đến tinh phong trước đột nhiên cực kỳ sảng khoái đáp ứng t á c h ra tìm kiếm thiên cơ tử trong lòng lại càng phát hoài nghi bọn họ khẳng định nhận tàng rồi bí mật thiên cơ tử thầm nghĩ trong lòng thiên cơ tử ngươi lén lút làm cái gì đấy ngọc độc chu thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ một khác cái lối đi miệng chuyển tới lúc này chân chính thần tàng còn không có tìm được mọi người tạm thời cũng đều tưởng ăn vô sự dù sao lúc này còn phải giữ vững lực lượng về phần tinh phong có thể đi và ở đây cũng đã là cực hạn không có rất tốt lý do liền không có thể tùy ý động ngọc độc chu bọn họ mau tới đây thiên cơ tử lập tức phất tay bắt chuyện ngọc độc chu trong lòng nghi ngờ ngọc độc chu rất nhanh bay tới b ấ t quá ngọc độc chu âm thầm đề phòng để ngừa thiên cơ tử đột nhiên xuất thủ tuy rằng thiên cơ tử hiện tại động thủ có khả năng không lớn nhưng ngọc độc chu nhưng cũng không khỏi không phòng một chút phát hiện ngọc độc chu gương mặt đề phòng thiên cơ tử cười lạnh một tiếng nói ngươi bây giờ phòng bị ta hữu dụng sao chúng ta bây giờ cùng trung địch nhân chắc là này nguyên trụ dân ngay trong bọn họ có vị cường giả kia tồn tại chúng ta căn bản không phản kháng được một khi tìm được thần tảng người nghĩ chúng ta có thể từ vị cường giả kia trong tay cướp giật đến sao ngọc đ ộ c chu trầm mặc hướng thực lực của bọn họ đích sắc không có có bất kỳ cướp giật thần tàng nắm chặt hắn đến từ thần sơn trước xuất thủ đối phó chúng ta là bởi vì chúng ta có lỗi trước nhưng nếu ở thần tàng nơi sẽ xuất thủ đối phó chúng ta vậy coi như không nói được ngọc đ ộ c chu h ừ lạnh nói vậy cũng chưa chắc thiên cơ tử cũng cười lạnh một tiếng người nọ căn bản không dùng động thủ hắn chỉ cần ám trung thoáng khiến cho chút thủ đoạn q u ấ y dày một chút chúng ta chúng ta lại không thể có thể tranh đoạt quá ba người khác người cũng đừng quên ba người kia thực lực cũng đều không kém ngọc độc chu nhất thời nghĩ tới chuyện lúc trước bọn họ hơn mười danh thủ hạ toàn bộ xuất thủ nhưng lại bị khẩn phương ba người dết tiến tuân ra căn bản đỡ không được ba người thấy ngọc độc chu biểu tình có điệu b u ô n g lỏng thiên cơ tử tiếp tục nói chúng ta đều là người từ ngoài đến và nguyên trụ dân không giống với lúc này chúng ta nên liên hợp lại trước nghĩ biện pháp bỏ qua vị cường giả kia chỉ có bỏ qua vị cường giả kia chúng ta mới mới có thể đoạt đến thần tàng về phần khi đó thần tàng về ai t i u bằng bản lãnh của mình nha ai cũng không mất mắt gì ta đồng ý đột nhiên một giọng nói trên vào ngay sau đó thần đồ liền từ bên cạnh một cái lối đi chung bay ra thiên cơ tử quay đầu nhìn lại trên mặt không khỏi lộ ra m ỉ m cười chật quay đầu lại hỏi đạo người đây ngọc độc chu ta đồng ý ngọc độc chu hơi chút suy nghĩ một chút liền cũng đồng ý nàng không phải không thừa nhận thiên cơ tử vừa nói chuyện xác thực rất có thể phát sinh vì ích lợi của bọn họ liên hợp lại không thể nghi ngờ là hiện nay biện pháp tốt nhất người đây nộ phong thiên cơ tử đột nhiên mở miệng hỏi ngọc độc chu thần đồ cũng không do xoay người về phía sau phương nhìn lại nộ phong đang đứng ở cách đó không xa một cái lối đi miệng ta không có ý kiến nộ phong trực tiếp nói vì vậy mỗi người tính toán bốn người tạm thời đạt thành chấm dứt minh công việc thiên cơ tử đạo chúng ta mau vào đi thôi vừa đã quên cho các ngươi nói k h ổ n g p h ư ơ n g bốn người hành tùng có chút quỷ dị ta hoài nghi bọn họ khả năng phát hiện cái gì loại sự tình này ngươi thế nào không nói sớm ngọc độc chu bất mãn hử lạnh một tiếng đây không phải là khắc khẩu thời gian chúng ta nhanh chạy tới thân độ dục một tiếng sau đó liền dẫn đầu bay và o ở giữa nhất thông đạo thiên cơ tử bốn người mặc dù nói không ít nhưng dùng thời gian kỳ thực cũng không nhiều lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g bốn người mới vừa tới đến cuối lối đi nhìn ngăn chặn phía trước trận pháp bốn người cũng không phải là lạc ở trên mặt đất khẩn phương phương diện này nhất định ngươi trước đây nhận được ngọc giản địa phương tinh phong mở m i ệ nhìn g ỏ i Một đ ư g bay trước i Khổng Phương mang t mặt trận pháp cũng không khỏi sợ hai than một tiếng nhất định hướng thực lực của ta muốn hoàn toàn phá vỡ nơi này trận pháp đều rất chắc chở ngươi khi đó dĩ nhiên cự cười c khi đó cũng là đánh bậy đánh bạn khổng phương khẽ cười nói hiện tại tập thể mười mai thần tàng chìa khóa thì có thể tiến vào tinh phong đột nhiên quay đầu sau này phương thông đạo nhìn thăng qua bọn họ phản ứng nhưng thật ra thật mau nhanh như vậy tựu i đ ổ i tới khổng phương khiếm cựu x à o thanh lam quân ba người cũng không do khẽ nợ nụ cười trận pháp mặt sau trong đại sảnh ngay từ đầu thật có bảo vật nhưng bị khổng phương và thiết long đã sớm cướp đoạt không còn hiện tại sớm một hồi đi vào hay là trễ một hồi đi vào khác nhau đã không lớn không bao lâu thiên cơ t ử bốn người tự vội vàng bay tiến đến thấy khổng phương bốn người bị một tầng trận pháp chặn bốn trong lòng người thở dài một hơi đồng thời cũng không khỏi tò mò ở đây đến tột cùng là địa phương nào lại bị trận pháp bảo vệ thiên cơ tử bốn nhân trong lòng lập tức mong đợi tiền bối trận pháp này không cách nào phá rồi chứ thiên cơ tử thận trọng hỏi chờ các ngư i dụng thần tàng chìa khóa mở ra thinh phong lạnh nhạt nói rằng thiên cơ tử ngượng n g ù người c lập tức lấy ra mình thần tàng chìa khóa ngọc độc chu mấy người cũng đều cấp tốc lấy ra mình thần tàng chìa khóa đem m ư ờ i mai thần tàng chìa khóa toàn bộ xuất hiện thì đột nhiên m ư ơ i mai thần tàng trên chìa khóa trợt sáng lên một đạo con mang những ánh sáng này tất cả đều chiếu bắn vào phía trước trận pháp thượng trung tâm trận pháp vị trí đột nhiên xuất hiện vòng xoáy cái này vòng xoáy cấp tốc mở rộng trước mắt tự bao t r ù n toàn bộ trận pháp xôn xao trận pháp đ ố n g nhiên tiêu thất thông đạo bị hoàn toàn mở ra mặc dù có tinh phong ở một bên nhìn thiên cơ tử bốn người hay là nhịn không được trong lòng tham lam lập tức vào vào mà khi bốn người thấy rõ bên trong đại sành tình huống thì bốn người triệt để trận tròn mắt cái đại sành này rất lớn nhưng cực kỳ t r ố n g trải không có gì cả tại sao có thể như vậy thiên cơ tử khó có thể tin nhìn trước mắt chống trải phóng khách trong lòng hoàn toàn không cách nào tiếp thu ngọc độc、Chu. thần đồ nội phong ba người cũng đều lăng lăng quét mắt chỗ ngồi này p h ò n g khách bị trận pháp bảo vệ địa phương không có khả năng không có gì cả ba nhân trong lòng vốn là tràn đầy hy vọng thậm chí không t i ế c đắc tội tinh phong dẫn đầu vào vào chính sở vị cũng là hy vọng càng lớn thất vọng liền càng lớn thiên cơ tử bốn người đều không thể tiếp thu kết quả như vậy không có khả năng thiên cơ tử trực tiếp bay vào dọc theo phòng khách một tấc một tấc kiểm tra ngọc độc chu ba người thay thế cũng học theo kiểm tra tinh phong khẩm phương khiếm tử xào thanh lam quân bốn người cũng một điểm đều không nóng nảy đạm chậm rãi đi vào trong đại sành khẩm phương bốn người nhìn nhau trong mắt đều hàm chứa m ỉ m cười ở đây ở đây nguyên bản cũng có bảo vật thiên cơ tử đột nhiên bi p h ấ n h é t lớn một tiếng mà hắn chỉ vị trí đúng là khẩn phương nhận được phong giới sơn và ngọc giản c h ỗ đó cái này đều có thể nhìn ra khẩn phương kinh ngạc nhìn sang ừ đó là khẩn phương ánh mắt rồi đột nhiên biến đổi chương hai trăm năm mươi tám xem ai không chế hảo cái đại s ả n h này t r u n g bảo vật đã bị khẩn phương cấp đoạt không còn lúc này cũng giống như vậy trống rỗng có thể bởi vì thiên cơ tử đột nhiên phát ra bi phân tiếng hô tất cả mọi người không khỏi quay đầu hướng thiên cơ tử bên kia nhìn sang mọi người tỉ mỉ đánh giá xét lập tức liền phát hiện bất đồng ở thiên cơ tử bên người vị trí có một thập phần đạm hư ảnh cái này hư ảnh quá nhạt nếu như không tỉ mỉ quan sát đều nhìn không thấy cái hư ảnh này thoạt nhìn giống như phong giới sơn k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng giật mình tuy rằng cái hư ảnh này cực đạm nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g hay là từ chung nhìn thấu phong giới sơn hình dạng thứ nhất là bởi vì phong giới sơn vốn là đặt ở cái vị trí kia thứ hai phong giới sơn hình dạng dù sao vẫn là tốt nhận rõ tại sao có thể có phong giới sơn hình dạng khẩn vương trong lòng kinh n liền nói chúng ta đi qua nhìn một chút thấy khổng phương thần sắc có chút nghiêm trọng tinh phong ba người cũng không nhiều nói đều theo khổng phương rất nhanh bay đi thiên cơ tử căn bản không để ý đột nhiên bay tới khổng phương bốn người cùng với ngọc độc chu ba người trên mặt hắn tràn đầy bi phẫn và không giải thích được ở đây nguyên bản cũng có bảo vật có thể xuất hiện ở nơi này bảo vật khẳng định không đơn giản nhưng bây giờ bảo vật nhưng không thấy chúng ta là trước hết người tiến bảo vì sao bảo vật hội vô duyên vô cớ tiêu thất thiên cơ tử đều nhanh đấm ngược d ậ m chân nơi này là thần tăng nơi xuất hiện bảo vật hà có thể giản đơn có thể lệnh thiên cơ tử trong lòng thập phần khó chịu là biết rõ bảo vật rất không phản nhưng bảo vật nhưng vô duyên vô cố tiêu thất. Đây là tinh phong lược có chút suy nghĩ nhìn trước mắt bảo vật h ư ảnh đây là bảo vật lưu lại không gian ấn ký sao không không giống tinh phong rất nhanh lại đem trong lòng suy đoán bắt bỏ ngọc độc chu ba người kiểm tra qua khu vực này sau đám trên mặt cũng tràn đầy vẻ thất vọng nhất kiện không c h ọ n vẹn bảo vật nhưng xuất hiện ở chỗ này thần tàng nơi nội mà bây giờ nhưng lại xuất hiện bảo vật h ư ảnh cái này trung gian khẳng định có liên hệ nào đó nói không chừng nhất định tìm được chân chính thần tàng nơi then chốt tinh phong ý niệm trong lòng rất nhanh chuyển động đ ô n n h i ê n tinh phong quay đầu nói với k h ẩ vương k h ẩ vương mang nuôi món đó bảo vật lấy ra nữa thử xem thiên cơ tử ngọc độc chu thần đồ nội phong bốn người nghi hoặc không hiểu nhìn về phía tinh phong và k h ổ n g vương k h ổ n g vương không do dự lập tức đem phong giới sơn đem ra phong giới sơn mới vừa xuất hiện thiên cơ tử bốn người n h ị n không được kinh hô một tiếng bốn người một hồi nhìn về phía huyền phù ở k h ổ n g vương bên người phong giới sơn một hồi vừa nhìn về phía đạo kia cực đạm bảo vật hư ảnh hình dạng dĩ nhiên giống nhau như lúc điều này sao có thể thiên cơ tử bất khả tư nghị đạo ngọc độc chu ba trên mặt người biểu tình cũng là một trận kịch liệt biến hóa đám trong lòng đều sinh ra cực lớn rung động theo bọn họ khẩn bảo vật hư ảnh vốn là đến từ phong giới sơn vừa ra kết thúc là giống vấn đề căn bản là giống nhau như lúc k h ổ n phương vung tay lên phong giới sơn liền hướng về đạo kêu bảo vật hư ảnh bay đi sau đó và đạo hư ảnh hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng nhau dĩ nhiên không kém chút nào thiên cơ t ử bốn mắt người bỗng nhiên chừng khiếp sợ nhìn và bảo vật hư ảnh kín kẽ phong giới sơn bảo vật này làm sao sẽ và bảo vật này hư ảnh hoàn mỹ như vậy dung hợp cùng một chỗ thiên cơ từ bốn người đều có chút không thể tin trước mắt thấy tất cả khẩn tàng nơi bảo vật hư ảnh hoàn toàn như nhau Ngay không chỉ ảnh hoàn dung có k h ổ n g phương vô pháp nhúc k ních tàng khiếm đột n h cựu xào thiên cơ tử đám người cũng đều không thể nhúc ních mà trên đầu không có thần tàng chìa khóa tinh phong và thanh lam quân cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì tinh phong và khiếm cựu xào trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc bất hảo tinh phong sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi hắn lập tức phi sông lên đồng thời thân thủ hướng k h ổ n g phương trên đầu thần tàn g chìa khóa c h ộ m tới thanh lam quân thấy tinh phong động tác trong đầu ranh một tiếng hắn không biết tinh phong muốn làm gì nhưng hắn là k h ổ n g phương người đi theo phải bảo hộ k h ổ n g phương an toàn có thể đối mặt tinh phong hắn nhất định cường đại trở lại thập đội cũng không thể nào là tinh phong đối thủ thanh lam quân đông nhiên t r ợ n cắn răng một cái cũng liền phi sông lên xông về tinh phong dù cho chỉ có thể ngăn cản tinh phong trong sát na thanh lam quân cũng phải kết thúc một người đi theo trách nhiệm xôn xao quan mang lại lên khẩn phương khiếm tử xào thiên cơ tử ngọc độc n tại tại một h đạo sáu lôi hệ pháp lực từ tinh phong trong tay bay ra quân lấy thanh lam quân trực tiếp mang thanh lam quân tặng về tới trên mặt đất trận tinh phong mình cũng rơi xuống tiền bối người mới vừa rồi là thanh lam quân vẻ mặt kinh ngạc hỏi khẩn g vương sáu người đột nhiên biến mất không thấy thanh lam quân cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng tính ta cũng vậy vừa mới phát hiện không thích hợp đã quá muộn tinh phong lắc đầu nói rằng thần tàng chìa khóa chỉ huyền phù nơi tay cầm thần tàng chìa khóa k h ổ n g phương bọn họ trên đầu mà hai người chúng ta trên đầu nhưng không có bất kỳ vật gì hơn nữa thần tàng chìa khóa huyền phù ở k h ổ n g phương bọn họ trên đầu sau bọn họ liền một không thể động đậy được ta đột nhiên minh bạch bọn họ có thể là cũng bị trận pháp truyền thống đi đáng tiếc ta chậm một bước không có thể đoạt được một quả thần tàng chìa khóa kế tiếp cũng chỉ có thể áp sát k h ổ n g phương chính bọn nó hai chúng ta là không thể giúp bất luận cái gì bận rộn vừa ta còn tưởng rằng tiền bối muốn gây bất lợi cho khẩn vương còn dự định ngăn cản tiền bối thật sự là xin lỗi thanh lam quân sắc mạc không khỏi đ không nên tự trách ngươi làm rất đúng đây mới là một người đi theo chuyện nên làm mặc dù gặp phải công ư địch cũng không có thể lối bước bảo hộ ngươi sở đi theo nhân mới là trọng yếu nhất nhắc tới cái này tinh phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn quan g mang loại lên k h ổ n g p h ư ơ n g sáu người lập tức xuất hiện ở một không lớn trong không gian cái không gian này t r u n g quanh tất cả đều là bóng tối hư không trong hư không còn có tinh thần đang loại lên chỉ là những ngôi sao này cách đều cực xa chỉ có thể nhìn đến một điểm nhàn nhạt, nhạt tinh quang k h ổ n vương bọn họ lúc này chính phi ô phủ ở trong hư không ở khẩn vương bọn họ bọn phía còn có mười cái cao chỉ có hai triệu thanh tử sắc vòng xoáy những thứ này vòng xoáy đây đó cự l y bằng nhau vờn quanh thành một vòng mang k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ bao vây vào giữa những thứ này vòng xoáy chính thong thả xoay tròn một ba động kỳ dị từ nơi này ta vòng xoáy trung giật tản đi ra chúng ta lẽ nào đi tới chân chính thần tàng nơi thần độ giật mình nói cơ hội tốt thần tàng nơi chỉ có thể thuộc về ta một cá nhân thiên cơ tử nhãn thần đột nhiên lập lòe vài cái tâm niệm vừa động thiên cơ tử lập tức dẫn động mười mai thần tàng chìa khóa chung pháp lực s i u s i u s i u mười mai thần tàng chìa khóa đột nhiên rất nhanh bay vụn mỗi một mai thần tàng chìa khóa đều hướng phía thiên cơ tử bay đi mà thiên cơ tử bản thân là thẳng tắp xông về hắn phía trước cái kia thanh tử sắc vòng xoáy thân tăng chìa khóa đột nhiên không bị khống chế theo thiên cơ tử đi điều này làm cho ngọc đ ộ c chu kiếm cựu xào đẳng trong lòng người kinh hãi đã muốn ngăn cản nhưng thiên cơ tử lúc này tốc độ cực nhanh hơn nữa mọi người giữa nguyên bản tự cách một khoảng cách lúc này muốn ngăn cản hiển nhiên có chút không còn kịp rồi thiên cơ tử nộ phong nổi giận gầm lên một tiếng sau đó liền l i ề u lĩnh c h i ề u thiên cơ tử đuổi theo ngọc bậc chu thân đồ cũng đều lập tức đuổi theo những thứ này thanh tử sắc vòng xoáy chắc là dùng để truyền tống chỉ cần đuổi k h ổ n g phương trong tay liền xuất hiện thanh linh tặng hắn khối kia thanh tử xác lệnh bài khiếm cựu xào không hiểu nhìn k h ổ n g phương lúc này không mau đuổi theo một khi thanh tử sắp vòng xoáy bên kia hoàn cảnh hết sức phức tạp muốn tái bắt được tiên cơ tử tự quá khó khăn khiếm cựu xào trong lòng không khỏi thay đổi lo lắng ha ha ha thân tàng chỉ sẽ thuộc về ta thiên cơ tử mắt thấy t u muốn đi vào thanh tử sắc vòng xoáy thiên cơ tử không khỏi kích động phá lên cười ngọc độc chu đám người sắc mặt đều hết sức khó coi ngươi có thể khống chế thần tàng chìa khóa lẽ nào ta t u không có thể khống chế sao k h ổ n g vương trong lòng cười lạnh một tiếng đi qua trong tay thanh tử s ắ c lệnh bài lập tức khống chế được mười mai thần tàng chìa khóa Phúc! Thiên cơ tử như chui vào trong nước, một chút tiêu thất ở tại vòng xoáy chung. Nhưng khiến Chu kinh thần chìa kh cơ nước, Ngọc Độc tử trong một tiêu tại tàng người kinh dị là, mười mai vòng vào là, lưu tại vòng xoáy ở ba dị thần độ nhịn không được phá lên cười trên mặt tràn đầy vui mừng nộ i phong và ngọc độc chu trên mặt cũng lập tức hiện ra kích động chúng ta đi mau k h ổ n g p h ư ơ n g cũng lôi kéo kiếm t u xào xoay người liền hướng sau lưng một thanh tử sắc vòng xoay phóng đi ngay ngọc độc chu bọn họ cho rằng thần tàng chìa khóa mất mà phục được trong lòng ngạc nhiên thời gian thần tàng chìa khóa đột nhiên lần nữa đậu hiu hiu hiu mười mai thần tàng chìa khóa lần này đúng là phát ra kinh khủng chói hai tiếng rít hướng còn hơn hồi nãy nữa mau tốc độ ngược bắn mà quay về trực tiếp c h i khẩn vương bọn họ đu theo không ngọc độc chu tức giận t h ầ n đồ và ngộ phong hai người cũng liên tiếp thi pháp ngăn cản ai biết những thứ này thần tàng chìa khóa phảng phất có linh giống nhau đúng là trong nháy mắt phân tán thông suốt phía trên phía dưới bên trái phía bên phải mười mai thần tàng chìa khóa từ bất đồng phương hướng rất nhanh vòng qua ngọc độc chu ba người sau đó hướng tốc độ cực nhanh truy hướng k h ổ n g phương và khiếm cựu xào phức phức k h ổ n g phương và khiếm cựu xào cấp tốc chui vào thanh tử sắc vòng xoay chung ngay sau đó mười mai thần tàng chìa khóa cũng liên tiếp chui vào cái này đều là chuyện gì xảy ra thần tàng chìa khóa tại sao phải chịu bọ khống chế bị đi vòng qua bà trong lòng người bị phẫn chỉ có thể kế tục hướng khổng phương và khiếm cựu xào chui vào t h a n h tử sắc vòng xoáy đuổi theo. theo hắn cùng nhau chui thanh chung.、Có、thể một khắc cuối cùng hắn phát hiện thần tàng khóa cánh nữa đi tử sắc cùng vòng cùng tàng Có cuối trịa vào xoáy tử một đập vào mắt ở chỉ có chung quanh trong hư không mười cái thanh tử sắc vòng xoáy cùng với chính hướng một người trong đó thanh tử sắc vòng xoáy rất nhanh bay đi ngọc độc chu ba người ngay thiên cơ tử quan sát chung quanh tình huống tìm kiếm đột nhiên mất đi liên lạc thần tàng chìa khóa thì ngọc độc chu n ộ p h o n g thần đồ ba người hướng tốc độ cực nhanh chạy tới thanh tử sắc vòng xoáy tiền phốc phốc phốc ba người lần lượt nhảy vào thanh tử sắc vòng xoáy chung c h ư ớ c mắt liền biến mất cái không gian này chung t r ớ c mắt cũng chỉ còn lại có thiên cơ tử một người có vẻ thập phần chống t r ả khẩm phương và khiếm cự xào hai người không ở nơi này ngọc độc chu ba người vừa liên thủ truy hướng về phía cùng một cái phương hướng. chẳng lẽ nói ta đột nhiên cùng thần tàng chìa khóa mất đi liên hệ là cũng là bởi vì khổng phương và khiếm cựu xào xào thiên cơ tử sắc mặt không khỏi đại biến sau đó bi v ẫ n nổi giận gầm lên một tiếng chết tiệt khi đó hai người bọn họ cách chắc là xa nhất đến tột cùng là làm sao làm được dĩ nhiên có thể c h ặ t đ ứ t ta và thần tàng chìa khóa giữa liên hệ mắt thấy sẽ thành công nhưng tối hậu nhưng thất bại trong c ă n tấc sắc mặt tái xanh thiên cơ tử không kịp nghĩ nhiều cũng lập tức hướng ngọc độc chu ba người chui vào cái kia thanh tử sắc vòng xoẹ phóng đi một bên rất nhanh phi hành thiên cơ tử trong lòng một bên rất nhanh nhớ lại khổng phương và khiếm cựu xào t giống như ta thần tàng chìa khóa cùng với ngọc độc chu bọn họ k h ổ n g phương và khiếm cựu xảo căn bản không có đụng c h ạ m quá ta động tới toàn bộ thần tàng chìa khóa cái này mới có cơ hội dùng bí pháp ở trong đó lưu lại một đạo pháp lực do đó ngắn k h ô n g chế thần tàng chìa khóa mà bọn họ nhưng căn bản không có c h r ả qua thiên cơ tử hận hận hướng phía phía trước hư không đánh một quyền vì sao bọn họ có thể k h ô n g chế thần tàng chìa khóa hơn nữa có thể chặt đứt ta và thần tàng chìa khóa giữa liên hệ đối với lần này thiên cơ tử là bách tư bất đắc kỳ giải điều này làm cho hắn trong lòng có chút phát điên Phúc, rất nhanh thiên cơ tử cũng chui vào thanh tử sắc vòng chỗ này không gian nhất thời một cá i nhân cũng không có nhưng trong lúc bất trợt không gian bốn phía chung đều vang lên một đạo thanh â m thanh thúy ca ca ta giống như cảm ứng được ca ca khí tức khẩn g p h ư ơ n g và khiếm cựu s a o đi qua thanh tử sắc vòng xoáy sau hai người xuất hiện ở một thập phần quái dị địa phương ở hai người t i ề n phương là một mảnh địa hình hết sức phức tạp núi non nơi này ngọn núi cũng không cao lớn nhưng mỗi một tọa hình dạng của ngọn núi đều hết sức kỳ lạ điều kỳ quái nhất là có chút ngọn núi thậm chí là hành ngọn núi giữa có thể nói là giang k ắ p nơi có nhiều chỗ ngọn núi đây đó đan vào quá mức dày đặc thậm chí chỉ còn lại có một ít rất nhỏ k về phân nhân là căn bản không xuyên qua được n ùm n g điếc hai thanh â m của đầy dây ở k h n g phương và khiếm cựu s a o bên hai hai người ngẩn ra thanh â m này có chút giống sóng lớn c u ồ n c u ộ n thanh â m của nhưng kỳ quái là thanh â m dĩ nhiên là từ phía trên chuyển tới hai người không khỏi ngẩng đầu hướng về phía trước phương nhìn lại mặt trong nháy mắt xuất hiện vẻ mặt một cái rộng hùng tráng sông dĩ nhiên ở trên trời lao nhanh lưu động cái này dĩ nhiên là một cái huyền phù ở trên trời sông nơi này hết thể đều lo sáo khiếm cựu xào không khỏi cảm t h ắ n một tiếng khẩm phương khẽ gật đầu sau đó rất nhanh nói rằng chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này Ngọc Độc khiếm b cựu n nhanh g n đuổi t xào tới. Hướng cấp h ú tốc gật đầu hai người lập tức hướng phía trước hỗn loạn trong dây núi bay đi khiếm cựu xào phi ở khổng phương ư i cách dùng lực bám vào trên cánh tay mười mai thần tàng chìa khóa không khỏi cười nói chức ta còn tưởng rằng thần tàng chìa khóa cũng bị thiên cơ tử đoạt đi đây Ta khi đó tuyệt khi đối đó như vậy nếu là đụng tới một ít cần dùng đến thần tàng chìa khóa địa phương thần tàng chìa khóa có thể trực tiếp tạo nên tác dụng nghe xong khiếm cựu s a o nói khổng phương không khỏi nhìn về phía trong tay nắm chặt thanh tử s ắ c lệnh bài thanh linh ngươi trước đây khiến ta nhất định phải hào hào bảo quản tờ này lệnh bài có đúng hay không đã sớm liêu đến sự tình hôm nay đây thanh tử s ắ c lệnh bài các loại bất khả tư nghị khiến khổng phương đã minh bạch cái này mai lệnh bài c h â n quý nhưng này mai lệnh bài cũng ở thần tàng chìa khóa phong ba còn không có chân chính n h ấ t lên thì thanh linh cựu biếu tặng cho khổng phương điều này làm cho khổng phương trong lòng tràn đầy nghi vấn thanh linh cái này thần tàng nơi đến tột cùng và ngươi có quan hệ gì mà hôm nay ngươi vừa đang ở đâu vậy k h ổ n ư ơ n g trong lòng có chút tưởng niệm hắn và thanh linh tách ra đã có mấy năm đầu. sau đó đem khổng phương và khiếm cựu xào vừa bay về phía trước mười triệu đột nhiên hai người dĩ nhiên không cách nào khống chế ở thân thể nghiên hướng một bên một tòa hắc nâu ngọn núi phóng đi khổng phương khiếm cựu xào sắc mặt nhất thời đại biến hướng thực lực của bọn họ dĩ nhiên không cách nào khống chế thân thể trực tiếp bị ngọn núi kia phong thả ra quỵ dị lực lượng cấp lôi trước đây xem ra nơi này không chỉ là hỗn loạn ngay cả các loại lực lượng đều đan vào một chỗ khiếm c ử u sao cắn răng gian nan nói rằng hắn liều mạng thôi động pháp lực muốn thoát khỏi ngọn núi thật lớn hấp lực nhưng thân thể vẫn như c ũ không bị khống chế hướng ngọn núi phương hướng bay đi hắn nỗ lực cũng chỉ là thoang kéo dài một chút bay qua thời gian mà thôi k h ổ n phương cũng đang liều mạng dễ ã ruộng nhưng cái này hấp lực dĩ nhiên mạnh kinh khủng căn bản tránh không thoát được k h ổ n phương cảm giác mình tựa như bị một con bàn tay khổng lồ nắm lấy giống nhau thân thể vô pháp núp đ í c h cánh tay hai chân cũng đều p h ả n phất bị trực tiếp cầm giữ muốn rời động một cái đều thay đổi thập phần gian nan nhất định miệng, muốn mở nói đều rất không dễ dàng. k h ổ n g phương sự tình không quá hay a ta dĩ nhiên vô pháp mang phòng ngự đạo pháp thi triển ra trong hư không có một loại lực lượng khiến pháp lực của ta rất khó thả ra đến bên ngoài cơ thể mà tốc độ của chúng ta rồi lại ở rất nhanh tăng nếu hướng tốc độ như vậy đụng vào ngọn núi kết thượng cho dù hướng chúng ta thân thể cũng tuyệt đối gánh không được tại đây loại quái lực hạ muốn há mồm nói đều thay đổi rất không dễ dàng khiếm cựu xào chỉ có thể cấp k h ổ n g phương truyền âm k h ổ n g phương biểu tình nhất thời cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng cầm tay ngươi cho ta khẩn phương đột nhiên truyền âm nói rằng khẩn phương tu vi mặc dù không có k i ế m cựu xào cao nhưng thân thể cũng cùng cảnh giới manh thu cấp bậc hướng tốc độ như vậy đánh trước đây khổng phương tối đa cũng chính là chịu bị thương còn không đến mức gặp nguy hiểm nhưng k i ế m cựu s à o bất đồng hướng k i ế m cựu s à o thân thể nếu là như thế này ra tốc đánh trước đây cần phải trọng thương không thể thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng dù sao lúc này bọn họ vô pháp thi triển phòng ngự đạo pháp k i ế m cựu s à o mật ra tuy rằng không rõ khổng phương muốn làm gì nhưng hắn không có một chút do dự lập tức đem thủ nỗ lực dối tới hai người nguyên bản cách cũng rất gần lúc này đều muốn vươn tay ra đi hoàn toàn cũng đủ bắt được đối phương bốn con thủ bỗng nhiên dán đội lên trên cổ tay của đối phương người đến thân tà sao lại k h ổ n phương truyền t h nói vậy ngươi sẽ không toàn mạng khiếm cựu xào nhất thời kinh hãi hướng tốc độ như vậy đụng tới chính là hắn đều rất khả năng trọng thương chớ đừng nói chi là k h ổ n g phương tu vi còn không có hắn cao thân thể là hay không cường đại từ mặt ngoài là rất gây khó khăn nhìn ra được khiếm cựu xào nói sẽ bung ra n ắ m k h ổ n g phương trong tay cổ tay hắn không có khả năng nhường một chút k h ổ n g phương đạp nguy hiểm tính mạng dù sao một cá i nhân đụng tới đều rất khả năng trọng thương nếu như hắn tái trốn được k h ổ n phương phía sau đến lúc đó hắn nhất định sẽ đụng vào khẩn phương trên người khẩn nhất định thường càng thêm bị thương rất có thể sẽ trực tiếp o à n m ạ n mắt thấy cách này tọa h à n h tới được ngọn núi càng ngày càng gần k h ổ n g phương không khỏi cấp bách thúc giục mau tới đây đây không phải là trần trở thời gian ngươi yên tâm ta dám làm như thế nhất định là có năm chắc vừa nói chuyện k h ổ n g phương một bên cố sức muốn mang khiếm cựu xào kéo qua nhưng ở ngọn núi kia phong thả ra quái lực hạ nguyên bản rất chuyện dễ dàng lúc này lại thay đổi cực kỳ chắc trở k h ổ n g phương mang khiếm cựu xào kéo tới tốc độ thật chậm đừng do dự nhanh lên một chút ngọn núi càng ngày càng gần khẩn phương nhất thời chuyển âm nổi giận gầm lên một tiếng k i ế m cựu xào trong mắt lóe lên một tia phức tạp hai tay cũng bắt đầu cố sức khiếm cựu s a o chủ động xử lực tốc độ di động nhất thời tăng nhanh rất nhiều hai người cùng nhau đã trải qua không ít lần chiến đấu phối hợp hết sức ăn ý khí lực hướng một chỗ khiến cho khiếm cựu s a o tốc độ di động càng lúc càng nhanh tiền phương bắt ngang chứ ngọn núi ở lưỡng trong mắt người rất nhanh thành lớn cự ly đang lấy tốc độ cực nhanh rồi gần hô cách ngọn núi chỉ còn lại có hơn mười t r ư ợ n g cự ly thì khiếm cựu s a o rốt cục di động đến k h ổ n g phương phía sau hai người còn không kịp thở p h à o một cái khẩm phương cựu dẫn đầu đụng vào trên ngọn núi âm một tiếng khẩm phương trực tiếp ở trên ngọn núi đập ra một hố cạn cái hô sát bên hướng k h ổ n g phương vượt như vậy tốc độ đáng sợ phi xung lại nhưng chỉ là đập ra một hố cạn cái tọa sơn phong thực sự cứng rắn đáng sợ theo sát sau lưng k h ổ n g phương khiếm c ử u xào một chút đánh vào k h ổ n g phương phía sau chỉ nghe răng rắc hai tiếng khiếm c ử u xào lưỡng cái cánh tay nhất thời quái dị vặn b è o đứng lên tìm được có k h ổ n g phương làm giảm sọc khiếm c ử u xào nội phủ nhưng thật ra không có chịu quá lớn chấn thương khiếm c ử u xào bởi vì muốn dùng thủ đi đỡ mặt đất hào giảm thiểu đúng đối với khẩn phương xông tới để tránh khỏi khẩn phương thụ thương quá nặng chỉ là thân thể hắn không đủ cường đại không có thể chậm lại đúng đối k h ổ n g phương cấp tốc xoay người dựng lên mang khiếm cựu xào để ở một bên giang g i á c Giang giác. khiếm cựu xào buồn bực không cổ họng tuy ý k h ổ n g phương bạo lực mang cánh tay của hắn khôi phục nguyên trạng pháp lực vô pháp thả ra ngoài nhưng lại có thể ở trong người vận chuyển chỉ liệu thương thế loại địa phương này phải mau chóng chữa cho tốt thương thế dù sao ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì k h ổ n g phương cấp tốc từ giới tâm trung lấy ra một gốc cây chữa thương linh thảo lấy tay kéo cắt thành kỳ mấy trạng khiến kiếm cựu xào mang chỉnh bội cây chữa thương linh thảo tất cả đều nốt xuống mang nên làm đều làm khẩn phương lúc này mới thở phào nhẹ nhòm lúc rảnh rỗi quan sát chung quanh gì, cái tọa sơn phong thượng vừa không có cái loại này cường đại đến quái dị lực lượng k h ổ n g phương đột nhiên ngạc nhiên nói rằng k h ổ n g phương cấp tốc bay lên nhưng mới vừa phi không được ba t r ư ợ n g cái loại này cường đại quái lực t i ể u xuất hiện lần nữa k h ổ n g phương lần nữa bị nuôi nấp đập vào trên ngọn núi k h ổ n g phương ngươi một chút việc cũng không có sao nhìn k h ổ n g phương hồn nhiên không giống bị thương hình dạng khiếm cựu sao bất khả tư nghị hỏi chương hai trăm sáu mươi lựa chính là các ngươi ý kiến khiếm cựu sao câu hỏi khẩn phương mỉm cười gật đầu cơ thể của ta đích sắc tương đối cường đại quái thai a k i ế m cựu sao không nhị hóa linh cảnh sơ kỳ k h ổ n g phương năng lực chiến hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cái này đã có ta bất khả tư nghị nhưng hôm nay khiếm cựu s a o lần nữa giật mình phát hiện k h ổ n g phương thân thể dĩ nhiên cũng mạnh biến thái đừng nói hắn vị này hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ mạnh khiếm cựu s a o thậm chí có thể khẳng định nhất định hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ thân thể cũng tuyệt đối không có k h ổ n g phương mạnh như vậy vừa hướng như vậy tốc độ đáng sợ xông vào đ ủ tới hắn chỉ là muốn đỡ một xuống mặt đất lướm cái cánh tay tự gãy xương mà khẩn phương cho hắn chậm lại lực đánh vào nhưng hoàn toàn là một cái người không có sao hình dạng điều này làm cho k i ế m cựu xào một thời cũng không biết nên nói cái gì khiếm cựu sao lúc nói chuyện đã ở rất nhanh chữa thương có k h ổ n g vương này cho hắn chữa thương linh thảo khiếm cựu sao thương thế tốc độ khôi phục vẫn tương đối mau bọn họ cũng tới nơi này cái không gian k h ổ n g vương đột nhiên trầm giọng nói rằng khiếm cựu sao không khỏi xoay người hướng thanh tử sắc vòng xoáy bên kia nhìn lại quả nhiên ngọc độc chu thần đồ nội phong ba người cũng đi qua thanh tử sắc vòng xoáy bởi trở về mới vừa đi tới cái không gian này ngọc độc chu ba người cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người cái không gian này quả thực rất hỗn loạn ngọn núi có thể h à n h trở về cũng thì thôi một con sông lưu dĩ nhiên ở giữa không trung lao nhanh khẩn g phương và khiếm cựu xào trong lòng phi thường rõ ràng cái không gian này hỗn loạn không chỉ có riêng chỉ là biểu hiện ra những thứ này và không hắn lưỡng cũng sẽ không rơi xuống dưới chân cái tọa sơn phong lên đột nhiên ngọc độc chu ba người phát hiện bên này trên ngọn núi khẩn g phương cùng với chính khoanh chân ngồi dưới đất không biết đang làm cái gì khiếm cựu xào ba người nhìn nhau trong mắt đều lộ ra sắc mặt vui mừng khẩn g phương giao ra thần tàng chìa khóa ba người chúng ta thả các ngươi bất tử thần đồ quát lên một tiếng lớn giao ra đây nội phong cũng lệ quát một tiếng thần tàng chìa khóa bị thiên cơ tự động tay đậu chân ba trong lòng người mặc dù nhanh phí nổ nhưng cũng không có cách nào dù sao dọc theo đường đi đều là t h i ê n cơ tử đang thi triển bí pháp tìm kiếm thần tàng nơi á m trung gian lận hay là rất dễ dàng kỳ thực mỗi lần thu hồi thần tàng chìa khóa sau ngọc độc chu bọn người hội tỉ mỉ kiểm tra một lần thế nhưng thiên cơ tử thủ đoạn thập phần cao mình dọc theo đường đi ngọc độc chu bọn họ cũng không có phát hiện gì thường khẩm phương cũng là dùng thanh tử s ắ c lệnh bài k h ô n g chế được mười mai thần tàng chìa khóa thì lúc này mới phát hiện thiên cơ tử ở lại thần tàng chìa khóa nội pháp lực a n h thà ta môn bất tử khẩm phương hừ lạnh một tiếng chẳng thèm cười nói ngươi cho là ta sẽ tin tưởng các ngươi những địch nhân này nói sao hơn nữa các ngươi thật cho rằng ăn chắc hai chúng ta k h ổ n g vương cười nhạt hỏi ngược lại ngọc bậc chu thần đồ nội phong ba người biểu tình hơi một ngừng bọn họ không phải không thừa nhận k h ổ n g vương và khiếm cựu xào thực lực sát thực rất mạnh tuy rằng ba người bọn họ có nắm chắc chiến thắng k h ổ n g vương hai người nhưng cũng không dám bảo chứng ai cũng bất tử k h ổ n g vương và khiếm cựu xào nếu liều mạng rồi một hai nhân đẹp lưng vẫn có rất lớn khả năng bọn họ người từ ngoài đến không sợ chết nhưng tử đã có thể không có tư cách tranh đoạt thật tảng ba trong lòng người kỳ thực cũng có chút may mắn may mà thực lực cường đại tinh phong và hóa linh cảnh cực hạ thanh lam quân không có bị truyền đưa vào bằng không căn bản cũng không có bọn họ xoay người cơ hội bởi vì trong lòng vẫn còn có chút kiên kỵ k h ổ n g phương và khiếm cựu xào thực lực ngọc độc chu ba người cũng không nguyện trực tiếp liều mạng ngọc độc chu ngay tức thì nói rằng nếu như chúng ta nguyện ý phát t h ệ n h ậ n được thần tảng chìa khóa cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mạng của các ngươi vậy các ngươi có nguyện ý hay không mang thần tảng chìa khóa giao ra đây ha ha ha k h ổ n g phương đột nhiên phá lên cười không có khả năng tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại khẩn phương trực tiếp cự tuyệt ngọc độc chu ba người ta c ự nói thiệt cho các ngươi b i ế nha chỉ cần trong tay ta hữu thần giấu chìa khóa hai người chúng ta liền có thể tại đây ở quỹ dị địa phương tự do mà các ngươi bất đ ộ n g các ngươi liền cái tọa sơn phong đều không đến được t i ể u sẽ gặp phải nguy hiểm k h ổ n g p h ư ơ n g cười lạnh nhìn thanh tử sắc vòng xoáy tiền ngọc độc chu ba người nói k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp ngồi trên mặt đất chúng ta bây giờ cũng không dùng chạy t i ể u ngồi ở chỗ này các ngươi đều cầm chúng ta không có biện pháp còn muốn giết chúng ta chờ các ngươi đột phá minh thần cảnh rồi hay nói k h ổ n g p h ư ơ n g vẻ mặt cười nhạt không quan tâm nhìn ngọc độc chu ba người đang ở chưa thương khiếm cựu xào trong lòng minh bạch khẩn vương cái này là cố ý cái hố ngọc độc chu ba người đây cái tọa sơn phong chung quanh khu vực thập phần quỷ dị một khi tới gần cái tọa sơn phong khoảng cũng sẽ bị cái loại này lực lượng quỷ dị cấp trực tiếp lôi kéo qua đến nghĩ đến mình chỉ là muốn trên mặt đất đỡ một chút chậm lại một chút lực đánh b ả o tự gậy cánh tay ngọc độc chu bọn họ cũng tuyệt đối được không đi nơi nào k h ổ n g phương cố ý nói xong như thế quỷ dị ngọc độc chu bọn họ ngược lại sẽ hoài nghi k h ổ n g phương là đang lừa gạt bọn họ cho rằng k h ổ n g phương cố ý khuyết đại sự thực muốn chấn n h i ế t bọn họ mọi người thích hướng phản ngược đ ư ợ c phương hướng đi hoài nghi khiếm i ể u sao trong lòng không khỏi n ở nụ cười nếu như khẩn phương cái gì cũng không nói ngọc độc chu bọn họ ngược lại hội nghi thần nghĩ quỷ nghĩ có cái gì không đúng địa phương ngược lại sẽ không dễ dàng tới rồi. tên kia chắc là đang nói dối nếu như nơi này thật nguy hiểm như vậy hắn sao lại h ả o tâm nói cho chúng ta biết thần đồ hư lạnh một tiếng căn bản không tin tưởng khổng phương nói nộ phong khẽ gật đầu nữa cũng tán thành thần đồ cái nhìn nơi này nếu thật rất nguy hiểm mà khổng phương vừa phản kỳ đạo mà đi cố ý mang tình huống thật nói cho chúng ta biết đây ngọc độc chu đột nhiên nói rằng thần đồ khẽ lắc đầu không tán thành ngọc độc chu cái nhìn thần đồ nói rằng làm như vậy đối với bọn họ không có một chút chỗ tốt bất kể như thế nào hắn nếu nói nơi này rất nguy hiểm lẽ nào chúng ta còn có thể ngu quá quá trực tiếp tiến lên sao chúng ta khẳng định sẽ cẩn thận tới gần mặc dù có nguy hiểm gì chúng ta cũng có thể đúng lúc làm ra h ư n g đối nhưng nếu k h ổ n g phương không nói chúng ta nói không chừng một thời khinh thường sẽ trực tiếp tiến lên thần đ ồ lý do nghe đích xác nếu so với ngọc độc c h u gần đến rất nhiều nhưng cái chỗ này cũng không thể dùng bình thường suy xét phương thức nhìn lại nếu là ở địa phương khác gặp phải một ít nguy hiểm thần đ ồ bọn họ đích xác có cơ hội làm ra h ư n g đối nhưng k h ổ n g phương dưới chân bọn họ ngọn núi kia phong cũng trong nháy mắt buộc phát ra cực kỳ đáng sợ hấp lực chỉ cần bị cái loại này quái lực lan đến gần cũng đừng nghĩ chạy chỗ nữa dù sao khẩn phương và khiếm cự xào nhất định vết xe đổ ngọc độc chu sau cùng bị thần đồ thuyết phục không khỏi gật đầu kỳ thực cái này cũng rất bình thường thần tàng chìa khóa thì ở phía trước ba người là không có khả năng buông tha tối đa cẩn thận một chút tới gần là được p h ú c ở nơi này là ba người sau lưng thanh tử sắc vòng xoáy chung lần nữa lao tới một người đúng là trước dự định cướp đi thần tàng chìa khóa tối hậu nhưng cái gì chưa từng lấy được thiên cơ tử ngọc độc chu ba người cấp tốc tách ra mang thiên cơ tử cấp trực tiếp bao vây lại thiên cơ tử người hẩn giấu qua kỳ a ở thần tàng chìa khóa trung động tay đậu chân thẳng đến tiến nhập cái này thần tàng nơi mới đột nhiên đậu t h ủ thần đồ cười lạ nhìn về phía thiên cơ tử ánh mắt thập phần bất thiện ngọc độc chu nội phong cũng lạnh lùng nhìn thiên cơ tử cho dù ai bị như thế t r e o chọc một hồi trong lòng cũng sẽ không dễ chịu thiên cơ tử quét mắt một vòng ngọc độc chu ba người rất nhanh thiên cơ tử cũng phát hiện xa xa tọa hoành trên ngọn núi khổng phương và khiếm cửu x à o đại gia vốn chính là đối thủ ta làm như vậy có gì không ổn sao thiên cơ tử cười lạnh một tiếng nếu như ba vị bị vây vị trí của ta ta nghĩ ba vị cũng sẽ không chút do dự cuốn đi mười mai thần tàng chĩa khóa nha thiên cơ tử ánh mắt từ ba trên mặt người nhất nhất nào qua ngọc độc chu ba người biểu tình bị kiếm hãm thiên cơ tử nói không sai đại gia vốn chính là định nhân nếu có cơ hội độc chiếm thần tàng chìa khóa không ai hội do dự các ngươi hiện tại chẳng lẽ muốn và ta đọc thủ thiên cơ tử lạnh lùng nhìn ba người lên mắt không khỏi k h ẽ n ở nụ cười nếu như các ngươi thực sự chỉ có chút bản lĩnh này ta đây rất hoài nghi nhà của các ngươi tộc tại sao phải lửa các ngươi chuyện của chúng ta còn chưa tới phiên ngươi đến bình luận ngọc độc chu quát lạnh một tiếng bất quá ngọc độc chu cũng hơi chút lui ra một ít không hề vây bắt thiên cơ tử thần đồ và ngộ phong cũng đều hơi chút lui ra một chút khoảng cách thiên cơ tử đạo mặc đạo các ngươi minh bạch là tốt rồi ta hiện tại có thể không phải là của các ngươi đ ị nhân chính mình thần tàng chìa khóa nhân mới là mọi người chúng ta được nhân chúng ta lúc này nên liên thủ trước đem hai cái này nguyên trụ dân giải quyết hết hướng chúng ta bốn người thực lực hợp lực chém giết bọn hắn cũng không khó Hành. Ta đồng ý. Ngọc độc Chu,、Ngộ、Phong, thần không họ chống lại Khổng Phương và khiếm kiểu tuy rằng nhân số thượng nhiều chiếm một người thế, nhưng dù sao phải có một người đi đối phó Khổng Phương hoặc chứ khiếm kiểu một cái nhân một khi liều mạng, thế nhưng rất đáng sợ, không và xào, xào. đồng Ngọc Ngộ người cũng người bọn rằng người người mạng, đáng nguy Ta gật Trước, tuy một một Một một rất ba ba sao ai nguyện ý đơn Độc đồ đầu. đi đối ý. có cái kiểu ưu kiểu liều do lại dù số sợ, ba người lúc này mới chậm chạp không hề đọc thủ muốn áp sát một vài điều kiện mang thần tàng chìa khóa trước đã lừa gạt đến hôm nay hơn nữa thiên cơ tử bốn đúng đối với hai bọn họ giữ lấy ưu thế tuyệt đối mà phiêu lưu cũng hạ xuống rất thấp tình cảnh hoàn toàn đ a n g giá mạo hiểm vì không tổn thất bất cứ người nào ngọc đ ộ c chui bọn họ liền mang k h ổ n g phương trước theo như lời nói nói cho thiên cơ tử mà thiên cơ tử và thần đồ cái nhìn không sai bị lắm cho rằng k h ổ n g phương là cố ý khuyết đại sự thực lừa dối bọn họ đương nhiên bốn người cũng không bài trừ nguy hiểm bất quá khẩn phương và k i ế m cự xào đều có thể an toàn trước đây hướng bốn người bọn họ thực lực không có khả năng không qua được vì vậy bốn người thận trọng đi trước hướng k h ổ n g phương và khiếm cựu xào chỗ ở tọa hoành ngọn núi bay đi ngồi ở trên ngọn núi k h ổ n g phương thân thể hơi ngồi thẳng song q u ỳ n cũng không khỏi cố sức nắm lại k h ổ n g phương những động tác này rất nhỏ nhưng đối với thời khắc đều chú ý bên này t h i ê n cơ t ử bốn người mà nói vẫn bị bọn họ phát hiện hắn khẩn trương hai anh quả nhiên là muốn dùng nói kinh sợ chúng ta thiên cơ t ử truyền âm nói ba người tốc độ hơi thay đổi nhanh một ít thấy thiên cơ t ử bốn người tốc độ nhanh hơn khẩn phương đột nhiên từ dưới đất này lên nắm lên k i ế m cựu xào lập tức dọc theo chỗ ngồi này hoành ngọn núi chạy như bay khẩn phương không có bay đến chỗ cao mà là r á n sát mặt đất phi hành dù sao một khi phi cao điểm chỉ biết bại lộ cái tọa sơn phong q u ỷ dị chỗ hắn muốn chạy trốn n ộ phong tức giận gầm nhẹ một tiếng chúng ta mo đuổi theo không thể để cho bọn họ nhảy rơi ba người kia cũng đều vẻ mặt lo lắng hiu hiu hiu, hiu. bốn người tốc độ lập tức tăng nhiều rất nhanh hướng cái tọa sơn phong đuổi theo đột nhiên k h ổ n g phương liền cười ha hả nhìn giữa không trùng thân hình cứng lại rồi thiên cơ từ bốn người chương hai trăm sáu mươi mốt trái lại truy sát khổng phương mang khiếm cựu xào để dưới đất liền cười ha hả nhìn giữa không trung thân hình đã cứng ngắc ở thiên cơ tử bốn người lúc này bốn người vừa vặn bước chân vào cái loại này quái lực bao phủ phạm vi thân thể của bọn họ trong nháy mắt đã bị cái loại này quái lực cấp cầm giữ mỗi người đều đang liều mạng dãy r u ộ n y đổ dãy quái lực ràng buộc nhưng ở cái này quái lực hạ thiên cơ tử bốn người tối đa cũng chỉ là hơi chút kéo dài lâu một chút bị kéo tới thời gian muốn tránh thoát đi ra ngoài căn bản không khả năng k i ế m cựu xào thương thế đã khôi phục không sai bị lắm cũng có không xem chừng thiên cơ tử bốn người tình huống phát hiện bốn người rơi vào rồi cái trọng, thiên cơ chết tiệt chúng ta bị lừa thần đ ồ vẻ mặt nhăm nhó tức giận h é t lớn một tiếng thiên cơ tử ngọc độc chu n ộ phong ba người biểu tình cũng đều hết sức khó coi bốn người bọn họ là để cướp đoạt khẩn g phương trong tay thần tàng chìa khóa hiện tại nhưng trái lại rơi vào rồi cái t r ọ n g mà bốn người bọn họ thật đúng là t i ể u bị lừa n ộ phong lạnh lùng trả lời bây giờ nói cái này còn có ý gì đừng quên ngươi tối hậu cũng là đồng ý làm như thế ngọc độc chu không khỏi lạnh lùng hư một tiếng trách không được thiên cơ tử trong lòng đã toàn bộ đều hiểu khó trách bọn hắn hai người nhìn thấy chúng ta bốn người thì nhưng không chạy trốn nguyên lai、like、bọn họ căn bản là không ly khai cái tọa sơn phong mà khổng phương sau đó cố ý chạy trốn rụ rỗ chúng ta ra tốc nhưng hắn cũng chỉ là kề sát ngọn núi chạy trốn cũng không có hướng chỗ cao phi hiển nhiên chỉ có ngọn núi kêu phong mặt ngoài mới không có loại đáng sợ này hấp lực tại đây loại quái lực hạ liên thân triển cánh tay đều rất chắc c h ở chớ đừng nói chi là như thường chạy nhanh khổng phương ở ngọn núi biểu hiện ra có thể tự do hành tàu thiên cơ tử tự nhiên không khó đoán ra trên ngọn núi đích tình huống chỉ là thiên cơ tử trong lòng tuy rằng minh mạch nhưng hắn lúc này lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể đem hết toàn lực đi chống lại cái này kinh khủng quái lực bốn người tu vi là cao nhưng ở cái này kinh khủng bái lực hạ n g bốn người nằm h phía ngọn núi tốc độ vẫn như cũ thay đổi càng lúc càng nhanh bất hảo thiên cơ tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến ngọc độc chu ba người ngạc nhiên nhìn về phía thiên cơ tử còn không có phản ứng kịp bọn họ tình cảnh hiện tại thiên cơ tử người thì thế nào m ở miệng nói rất cật lực ngọc độc chu cải biến trao đổi phương thức cũng bắt đầu truyền âm n ộ phong và thần đồ lưỡng trên mặt người cũng đều có chút nghi hoặc chúng ta thiên cơ tử sắc mặt có chút chắn bệnh tốc độ của chúng ta một mực nhanh hơn tiếp tục như vậy khi chúng ta tiếp cận ngọn núi kia phong thì tốc độ của chúng ta mang sẽ đạt tới một thập phần mức đáng sợ nếu như chúng ta trực tiếp đụng vào tòa sân phong chúng ta trực tiếp chỉ biết thụ thương hơn nữa bị thương nặng có khả năng rất lớn thiên cơ tử truyền âm thập phần chấm thấp ngọc bọc chu t h ầ n đồ nội phong ba sắc mặt người một chút cũng cũng thay đổi ba người vừa không nghĩ tới điểm này lúc này bị thiên cơ tử vừa đ ệ tỉnh ba người cũng đều hiểu lúc này tình cảnh không được chúng ta phải dừng lại bốn người dãy rủa càng thêm liều mạ sắc mặt đều tăng một mảnh đỏ bừng nếu như là địa phương khác bọn họ đụng tới trọng thương cũng thì thôi nhưng cái tọa sơn phong thượng cũng không phải là chỉ có bốn người bọn họ mà là còn có k h ổ n g phương và khiếm cựu xào hai cái này cường địch địch nhân hoàn hảo không tổn hao gì mà bọn họ tất cả đều trọng thương kết quả cuối cùng có thể nghĩ bốn người lúc này thầm nghĩ giảm bớt tốc độ như vậy đánh lực lượng cũng sẽ không quá kinh khủng v ề phần k h ổ n g phương và khiếm cựu xào là như thế nào rơi vào trên ngọn núi đồng thời không có bị thương nặng bốn người đã không để ý tới mà nghĩ khiếm cựu xào từ dưới đất đứng lên trên mặt tràn đầy tiêu ý khẩm phương cũng là ngươi có biện pháp bọn người kia mỗi một người đều hầu tinh rất muốn đưa bọ đã lừa gạt đến cũng không dễ dàng khẩm phương khẽ mỉm cười một、cái. Kỳ thực đây cũng là bởi vì mỗi người bọn họ là chiến hô không tín nhiệm nếu như bọn họ đến từ đồng nhất cái thế lực chắc chắn sẽ không cùng nhau xông lại mà là hội phái một cá i nhân trước tới thử dò xét một chút trông có hay không nguy hiểm tinh phong tiền b ố i trước làm chuyện tốt r a mang thủ hạ của bọn hắn toàn bộ giải quyết、okay. rồi bọn họ không có có thể dùng nhân thủ chỉ có thể mình xông lên thử dò xét khiếm cựu s a o cười nói khẩm phương không khỏi lắc đầu bọn họ những thủ hạ kia thì là vẫn theo cũng tiến không tới nơi này tại nơi tọa trong đại sảnh một quả thần tàng chìa khóa tối đa chỉ có thể truyền tống một người ta một cá nhân dùng bốn mai thần tàng chìa khóa đến nỗi với tinh phong và thanh lam quân chưa từng có thể đi vào đến mà bọn họ một người chỉ có một quả thần tàng chìa khóa bọn họ những thủ hạ k i a t h ì như thế nào có thể đi vào đến đây khiếm cựu sao m ầ n ra sau đó liền gật đầu cười điều này cũng đúng nếu như tất cả mọi người có thể đi vào đến bọn họ lại càng không có bất cứ cơ hội nào chỉ cần tinh phong tiền bối một người cũng đủ để đưa bọn họ tất cả mọi người giải quyết rồi đi chúng ta quá đi n ê n đón một chút bọn họ k h n g phương vừa cười vừa nói bọn họ dọc theo đường đi đối với chúng ta chiếu cố rất nhiều tiến nhập ở đây sau vừa đổi rét ta môn không để chúng ta cũng không có thể rất lánh l ạ khác nhân ha ha ha hảo ngược lại vây ở cái tọa sơn phong thượng ra không được trước hết cầm bốn người bọn họ giải buồn một chút tốt lắm khiếm cựu xào nhưng thật ra thập phần rộng rãi một điểm cũng không là bị vây ở chỗ này mà lo lắng vì vậy khổng phương và khiếm cựu xào lập tức hướng bốn người sắp sửa đánh khu vực chạy đi thấy khổng phương và thiên cơ tử động tác thiên cơ tử ngọc đ ộ c c h u thần đ ồ nộ phong bún trong mắt người cũng không do xuất hiện vẻ bối rối thiên cơ tử n g ư y i biện pháp tối đa hiện tại có không có biện pháp gì tốt ta nếu có thì nói nhanh lên đi ra đừng cất dấu dịch nếu như chúng ta ba người hao tổn ở khổng phương và k i ế m cựu xào trong tay một mình ngươi không chỉ có không có khả năng đoạt lại thần tàng chìa khóa ngược lại sẽ bị hai người kia liên thủ thắt cổ thần đồ lo lắng truyền âm muốn có được một thoát thân biện pháp thiên cơ tử trong lòng thập phần phiên muộn hắn lúc này cũng muốn tìm một cá i nhân nói cho hắn biết thoát thân biện pháp thần đồ dĩ nhiên chạy tới hỏi hắn hơn nữa ở loại đáng sợ này quái lực h ạ thì là có thể nghĩ đến một ít biện pháp cũng không cách nào thực thi nếu như không phải cái kia đến từ thần sơn cường giả mang ta ư u ảnh phân thân toàn bộ bị hủy ta vừa ra sẽ tự mình tự mình chạy đến mạo hiểm thiên cơ tử trong lòng vạn bế k u ấ t gia tộc tốn hao đại đại giới cấp bảo vật của h ắ n nhưng lại toàn bộ chôn vùi ở tại tinh phong trong tay thiên cơ tử lúc này đột nhiên có chút hối hận ở hoang cổ thôn châu ấy đúng đối với khẩm phương bọn họ độc thủ nếu như lúc đó không độc thủ tinh phong liền không có mượn cớ chém giết thủ hạ của bọn hắn càng không thể nào hủy diệt hắn lũ ảnh phân thân nếu như có thể bảo trụ ưu ảnh phân thân mặc dù những thủ hạ kia chết h ế thiên t cơ tử cũng sẽ không quan tâm bốn người nhằm phía ngọn núi tốc độ càng lúc càng nhanh điều này làm cho bốn trong lòng người một mảnh lạnh lẽo lúc này k h ẩ phương và khiếm cự xào tựa như đợi con mồi đưa tới cựa thợ săn mà rất không may bốn người bọn họ đúng là k h ẩ phương và khiếm cửu hô hô hô bốn người cấp tốc xẹt qua trời cao hầu như đồng thời đánh tới ngọn núi bốn người nỗ lực khống chế được thân thể nhưng trên ngọn núi xuất hiện hấp lực quá mức cường đại rồi bọn họ căn bản chống lại không được chỉ có một chút điểm cơ hội phải bắt được bất kể là thiên cơ tử hay là ngọc độc t r u thân đ ồ n ộ phong trong lòng đều hiểu rõ một chút đó chính là cái tọa sơn phong mặt ngoài hàn không có cái này kinh khủng hấp lực bằng không khổng phương và khiếm cựu xào không có khả năng như thường đi lại bọn họ chỉ có ở tối hậu trong ngay mắt nắm lấy thời cơ mang tốc độ của mình giảm chậm lại mới, mới có thể tránh thoát một tiếp cũng không có hấp lực khu vực đến tột cùng cao bao nhiêu bốn người tựu đều không do lắm điều này làm cho bốn trong lòng người đều hoàn toàn không có đấy dù sao nếu không có hấp lực khu vực chỉ có mấy trượng cao hướng bọn họ hiện tại vô pháp thi triển phòng ngự đạo pháp trạng thái hơn nữa càng lúc càng nhanh tốc độ ngắn ngủi mấy trượng cự ly tốc độ của bọn họ căn bản rơi chậm lại không được bao nhiêu mắt thấy ngọn núi càng ngày càng gần c ù n g giữa bọn họ cự ly đã rồi gần đến ba mươi trượng đáng sợ này hấp lực nhưng vẫn như cũ tác dụng ở trên người bọn họ thiên cơ tử ba trong lòng người không khỏi càng thêm hoảng loạn hai mươi trượng mười bốn người cùng ngọn núi giữa cự ly ở hướng cực tốc độ đáng sợ rồi gần trong nháy mắt không tới mọi người cách ngọn núi cự ly cũng đã không đến năm t r ư ợ n g xong thiên cơ tử tâm triệt để c h ầ m xuống ngọc độc chu ba người cũng đều mặt không còn chút máu đem cự ly rút ngắn đến ba t r ư ợ n g thì bốn người thần sắc đột nhiên rung lên cái loại này đáng sợ hấp lực cánh đột nhiên tiêu thất bốn người lập tức đem hết toàn lực rơi chậm lại tốc độ phanh phanh phanh phanh n g a y sau đó bốn người t i u hung hăng đập vào trên ngọn núi chỉ nghe một trận cốt cách gãy thanh âm của liên tiếp vang lên mà bốn trên thân người càng t u n ra một đoàn vết vụ kinh k h ủ n g đánh khiến bốn người c h ư ớ c mắt tự bị rất nặng thương bốn người tựa như đám vải rách túi chung quanh đều có miệng vỡ bốn trên thân người hết mục bạo thoái đầu khớp xương cũng đều bẻ gây thành rất nhiều c h ạ n dĩ nhiên bị thương nặng như vậy thiên cơ tử máu me đầy mặt liền nọ ngậy từ dưới đất đứng lên sau đó thiên cơ tử không có bất kỳ do dự nào lập tức hướng khẩn g phương và khiếm cựu xào hướng ngược lại bỏ chạy tuy rằng chịu bị thương rất nặng nhưng thiên cơ tử miễn cưỡng còn có thể phi hành điều này làm cho hắn chạy trốn dễ rất nhiều bội ngọc bọc chu thần đô nội phong ba người cũng đều cấp tốc bay lên ba nhân tuyển c h ạ c h bất đồng phương hướng chạy trốn nhưng tổng thể đều là và khẩn g phương bọn họ chạy tới phương hướng tương phản khẩn g phương và khiếm cựu xào trước đây không biết ngọn núi mặt ngoài có hai t r ư ợ n g nhiều cự li là không có hấp lực cho nên bọn họ đánh tới tốc độ không có có bất kỳ chậm lại thiên cơ tử đám người bắt được tối hậu điểm này thời cơ tuy rằng chậm lại tốc độ hữu hạn nhưng cũng để cho bọn họ bị thương thế thay đổi nhẹ nhàng một ít và không bốn người bị thương chỉ biết quá nặng đồng thời ngay cả chạy trốn năng lực cũng sẽ mất đi bọn họ hiện tại đều bị trọng thương có thể phát huy thực lực cực kỳ hữu hạn chúng ta tách ra truy khẩn phương một ngón tay bay rác chầm thần đồ đổ, trước đuổi theo Khiếm cửu sao cũng sao lập thân ứ c truy ư đồ và ngộ phong thực lực giác thiên cơ tử và ngọc độc chu hơi chút yếu một ít hơn nữa hai người thời khắc tối hậu phản ứng cũng thoáng chậm một điểm bởi vậy chậm lại tốc độ thập phần hữu hạn thương thế cũng liền giác thiên cơ tử và ngọc độc chu muốn c h ọ n g một chút thân đồ và ngộ phong thụ thương rất nặng bởi vậy trốn chạy tốc độ cũng không có nhiều nhanh rất nhanh thì bị khổng phương và khiếm cựu s a o đuổi theo thân đồ và ngộ phong liền tự thân thương thế đều có chút áp không chế trụ được càng chưa nói và khổng phương và k i ế m cựu xào giao thủ không tốn khổng phương bao lâu thời gian thân đồ cũng đã chết ở khổng phương trên tay cùng thời khắc đó giải quyết rồi ngộ phong khiếm cựu xào cũng rất nhanh hướng k h ổ n g phương bên này tới rồi chương hai trăm sáu mươi hai cuối cùng thấy thanh linh k h ổ n g phương và khiếm cựu xào chém giết thần đồ và ngộ phong sau hai người lập tức hội chập vào nhau nhìn về phía trước c h ố n g rông khu vực k h ổ n g phương và khiếm cựu xào cũng không khỏi ngần người hai người bọn họ chém giết thần đồ và ngộ phong tốc độ đã rất nhanh có thể thiên cơ tử và ngọc độc chu hai người trốn chạy tốc độ hiển nhiên cũng không chậm ngắn n g ủi chỉ chốc lát hai người kia dĩ nhiên cũng đã từ trong tầm mắt của bọn họ tiêu thất chỗ ngồi này vắt ngang ở giữa không chung ngọn núi rất lớn hơn nữa trên núi địa hình cũng tương đối phức tạp nếu quả như thật cùng đã đánh mất muốn sẽ tìm đến vậy coi như khó khăn nhưng khổng phương và khiếm cựu xào không chỉ có không có gấp lưỡng trên mặt người ngược lại đều nợ một nụ cười Kế khổng Khiếm Khổng Khổng tiếp, tiểu trông vừa vừa gật mắt thi triển tiểu tầm chân đạo thuật. Tiểu tầm chân đạo thuật là thông qua trong trội trí người. cười nói. cười, liền hai lại. Minh Đại phương phương phương cựu đầu sau qua U rán nhắm chính đang đúng chân chân ứng được vị trí của cám của vừa vừa xào là là đạo đạo Đạo vị đó đ